Thu vũ thời gian dần trôi qua ngồi xổm xuống khóc hổ lên. Vốn là xem nàng như chi kỷ thiên công tử bị ra huynh bước đi, hôm nay không biết tung tích, hiện tại xem nàng như thân nhân liếu tam nương bị độc khí trô xâm sắp hưởng mạng, liên tiếp mất đi thân cận tri nhân nữ hải nhi, trong nội tâm một mảnh đau khổ. Trăng tròn dần dần thăng lên đầu cảnh, mà bỏ ra ánh trăng lại một mảnh trắng bệnh. Thu vũ tại ngoài phòng khóc hồi lâu, lúc bóng đêm đã đen, tối, lúc này mới đứng dậy, dùng ống tay háo xoa xoa khỏe mắt về nước mắt quay người đi vào trong phòng cảnh ban đêm dần dần sâu thu Vũ nhưng vẫn canh giữ ở Liêu Tam Nương trước giường một bên nhẹ nhàng nức nở một bên không muốn vuốt ve đối phương gửi hai tay thẳng đến hôn loạn gục xuống bàn đã ngủ lúc đã nửa đêm trên núi nhỏ đèn kị tĩnh gì lúc trong núi con kiến đều lâm vào cảnh trong mơ thời điểm nhất đạo hơi có vẻ gầy thân ảnh lại xuất hiện ở giản dị ở ngoài viện qua sau nửa ngày lật thiên cao mày thu hồi tràn ra linh thức trong phòng Liêu Tam Nương Tuy rằng còn có hô hấp không lại lại cực kỳ suy yếu Lật thiên không có ở đây trí hoãn, phi thân nhảy vào trong nội viện, mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Ngồi ở đầu giường, lật thiên thời gian dần qua đỡ dậy liêu tam nương, làm cho nàng rút vào trong lòng ngực của mình, sau đó đẩy ra nàng khô khốc bờ môi, đem cái kia hạt giải độc đàn cho xuống dưới ăn, tiếp theo xuất ra độ linh châm, tìm đúng đối phương phía sau cổ huyệt vị, chậm rãi đâm đi vào. Ngân châm nhập vào cơ thể, liêu tam nương có chút có quắc thoáng một phát, tiếp theo một cố linh lực liền liên tục không ngừng theo ngân châm trải qua tứ chi của nàng Bắc Hải, chậm rãi giúp nàng luyện hóa lấy giải độc đan dược lực. Liêu Tam nương cảm thấy có chút bị đau, thân chí cũng bị kích thích được khôi phục một ít, không lại cái kia mắt hai mí lại như là hai miếng trầm trọng cửa đá, như thế nào cũng dễ rựa không ra, chẳng qua là hoảng hốt cảm giác mình dường như rúc vào một người trong lực, hơn nữa cái này người còn có chút đẩy. Giống như là thiên công từ đâu. Nhớ tới cái kia một thân đạm bạc thanh nhã công tử văn nhã, Liêu Tam nương trong nội tâm lại không khỏi một hồi mật, ngọt ngào Nàng nguyện vọng lớn nhất, không phải là có thể có một ngày, giúp vào cái kia nàng cũng phải ngưỡng mộ công tử trong lực sao. Dù là, liền dựa sát vào nhau một ngày cũng tốt ta Qua tuổi 30 tuổi nữ tử, đối với vị kia thế gia công tử, gần nhất quan hệ, chỉ sợ sẽ là hảo hữu trí giao rồi à, thế nhưng là, nhanh nhẹn nữ nhân, tuy rằng biết rõ chính mình không có thể trở thành nữ nhân của hắn, nhưng vẫn dùng hảo hữu thân phận bạn tại kia tả hữu, thông minh nữ nhân ngây ngốc cho rằng, cái này, coi như là một loại hạnh phúc. Không biết đi xa công tử, hôm nay là hay không mạnh khỏe đâu. Liêu Tam nương si ngốc nghiến đến, vừa trầm nặng tiếp đi, mà sau lưng thân ảnh, lại chân thật mà ôn hòa tồn tại, cả đêm vì nàng không ngừng rót vào linh lực, chậm chạp mà kiên quyết luyện hóa lấy, cái kia phàm nhân hầu như không cách nào hấp thu dược lực. Ngày qua ngày, Lật Thiên mỗi đêm đều lặng lẽ lẻn vào Liêu Tam nương gian phòng, vì nàng luyện hóa dược lực, mà Thu Vũ lại mừng rỡ phát hiện, Liêu Tam nương khí sắc vậy mà ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Một tháng về sau, Liếu tam nương vậy mà đã thanh tỉnh lại, tuy rằng con mắt hay vẫn là nhìn không tới thứ đồ vật, không lại lại có thể uống chút cháo loãng, ăn chút ít điểm tâm, tuy rằng thân thể hay vẫn là rất suy yếu, không lại so với trước kia lại mạnh quá nhiều, tử vong uy hiếp, dường như đã càng ngày càng xa. Vì chuyện này mà, thu vũ còn đặc biệt chạy về nội thành, tại trong miếu thắp hương lễ tạ thần, bái tạ thần Phật, tưởng rằng ông trời khai ân, lưu cho tỷ tỷ của nàng một phần sinh cơ mà buổi tối nàng cũng không cần lại một tấp cũng không rời chờ đợi tại liêu tam nương trước giường, chính mình ở tại gian ngoài ở bên trong, cũng có thể ngủ được can ổn một ít. Những ngày này, thù vũ rõ ràng gầy gò rất nhiều, không lại nhìn xem tỷ tỷ từ từ chuyển biến tốt đẹp, trọng tình nữ Hải nhi, trong nội tâm không nói ra được vui mừng. Liêu tam nương thần chí đã khôi phục, nàng cũng rút cuộc phát hiện trong đêm, vì nàng thi châm người xa lạ, không lại thông minh nữ nhân nghĩ lại lúc giữa là xong nhưng tâm ý của đối phương. Thân thể của mình thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp, hẳn là nam nhân phía sau gây nên, mà theo ngân châm độ nhập trong cơ thể nàng linh lực, lại để cho liếu tam nương đã cảm thấy có chút sợ hãi, lại cảm thấy có chút hiếu kỳ, vẻ này hơi lạnh thể khí, tại nàng quanh thân liên tục lưu chuyển, coi như một cố lạnh như băng dòng suối, tại tẩy rửa lấy đáy sông nước bùn, mà theo vẻ này lạnh như băng lưu động, trong cơ thể bị kịch độc ăn mòn tâm mạch, cũng đang tại dần dần được chữa trị. Liêu Tam Nương mua đêm ở bên trong đều an tịnh giúp vào đối phương trong ngực, từ không mở miệng hỏi thăm, không phải nàng không muốn hỏi, mà là đang tôn trọng lấy ân nhân cứu mạng tâm nghiệm, chẳng qua là, sau lưng chi nhân vậy có chút ít quen thuộc khí tước, lệnh nàng có chút nghi hoặc, cái loại này khí tước, chỉ thuộc về cái kia thanh nhã công tử, chẳng lẽ, người đứng phía sau, là hắn sao? Sẽ là hắn sao? Nhìn xem Liêu Tam Nương ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp, lật thiên viên kia đạm bạc tâm, cũng dần dần khỏa lên tầng một tấm áp Vạn Kim cầu cửa hàng chủ nhân, quả nhiên cũng tinh thông thế gian y lý, lý thuyết y học, viên này giải độc đan, hoàn toàn chính xác có thể giải trừ khổ hồn hương độc tố, như thế xem ra, không dùng được một năm thời gian, Liêu Tam Nương sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không phải lật thiên không muốn cùng Liêu Tam Nương gặp nhau, mà là hắn hôm nay đem linh lực độ nhập đối phương trong cơ thể thủ pháp thật sự là quá mức phỉ di, phàm nhân chỉ sợ rất khó lý giải, hắn giải thích cũng có chút phiền phức, dù sao cố thân thể này nguyên chủ nhân sớm đã đã chết. Hắn cái này kể đến sau, nhất thời cũng nghĩ không ra như thế nào cùng đối phương ở chung. Hơn nữa loại này độ nhập linh lực phương pháp quá mức hao tổn hao tổn tâm thần cùng linh lực, thi pháp lúc không được phép nửa điểm phân thần, nếu không linh lực một khi không khống chế được, chỉ sợ liêu tam nương gân mạch sẽ bị lập tức chống bạo, mà thi pháp về sau, hắn cũng phải tiêu phí hồi lâu dùng để khôi phục tiêu hao linh lực, cùng căng thẳng tâm thần. Thì cứ như vậy, hai người hết sức ăn ý trị liệu lấy, Xuân, Thu, trong ngáy mắt, đã đem gần một năm Tại lật thiên linh thức cảm giác ở bên trong, liều tam nương trong cơ thể linh dược đã hầu như toàn bộ bị luyện hóa, mà thân thể của đối phương cũng cơ bản khôi phục bình thường, còn có mấy ngày, có thể đại công cáo thành rồi. Vô tình ý nhẹ nhẹ thở ra một hơi, lại lay động trong ngực nữ nhân vài mái tóc, lật thiên chậm dai rút ra độ linh châm, nhẹ nhàng quay người rời đi. Là ngươi sao hơi có vẻ lười biếng đích thoại ngữ, từ đen kịt trên giường chuyển đến, liều tam nương khép hở lấy hai mắt, nhẹ nói nói, dường như tự nói. Lật thiên rời đi bước chân có chút dừng lại, My Phong nhẹ nhàng nếp, nhưng lại không trả lời. Quen biết nhau sao? Chính mình lại có gì tư cách cùng nàng quen biết nhau? Hán, sớm đã không coi ở đây, hôm nay chẳng qua là một đám cô hồn chiếm cứ hắn thân thể mà thôi. Lúc trước gân đoán tình nghĩa, tại đoạn lôi cốc trong chính mình mở hai mắt ra nháy mắt, cũng đã tuyên cáo chung kết. Gây tu sĩ, nhẹ nhàng đi ra khỏi sân nhỏ, trong nội tâm một mảnh đắng chát. chương 140, khôi lỗi thuật. Lật Thiên lại vì Liêu Tam Nương luyện hóa 7 ngày dược lực về sau, rút cuộc xác định, đối phương trong cơ thể giải độc đan đã hoàn toàn bị luyện hóa, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Liêu Tam Nương đem khôi phục như lúc ban đầu, tại linh thức cảm giác xuống, đối phương hai con ngươi cũng dần dần trở nên linh động, nghĩ đến dùng không có bao nhiêu thời gian, cặp kia mù hai mắt cũng có thể gặp lại quang minh. Cuối cùng một ngày, lúc Lật Thiên đem độ linh châm chậm rãi rút ra về sau, nhưng không có ly khai, mà là đang liễu Tam Nương dựa sát vào nhau ở bên trong. Lạng lạng lâm vào trầm tư, hao phí một năm thời gian, cứu chữa một phàm nhân, lật thiên chưa từng chưa tỉnh được có cái gì không ổn, liêu tam nương đối với hắn tình nghĩa, năm đó ở chợ giúp hắn đào thoát thời điểm, lợi dụng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn suy tư, lại là mình cái kia chỗ trông nhớ lại, người, đều có lúc trước, coi như là đã chết lật thiên, cũng có hắn chân thật qua, mà chính mình đâu rồi, coi như là một đám cô hồn, cái kia biến thành cô hồn lúc trước, cũng có thể có chút còn sống đoạn ngắn mới phải, chỉ là vì sao. Chí nhớ của mình nhưng là trống giống, dường như bị ai xóa đi hoặc phong ấn. Nhu thuận rúc vào đối phương trong ngực nữ nhân, phát giác hôm nay khác thưởng, liêu tam nương trong nội tâm, phát ra một tia không hiểu nỗi lòng, là khẩn trương, là khổ sở, hay vẫn là không muốn. Khéo léo nữ tử, hôm nay lại tâm thần lộn sột, không lại một tia nỗi buồn ly biệt, làm mất đi đáy lòng của nàng thời gian dần trôi qua bay lên. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, đối phương chỉ sợ sẽ phải rời đi, hơn nữa về sau cũng chưa chắc còn có gặp nhau chi thời hạn. Không biết qua bao lâu, người đứng phía sau mà đã lặng yên rời đi, tại đối phương vừa vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liêu tam nương tại cái này trong vòng một năm, lần thứ nhất vừa quay đầu, cặp kia hơi có vẻ mông lung trong hai mắt, lờ mờ thấy được cái kia gầy mà quen thuộc bóng lưng, như là bốn năm trước, hắn rời đi thời điểm. Lật tiên, khinh nu mà không bỏ kêu gọi, từ phía sau văng lên, gầy tu sĩ dừng bước, trong nội tâm lần nữa khôi phục im lặng, cứu sống liêu Tam nương. Hai người tình nghĩa cũng liền sẽ không khất nợ, lúc trước cứu hắn ra khỏi thành nhân tình cuối cùng xóa bỏ, duyên phận, cũng đem dừng ở hôm nay. Bốn năm trước, đoạn lôi cốc ở bên trong, lật thiên, đã bị người sát hại, này là thân thể, bị ta trong lúc vô tình chiếm dụng, thực không phải bản ý của ta, hôm nay từ biệt, chỉ sợ không tiếp tục sau hội chi thời hạn, ngươi, bảo trọng. Gây thân ảnh nhẹ nhàng nỉ non, trong giọng nói không vui không buồn, chỉ có một loại nhàn nhạt bất đắc dĩ, tiếng nói rất lại phía sau. Lật trời đã đi ra nhà ngói, tại ngoài viện tế ra giấy thuyền, một bước bước lên, phá không mà đi. Ngơ ngác ngồi ở đầu giường, Liêu Tam nương trong đầu trống giống, tuy rằng ánh mắt của nàng còn không có khôi phục, thực sự có thể thấy rõ cái đại khái, đối phương cái kia gầy thân ảnh cùng tiếng nói, đích thật là Lật Thiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là hắn vậy mà nói Lật Thiên 4 năm trước cũng đã chết đi. Nhớ tới năm đó ở vùng hoang vu, gặp trên đường đi Lật Thiên trải qua, nhớ tới đối phương lúc ấy căn bản cũng không nhớ rõ nàng vị này hảo Chí Dao. Nhớ tới lật trọng nguyên tại lật phủ liền giám đối với lật thiên hạ sát thủ, nhớ tới đối phương trên người cái kia khi có khi không lạ lắm cảm giác, liêu tam nương vũ mị trong hai mắt, dần dần chạy xuống một chuỗi hong ánh nước mắt, đối phương khởi tử hồi sinh, thần tiên tri lưu thủ pháp, lệnh nàng không thể không tin, 4 năm trước, lật thiên chỉ. Sợ cũng đã bị hại, không có ở đây nhân thế rồi. Một viên nhanh nhẹn tầm, cũng như gió trong nhẹ mây, dần dần bị thổi nhạt, phân tán, cuối cùng bể thành một ngày tinh đấu, lại cũng không cách nào ngưng tụ trong trèo nhưng lạnh lùng gió đêm quét tại lật thiên trên mặt, tối nay không chăng, gầy tu sĩ đứng ở đầu thuyền, nhìn nhìn trong tay cái kia cuốn hỏa trụ, cái này cuốn trước khi rời đi gỡ xuống thanh thu mỹ nhân đồ, chỉ sợ là cỗ thân thể này, duy nhất sống quá căn cứ chính xác rõ ràng, trong đêm yên tĩnh, phi hành pháp khí tiếng xé gió cùng với một tiếng thăng nhẹ, thật lâu quanh quẩn ở viên kia đạm bạc trong lòng. Mấy ngày về sau, bàn vân sơn dưới chân xuất hiện nhất đạo gầy thân ảnh, một bước bước chân vào dấu ở cự thạch bên cạnh, cổ xưa mà khổng lồ tiên gia tông môn Tử trúc phong tây xương phòng bên trong, lật thiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại trên giường, trở lại tông môn cũng có mấy ngày, mấy ngày nay bên trong hắn một mực đang suy tư tu luyện xích huyết sắt diễm phương pháp, dựa theo vũ nữ kể lại, loại này kỳ dị công pháp cần ngưng tụ đại lượng sát khí, mới có thể luyện thành, mà sát khí tốt nhất đạt được phương thức, chính là chém giết cùng dai yêu thú, hoặc là tu sĩ. Chém giết cùng dai tu sĩ điểm ấy hầu như là không thể nào làm được, đem xích huyết sắt diễm luyện đến đại thành cần thiết sát khí. Cũng không phải là chém giết mấy cái hoặc mười mấy cái cùng dai tu sĩ là có thể dùng, đây chính là ít nhất chém giết ngàn vạn tu sĩ, ngưng tụ lại vô biên lệ sắc khí, mới có luyện hóa ra khả năng. Có chút nhào khởi đôi lông mày, lật thiên tạm thời buông tha cho tu luyện xích huyết sắt diệm ý định, hắn cũng không muốn vì một loại công pháp, mà thành là giết người vô số của ma, không lại coi như là hắn đều muốn dùng chém giết tu sĩ đến ngưng tụ sắc khí, cũng căn bản là không thể nào. Chém giết so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ căn bản ngưng tụ không ra bao nhiêu sắc khí, mà chém giết cùng dài. Cái kia càng là sinh tử đánh đấm từ đấu, xem ra sau này nếu là có thể nhiều chém giết. Chút ít cùng dài yêu thú ngưng tụ sắc khí, còn có như vậy một đường luyện thành xích huyết sắt diễm hy vọng. buông xuống tu luyện xích huyết sắt diễm tâm tư, lật thiên tử trong túi chữa vật lấy ra được từ khôi lỗi quái nhân thẻ che cẩn thận tra nhìn lại. Trên thẻ trúc kỹ càng ghi chép lấy khôi lỗi chi thuật luyện chế cùng điều khiển phương pháp Lật Thiên lặng lặng nhìn thật lâu, mới buông thẻ che, lâm vào trầm tư. Khôi lỗi thuật đơn giản mà nói, cùng tu sĩ vượt qua không pháp khí đại khái giống nhau, chẳng qua là luyện chế phương pháp có chút đặc thù cùng phức tạp, mà khôi lỗi cùng pháp khí khác biệt lớn nhất, chính là khôi lỗi cần một viên tinh thạch hạch tâm, mới có thể tại tu sĩ linh thức vượt qua không chuyến về động tự nhiên, mà viên này hạch tâm cũng có thể chứa đựng người sử dụng linh lực, cung cấp khôi lỗi thời gian ngắn hành động, không giống pháp khí, một khi rót vào linh lực gián đoạn, giống như vật chết. Khôi lỗi thuật cũng không phải cái gì thần bí công pháp, mà các tu sĩ lại lớn nhiều không biết sử dụng, bởi vì khôi lỗi không cách nào làm được pháp khí như vậy là không xuyên thẳng qua, chỉ có thể ở mặt đất hành động, hơn nữa vượt qua khống một cái khôi lỗi chỗ phí tâm thần cùng vượt qua khống một kiện pháp khí tương tự, đều cần chiếm dụng thần thức. Thần thức cũng chính là thần nghiệm, nhân loại linh hồn chi lực, có chút dùng khôi lỗi thuật tăng trưởng cao dài tu sĩ, cũng không có chỗ nào mà không phải là linh hồn chi lực cực kỳ cường đại thế hệ, không lại cho dù cường đại hơn nữa khôi lỗi cũng chỉ có thể là với tư cách chiến đấu phụ trợ thủ đoạn, đối địch lúc phổ biến nhất cùng thực dụng nhất, hay vẫn là pháp thuật cùng pháp bảo. Lật Thiên đối với khôi lỗi thuật rất hiếu kỳ, cũng chỉ là quái nhân kia đem chính mình đổi thành khôi lỗi thủ pháp, đem toàn bộ thần thức xâm nhập khôi lỗi hải tâm, loại phương pháp này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, chỉ sợ cũng tính biết do hẳn phải chết, cũng không có mấy người tu sĩ muốn chính mình biến thành một cỗ người không người, quỷ không quỷ khôi lỗi. Tuy rằng Lật Thiên không có đem chính mình biến thành khôi lỗi ý định, Bất quá đối với khôi lỗi phương pháp luyện chế thực sự sinh ra vài phần hứng thú, đem trong túi chữ vật những khôi lỗi kia tượng đá trên người linh kiện đem ra, gầy tu si vướt vướt trong đó một viên lóng tay lớn nhỏ màu đen viên cầu, nhưng trong lòng thì khẽ động. chương 141, Khôi lỗi hạch tâm. Loại này lóng tay lớn nhỏ màu đen viên cầu, là khôi lỗi tinh thạch hạch tâm, cũng là dùng để chứa đựng linh lực khí cụ, theo thẻ che trong chứa đựng, loại này hạch tâm phía mặt kim làm chủ tài liệu luyện chế, và tốt một ít khôi lỗi Lại đại bộ phận sử dụng mặc văn kim luyện chế thành hạt tâm. Phía mặc văn kim làm chủ tài liệu luyện chế khôi lỗi hạt tâm, chẳng những tổn chữ linh lực thêm nữa, khôi lỗi bản thân cũng càng thêm linh hoạt, khôi lỗi cũng không có minh xác đẳng cấp, chỉ có luyện chế tài liệu tốt xấu mới có thể quyết định khôi lỗi uy lực, nếu có người từ bỏ sử dụng một ít cực phẩm tài liệu luyện khí luyện chế thành khối lỗi, như vậy cái này chỉ khôi lỗi uy lực có khả năng vượt qua pháp bảo, chỉ là không thể phi hành, nhưng lại là khôi lỗi thuật trí mạng cho thiếu hụt. Lật Thiên nhìn xem cái này tinh thạch hội tâm, vừa động tâm nghiệm, trong túi chứa vật một ít khối đen kịt kim loại liền xuất hiện trong tay. Đó là khối ba lượng trái phải mặc văn kim, là Lật Thiên trước kia ý định tự tự luyện chế pháp khí thời điểm, tại địa hỏa quật trong phía 5 cân hơn mặc kim, luyện hóa và thành, nhưng mà về sau Mính Trúc đưa cho hắn một thành tử chúc kiếm, những mặc văn kim này liền một mực vô dụng thôi đến. Từ trúc kiếm mặc dù đã vỡ vụn, nhưng mà những mặc văn kim này có thể luyện chế không đến một kiện cao giai pháp khí, và trong cấp thấp pháp khí Đối với thói quen cao dai pháp khí vi lực lật thiên mà nói, thật sự là để không nổi nhiều ít hào hứng, hơn nữa hắn bây giờ thế nhưng mà đã có được mấy trăm khối trung dai linh thạch, lại mua sắm một kiện cao dai pháp khí, cũng không phải việc khó. Vướt vướt trong tay mặc văn kim, lật thiên vừa động tâm nghiệm, đem tại hỏa lòng trong mộ nhặt đến mặc kim hoạch tâm toàn bộ đem ra, tổng cộng 8 khỏa màu đen tiểu viên cầu, tại tăng thêm trong tay cái này một ít khối mặc văn kim, mới có thể luyện chế ra 9 chỉ khơi lỗi. Có lẽ là tử trúc phong bên trên thật sự có chút thanh tịnh, lật thiên đối với cái này loại khôi lỗi chi thuật sinh ra không ít hứng thú, đem tài liệu thu vào trong chữ vật đại, hắn chuẩn bị đi ngoại sự đường tìm kiếm chút ít luyện chế khôi lỗi phụ trợ tài liệu, chính mình động thủ, cũng luyện chế mấy cái khôi lỗi đi ra. Là lật thiên đem tài liệu thu hồi, tham dò vào túi chữ vật linh thức vừa muốn thu hồi, lông mày phong nhưng lại là nhữ một cái, đón lấy vừa động tâm niệm một miếng đồng tiền liền xuất hiện trong tay. Cái kia là năm đó ông thầy tướng số kia lão giả tổ bán tiền đưa cho hắn đồng tiền, lúc trước lật thiên cho rằng đây chỉ là cái thế gian bình thường đồng tiền, không ngờ cái này đồng tiền cũng tại bí cảnh trong cứu được hắn một mạng, bây giờ phía linh thức dò xét đồng tiền một phen, lật thiên lại trong nội tâm giật mình. Lúc trước hắn không có linh thức thời điểm thật sự nhìn không ra cái này đồng tiền khác thường, chẳng qua hiện nay xuất hiện tại linh thức cảm giác bên trong, nhưng lại là một loại không giống với thanh đồng chất liệu. Đồng tinh Lật thiên cảm giác hồi lâu Lúc này mới đại khái phân biệt ra, cái này miếng đồng tiền chất liệu lại là một loại tài liệu luyện khí, tại đại lượng thanh đồng trong mới có thể chắt lọc ra một chút đồng tinh. Chắc không được đồng tiền có thể ngăn dừng pháp khí công kích, đúng là như thế nguyên nhân, nhưng mà vậy coi như mạng lao giả vì sao phải đem tài liệu luyện khí chế tắc thành bình thường đồng tiền. Lật thiên lại trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà có thể khẳng định chính là, vị kia tự xưng tô bán tiên tính toán mạng mù lòa tuyệt đối không phải bình thường phạm nhân, mà là một vị tu tiên giả Nhớ tới lúc trước đem trên người ngân lượng đều tặng cho đối phương, Lật Thiên bất đắc dĩ cười, cái này tu tiên giả chồng có thể thật là người nào đều có, còn có nhân ái giả dạng làm phàm nhân, phía bói toán phía thuật giả danh lừa bịp, nhưng mà lão giả kia lừa gạt chút ít ngân lượng lại có gì dùng, chẳng lẽ lại đây chỉ là hắn yêu thích. Tu tiên giả ưa thích thay người tính toán mạng. Lắc đầu, Lật Thiên không tại suy nghĩ Tô Bán Tiên ham mê, mà là đánh giá đến trong tay Đồng tình đến. Đồng Tinh cũng là luyện chế khôi lỗi hạch tâm một loại tài liệu. Cái này miếng đồng tiền mặc dù không lớn, thực sự đủ luyện chế một chỉ khôi lỗi sử dụng, và trên người hắn còn có 8 khỏa có sắn mặc kim hạch tâm, hiện tại chỉ cần tại lấy tới chút ít luyện chế thành khôi lỗi thân thể tài liệu, liền có thể luyện chế khôi lỗi rồi. Đem đồng tinh thu hồi, lật thiên ra sân nhỏ, đi tới ngoại sự đường, tại quay hàng khu đi dạo đã hơn nửa ngày, mới mua đã đủ rồi luyện chế khôi lỗi thân thể toàn bộ tài liệu. Phản hồi từ trúc phong về sau, lật thiên xuất ra long lân đỉnh. Trong phòng bắt đầu hết sức chuyên chú luyện chế khởi khôi lỗi đến. Bây giờ cách Mĩnh Trúc Bế Quan đã qua nhanh 2 năm rồi, và Lật Thiên tại hao tốn hơn 2 tháng thời gian về sau, rốt cục luyện chế ra 9 chỉ khối lỗi, nhìn xem đứng đầy phòng hình người khối lỗi, gầy tu sĩ không khỏi tâm tình thật tốt. Chỉ là, cái này 9 chỉ khôi lỗi mặc dù đều là nhân hình, hơn nữa tay chân đầy đủ hết, nhưng diện mạo lại đại bộ phận thô giáp vô cùng, ngoại trừ cái con kia từ Mặc Văn Kim luyện chế khối lỗi, trên mặt tượng trưng bị khắc ra miêu nhãn còn lại 8 cái căn bản chính là lồng ngực bên trên đỉnh lấy cái hộp vương bé bé, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Thỏa mãn nhìn một chút chính chỉ khôi lỗi, lật thiên khẽ gật đầu, vị này đạm bạc tu sĩ đối với khôi lỗi đẹp xấu ngược lại là không ngại, vận chuyên môn là những khôi lỗi này nổi lên 8 cái khối lập phương đầu khôi lỗi gọi chung là không đầu, và cái con kia mặc văn kim luyện chế khôi lỗi bị gọi là rồi có mặt. Tại khôi lỗi môn trước người dò xét thật lâu, Lật Thiên lúc này mới đem linh lực rót vào trong đó một chỉ không đầu khôi lỗi trong cơ thể, trong chốc lát, cái con kia thô giáp khôi lỗi toàn thân ru lên, đón lấy lại để sau lưng khởi hai tay, trong phòng chậm rãi đi lại. Khoe miệng kéo ra một tia thỏa mãn vui vẻ, Lật Thiên khống chế được khôi lỗi trong phòng đi lại vài vòng, lại ra gian phòng, trong sân cuốn xê dịch sau nửa ngày, lúc này mới đem khôi lỗi ngừng lại. Thao túng qua khôi lỗi sau đó, Lật Thiên mới trong nội tâm hiểu rõ. Loại này khôi lỗi thuật quả nhiên cùng thúc dục pháp khí đại khái tương tự, theo tâm niệm của hắn, khôi lỗi cũng có thể làm ra các loại công kích cùng phòng thủ động tác, nhưng lại thập phần linh động. Trở lại trong phòng, nhìn xem chính chỉ khôi lỗi, lật thiên lại trong nội tâm khẽ động, trầm ngâm sau một lát, liền đem linh thức trước sau rót vào hai cái khôi lỗi trong cơ thể, đợi cho hai cái khôi lỗi trong phòng hoạt động như thường sau đó, lại đem bắt đầu hướng để tàm chỉ khôi lỗi trong cơ thể đưa vào linh lực. Đợi đến lúc trong phòng chính chỉ khôi lỗi toàn bộ linh động vô cùng đi tới đi lui sau đó, Lật Thiên trên mặt lại hiện ra không hiểu thấu thần sắc. Khôi lỗi thuật cùng pháp khí cùng loại, thúc dục đồng thời cũng hao phí lấy người sử dụng linh lực cùng thân thức, chỉ sợ sẽ là kết đan kỳ cao dài tu sĩ, cũng không cách nào đồng thời siêu không mấy cái, và Lật Thiên lúc này đồng thời thúc dục chính chỉ khôi lỗi, lại không có chút nào cố hết sức dấu hiệu. Cái này, chẳng lẽ là của mình linh hồn chi lực so người khác cường đại. Lật Thiên như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Là hắn nhớ tới đêm này là đã chết thân thể chiêm cứu, lại từ mới phục sinh, trong nội tâm lúc này mới thoáng giật mình, nghĩ đến chính mình mặc dù là một luồng cô hồn, cũng hẳn là một luồng tương đối mạnh đại hồn phách chứ, có lẽ trước kia là một cái tu vi cao thâm tu sĩ, lại có lẽ là một chỉ hùng hãn yêu thú. Nhớ tới chính mình có khả năng là một chỉ yêu thú hồn phách, lật thiên có chút dùng mình một cái, đón lấy đột nhiên bật cười yêu thú linh hồn làm sao có thể nhập vào thân đến nhân loại trên người, tìm không thấy trí nhớ của kiếp trước. Chính mình giống như càng ngày càng ưa thích suy đoán lung tung rồi. Thu hồi nỗi lòng, véo động chú bí quyết, chính chỉ khôi lỗi trong nháy mắt biến thành bàn tay giống như lớn nhỏ, bị lật thiên thu vào chữ vật đại ở bên trong, đối với có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy khối lỗi, hắn cũng tỉnh không suy nghĩ sâu xa, tại tu sĩ bên trong, có thể đồng thời siêu khống vài món pháp khí hoặc pháp bảo có thể có khối người. Chỉ là, gây tu sĩ lại hảo không biết được, tại đồng bậc bên trong, có thể đồng thời thúc dục ba con khôi lỗi đối địch, cũng đã là trúc cơ sơ kỳ cực hạn, và hắn, lại đồng thời điều khiển chính trị. chương 142, Linh Thu Viên, đem khôi lỗi thu hồi về sau, lật thiên tử trong lòng lấy ra một cái bị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ bao bố nhỏ, trong lúc này bao lấy chính là hắn tại thanh giao mãng xào huyệt ở chỗ sâu trong tìm được cái kia độc ảnh tàm. Mở ra bao vải, một cỗ nhàn nhạt hàn khí lập tức tràn ngập và lên, phong tại càn cách băng ở bên trong yêu thú ảnh tàm, y nguyên như cùng một cái nhàn nhạt ảnh tử bình thường, vẫn không Hình như đang tại ngủ say Quan sát hồi lâu Lật Thiên đem khối băng lần nữa bao lên Thu nhập trong ngực Đứng dậy chạy tới bản vần tông một chỗ khác danh địa Linh Thú Viên Linh Thú Viên thành lập tại bản vần tông phía sau Phòng thăng chính là bái tại quản lý Linh Thú Viên trưởng Lão Môn Hạ Nhớ tới vị kia yêu lại nhải phóng sinh sư minh Lật Thiên khỏe miệng có chút lộ ra mỉm cười suối theo trong tông đá xanh phố liền đường mòn đi hồi lâu Một tòa thành lập tại lục lầm giữa Như là trang viên kiến trúc liền xuất hiện tại trước mắt Trong trang viên không có đại điện, mà là từng tòa rộng rãi sáng ngời phòng ốc, kiến tạo phòng gạch ngói phần lớn là màu đỏ sẫm, nghĩ đến hẳn là một ít luyện khí tài liệu chỗ tạo. Trên trăm gian phòng phòng chỉnh tề dựng đứng tại hình thành trên bãi cỏ, gần như một cái trông không đến bên cạnh đi. Tiến vào linh thú viên cửa lớn, là một chỗ kiến được thật lớn phòng ốc, trong phòng hai bên tất cả bày đặt một loạt cao lớn thú bác, trong lòng khốn nuôi một ít yêu thú, có hung mãnh, có an thuận, đủ loại, khoảng chừng trên trăm chỉ, và một ít tu sĩ cũng trong phòng xuyên thẳng qua không ngừng. Lộ ra rất là náo nhiệt. Cái này linh thú viên lật thiên thế nhưng mà lần đầu tới chơi, tại hiếu kỳ xem qua hai bên yêu thú sau đó, lật thiên lúc này mới tìm một vị phụ trách bán ra yêu thú đệ tử, hỏi thăm một chút phòng thăng hạ lạc. Cái này vị đệ tử nghe xong đối phương là muốn tìm phòng thăng, vội vàng khách khí mời đối phương chờ một chốc, nhưng sau đó xoay người ra phòng lớn, không bao lâu sau, đệ tử kia lại trở về trở lại, phía sau của hắn đang theo lấy một vị dáng người cao gầy tu sĩ. Lật sư đệ thật là ngươi Nguyên lai like ngươi không chết hai năm qua ta thường xuyên đi tử trúc phong tìm ngươi, người chỗ đó liền cái quỷ ảnh tử đều không có ta còn tưởng rằng lần trước tại quá hàng sơn mạch ngươi đã chôn vùi tại yêu thú phía miệng rồi mới vừa vào phòng phòng thăng liền thấy được cười ha hả đang nhìn hắn lật thiên trong lòng đau xót vài bước chạy tới cầm thật chặt tay của đối phương cánh tay nhìn xem ở đây vụ vu chỗ ấy khiến cho lật thiên ngược lại là có chút xấu hổ từ lần trước tại quá hàng sơn mạch mấy người vừa định phản hồi tông muônn thời điểm Lại gặp yêu thú Kim Hề Hưng, tại lật thiên cùng trịnh thư tuyết liên thủ, mấy người còn lại mới thoát ra tìm đường sống, phòng thăng phản hồi tông môn về sau, lục tục tìm được trở lại những người khác, cuối cùng trịnh thư tuyết cũng bình yên phản hồi về sau, mọi người mới thở dài một hơi. Thế nhưng mà đợi đã lâu, cũng không thấy lật thiên trở về, mấy người đi hướng tử trúc phong tìm nhiều lần, chỉ có trong sân con chó vàng ngồng ngồng trực gọi, lại không hề lật thiên tung tích. Cuối cùng mấy người thương nghị một phen. Kết bạn lại đi một chuyến quá Hàng Sơn Mạch bên trong cái kia chỗ Sơn Cốc Bí ẩn, đang tìm kiếm vài ngày sau, mới thất vọng quay trở về tông môn, mọi người nhất trí cho rằng, vị này lúc ấy xuất lực tối đa lật sư đệ, rất lớn khả năng là đã chôn cất tại thú đụng, Vân Lạc. Đối với cái này vị ít ngôn quả ngữ, lại tinh tình hiền hòa sư đệ, mọi người rất là bi thương hồi lâu, nhưng mà tu tiên giả đã đi đến cái này đầu nghịch thiên tri lộ, tóm lại muốn làm tốt Vân Lạc giáng nộ. từ đó, mấy vị cấp thấp tu sĩ tâm tính cũng thành rất nhiều. Đối với tu tiên cảm ngậu cũng so di vãng càng thêm thấu triệt. Lật thiên cũng không biết hắn lúc trước phản hồi tông môn về sau, không có thông chi những người kia một tiếng, lại hội dẫn xuất như thế thành tựu, nếu hắn hiểu được sự tình chân tướng, chỉ sợ đạm bạc tu sĩ, cũng đều vì này phiền muộn thật lâu. Nhìn thấy lật thiên bình yên vô sự, phòng thăng cảm thấy vui mừng, lại nhại giảng thuật chính mình như thế nào như thế nào luôn luôn liền đi tử trúc phong tìm hiểu, khiến cho bây giờ tử trúc phong bên trên chỉ đại quân kia chó vàng cùng hắn là hôn được rất thuộc gặp mặt đều lười phải gọi rồi. "Ha ha sư đệ nha, ngươi hai năm qua nhiều đều là đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị cái con kia Kim Hế Ưng đổi đến lạc đường hay sao, hay vẫn là lâm vào cái gì hiểm địa?" "Hai năm qua sư huynh ta thế, nhưng mà ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày ngóng trông ngươi có thể còn sống trở về." Phong Thăng một bên vỗ Lật Thiên bả vai, một bên thổn thức nói. Lật Thiên nhếch nhếch miệng, hắn lúc trước trở lại tông môn về sau, đích thật là không có đi tìm kiếm cùng nhau lịch lãm rèn luyện đồng bạn báo cái bình an. Rồi sau đó không có vài ngày lại lần nữa đi ra cửa tìm kiếm bái hòa tộc, bây giờ một cách 2 năm, ngược lại cũng khó trách đối phương lo lắng. Tránh được Kim Hề Ưng truy tung về sau, ta liền quay trở về Tông Môn, sau đó không lâu lại một mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, thật sự là quên cáo tri sư hình. Lật Thiên nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng ngẩm lấy một kia ấm áp, bị người nhớ cảm giác, lại cũng là như thế ôn hòa. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lát nữa ta lấy được tìm trịnh sư tỷ nói cho các nàng biết ngươi đã bình an trở về, ha ha, các nàng mấy cái có thể tất cả đều nghĩ đến ngươi đã sớm chết rồi, cũng cũng chỉ có ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Phòng thăng dương dương đắc ý ha ha cười nói, giống như đối với người sư đệ này kiên cường sinh mệnh lực, cực có lòng tin. Cùng đối phương chuyện phiếm vài câu, lật thiên liền thẳng vào chính đệ, đem tới đây muốn mua linh thú đại mục đích nói ra. Sư đệ muốn mua linh thú đại sao? Cái này có thể có chút phiền phức nha, ngược lại không phải chúng ta linh thú viên không có, mà là loại này linh thú đại cùng túi chữa vật giá cả tương tự, thật sự là quá mức đắt đỏ, chính là nhỏ nhất một chỉ, cũng phải hơn vạn linh thạch nha. Phong thăng chật chật nói ra, đối với linh thú đại giá cả, nhưng lại là cảm thấy đau đầu, hắn bây giờ toàn bộ thân ra, cũng mua không nổi cái kia nhỏ nhất một cái. Không sao, sư huynh chỉ cần giao cho ta thuần hóa yêu thú phương pháp, linh thú đại, sư đệ hay vẫn là mua được rất tốt. Lật thiên nhìn xem phòng thăng thịt đau biểu lộ, có chút buồn cười nói. Cái gì? Hơn vạn Linh Thạch, lật sư đệ cũng mua được rất tốt. Ai, ta liền nói sao, phá núi đại đệ tử, chính là rất nhiều chỗ tốt nha, dù là ngươi một cái sư đệ đều không có. Xem đi, dòng độc đinh chính là dòng độc đinh, sư tôn thứ tốt, còn không phải tất cả đều lưu cho ngươi. Phòng thăng nghe nói đối phương có thể xuất ra hơn vạn Linh Thạch, lập tức trừng trong mắt, vô cùng hâm mộ nói, hắn ngược lại là cho rằng lật thiên Linh Thạch là hắn sư tôn đưa cho ha ha, sư Minh nói quá lời lật thiên bất đắc dĩ cười mịa, mặc dù mình chúc chưa cho qua hắn linh thạch, nhưng mà cái kia hai kiện pháp khí đã giá trị xa xỉ rồi, tầm thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ có được cao dài pháp khí. Ai nha nha, sư đệ khách khí cái gì, sư tôn ban cho, đó là thiên kinh địa nghĩa, nếu có người đệ tử kia tù vì có chỗ đột phá, sư tôn đều sẽ ban cho một chỗ tốt hơn một chút, linh thạch nha pháp khí nha, nhưng mà người lại bất đồng khai sơn đại đệ tử nha liền tính toán Tu Vi không hề tiến triển, sư tôn của người cũng sẽ... Ồ! Oh. Phòng thăng nói ra cái này, có chút không thể tin chầm chằm vào lật thiên, lại từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận một lần, sau nửa ngày, mới hoảng sợ nói, người, Tu Vi của người, chẳng lẽ đã đột phá Trúc cơ kỳ? chương 143, Linh Thú Đại Theo phòng thăng kinh hô, vị tại lật thiên đầu vai tay cũng gấp bề buộn rút đi về, đối diện vị này lật sư đệ Tu Vi muốn thật sự đạt đến Trúc cơ kỳ, hắn cái này luyện khí hậu kỳ sư h Có thể phải sửa thành sư đệ, dù sao cảnh giới cao nhất, dài, chính mình cũng không hay lại gọi nhân ra sư đệ. Sư đệ đích thật là đã đột phá đến chút cơ kỳ, nhưng mà nghĩ đến phòng sư minh, khoảng cách đột phá cảnh giới cũng không tính quá xa rồi. Lật thiên mặc dù chỉ ra cảnh giới của mình, lại như cũ xưng hô đối phương là sư minh, trong giọng nói cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Nghe được lật thiên vẫn đang gọi hắn sư minh, phòng thăng trong nội tâm ấm áp, một chút do dự. Hay vẫn là cười ha hả lần nữa vô vô đầu vai của đối phương, nói, lật sư đệ quả nhiên thiên phú dị bầm nhà, nhập chúng ta bản vần tông vẫn không mấy năm, cũng đã đột phá đến chút cơ kỳ, nghĩ đến kết thành kim đàn cũng sắp tới mong muốn, chắc không được ngươi sư tôn chỉ lấy ngươi một cái như vậy đệ tử, đợi đến lúc ngươi tiên nghiệp thành công, cũng đừng quên sư huynh tạ hả, hát hát. Gặp lật thiên hảo không khách khí, phòng thăng lúc này mới yên lòng lại, hát hát nở nụ cười, một tiêu cảnh giới chênh lệch mang đến ngăn cách cũng dần dần tiêu tán tại vị này ưa thích lải nhải, hơn nữa không có tim không có phổi tu sĩ trong nội tâm. Lật thiên cũng không có cảnh giới biến cao, liền khinh thường tại người bên ngoài ý niệm trong đầu, lần nữa hỏi thăm một phen thuần hóa linh thú yếu quyết sau đó, liền lại để cho phòng thăng mang theo hắn đi vào bán ra linh thú đại gian phòng, chọn lựa hồi lâu, rốt cục mua một chỉ nửa bàn tay lớn nhỏ sinh xắn áo ra, đừng nhìn linh thú đại không lớn, thực sự hao tốn hắn 150 khối trung dai linh thạch. Hơn một vạn cấp thấp linh thạch A Hãy tải tu si thế nhưng mà chọn vẹn thịt đau cả buổi. Mua được linh thú đại sau đó, phòng thăng lại hào hứng bừng bừng mang theo lật thiên tại linh thú viên đi dạo hồi lâu, vẫn còn hắn phụ trách trông giữ trong phòng lớn thao thao bất tuyệt giới thiệu trong phòng mấy cái yêu thú, nhưng mà có một chỗ rông tuyết thú lan, lại thấy lật thiên mí mắt trực nhảy, cũng không biết chỗ này thú lan là không để đặt yêu thú, hay vẫn là vị này phóng sinh sư huynh nhất thời chủ quan, lại phóng chạy một chỉ. Tại linh thú viên trong chờ đợi gần một ngày, Lật Thiên lúc này mới cùng Lưu Luyến phòng thăng cao tử, quay trở về Tử Trúc Phong. Tây xương phòng nội, gây tu sĩ lặng lặng yên ngồi ở trên giường, trong tay vứt vứt sinh sắn linh thú đại, nhưng trong lòng nhớ lại phòng thang giảng thuật về thuần hóa yêu thú yếu quyết. Hung thú, yêu thú cùng linh thú phần lớn có thể thuần hóa, và loại này thuần hóa chỉ càng giống là một loại khế đức. thuần hóa thành công yêu thú cùng chủ nhân quan hệ trong đó, rất giống phàm là giữa chủ tớ, chỉ là yêu thú một khi bị thuần hóa thành công, sẽ trở thành trung thành nhất nô bộc. Trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không, yêu thú đem trung thân nghe theo chủ nhân chỉ lệnh, một khi yêu thú muốn phá bỏ khế ước, mang đến chính là cực kỳ nghiêm trọng linh hồn trọng thương, nhẹ thì trọng, thương, nặng thì lập tức bị mất mạng. Nhưng mà các tu sĩ thuần hóa linh thú thực sự hết sức cẩn thận, đại bộ phận chọn lựa tính tình ôn hòa chút ít yêu thú thuần hóa, có chút tâm tính bạo ngược yêu thú mặc dù cũng có thể thuần hóa, nhưng mà thực sự rất dễ nhận hắn cắn trả, một khi yêu thú bắt đầu cuồng bạo, không để ý sinh tử và cưỡng ép phá bỏ khế ước. Chủ nhân cũng đem đi theo đã bị nhất định được tổn thương. Thuần hóa linh thú thủ đoạn cực kỳ đơn giản, chỉ cần bước ra bản thân một giọt tinh huyết, dung nhập yêu thú trong cơ thể là được, chỉ là thuần hóa thành công hay không, lại muốn xem cái này giọt tinh huyết tại yêu thú trong cơ thể mạnh bao nhiêu lực trấn nhiếp. Đơn giản mà nói, chính là phía một giọt tinh huyết mang theo bản thân thần thức, cưỡng ép cùng yêu thú câu thông, một khi thần thức uy áp đủ cường đại, có thể áp bách yêu thú bung ra bản thân thần thức, đem tu xi si máu huyết cùng thần thức chứa đựng đến trong đầu của nó. Đến tận đây, cả hai người tâm ý tương thông, chỉ cần tu sĩ vận dụng ý niệm trong đầu, liền có thể đem ra sử dụng yêu thú chiến đấu, hoặc là phòng ngự, mà bị thuần hóa sau đó, vô luận là dã thú hay vẫn là yếu thú, toàn bộ đều gọi. chung là linh thú, cùng những trong trời đất kia tự nhiên chưa biến hóa ra khan hiếm linh thú cùng tên, và kỳ thật thực lực lại khả năng cách biệt một trời. Bị thuần hóa linh thú mặc dù so sánh thông thường, lại cũng không phải cao dai tu sĩ thiết yếu chi vật, dù sao thuần hóa yếu thú. Đại bộ phận chỉ có thể thuần hóa chút ít so bản thân cảnh giới thấp yêu thú, và cùng ra yêu thú thuần hóa thế nhưng mà cực kỳ không dễ, bởi vì thần thức uy áp tương tự, tu si rất khó áp bách yêu thú vung ra bản thân thần thức, nếu như là so bản thân cảnh giới cao yêu thú, cái kia càng là căn bản không cách nào thuần hóa, một khi cưỡng ép thuần hóa, kết quả tốt. Nhất cũng chính là tinh huyết bên trong thần thức bị yêu thú xóa đi, gây chuyện không tốt còn có thể chiêu đến đối phương cắn trả. Cho nên bây giờ trong tu tiên giới Các tu sĩ mang theo linh thú cơ bản đều so chủ nhân cảnh giới thấp, cùng giai linh thú thế nhưng mà có rất ít người có được, và so bản thân cấp bậc còn cao yêu thú, càng là giải giác không có mấy. Linh thú thả ra sau có thể căn cứ linh thú phán đoán của mình tự hành chiến đấu, và chủ nhân hạ đạt đặc biệt chỉ lệnh, lại cần phải tu sĩ thần thức chi lực, hơn nữa cực kỳ hao phí thần niệm, cho nên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn linh thú, tại các tu sĩ sinh tử tướng bác thời điểm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng và hung tàn thô bạo yêu thú Lại rất khó thuần hóa, đây cũng là thuần hóa yêu thú lúc, các tu sĩ không ngại nhất địa phương. Suy tư một phen thuần hóa yêu thú yếu quyết, Lật Thiên có chút khó xử nhìn một chút linh thú đại, xuất ra trong ngực cái kia độc ảnh tạm, đây chính là hàng thật giá thật yêu thú cấp cao, mặc dù sẽ không bất luận cái gì thủ đoạn công kích, linh áp lại cùng kết đăng kỳ tu sĩ cung cấp, Lật Thiên cũng không nhận ra mình có thể thuần hóa một chỉ tương đương với kết đăng kỳ tu sĩ yêu thú. Khẽ lắp đầu Lật thiên đem bị khối băng phong bế ảnh tàm đã thu vào linh thú đại ở bên trong, tiếp theo từ đầu vai cổ áo ở bên trong lấy ra cái con kia màu xanh con chim nhỏ. Chim chóc y nguyên đóng hai mắt, hình như một tảng đá bình thường, nhưng mà toàn thân lông vũ lại trở nên thanh ngông ngông, như là biển cả bình thường. Hơn nữa từ khi chim chóc lông vũ biến sắc sau đó, cái đầu vậy mà cũng biến lớn thêm không ít, lật thiên đầu vai ẩn thân chỗ, đã lộ ra có chút chen chúc. Sờ lên hình như trong lúc ngủ say chim chóc, lật thiên mỉm cười. Con chim nhỏ từ khi tại bí cảnh trong lấp trứng, liền một chỉ dính tại trên người hắn, lần này đã có linh thú đại, chim chóc cũng có thể ở bên trong ngủ được thoải mái chưa một ít. Vốt chim chóc thuận trượt lông vũ, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, nâng lên tay trái, ánh mắt ngưng tụ, sau một lát, một giọt đỏ thâm máu tươi liền từ tâm mạch trong bị buộc ra đầu ngón tay. Nhìn xem vẫn chứa chính mình một tia thần thức máu tươi, Lật Thiên vẻ mặt cung kính, ngón tay khinh động lúc này, cái kia giọt tinh huyết dĩ nhiên xông vào chim chóc đỉnh đầu. Theo tinh huyết rót vào Từng tiếng gây trong phòng vang lên, con chim nhỏ đống nhiên mở hai mắt ra, trước là có chút mê man đón lấy lại vui sướng dương cánh và lên, tại lật thiên đầu chịu không được xoay quanh, hình như hết sức cao hứng. Cảm thụ được chim chóc thân cận chi ý, lật thiên mỉm cười, hắn thật không nghĩ đến, thần trí của mình vừa mới tiếp xúc chim chóc, cái này con chim nhỏ tựa như cùng gặp thân nhân bình thường, không chút do dự phóng khai tâm thần, vui sướng đã tiếp nhận lật thiên thần thức. Cảm thụ được cùng chim chóc tâm ý tương thông, lật thiên vừa động tâm nghiệm. Sinh sắn thanh điểu liền đơn giản dễ dàng bay ra trong phòng, trong sân xoay hai vòng về sau, bay thẳng không chung. Lật thiên ngồi trong phòng, hai mắt hơi hạp, cảm giác cũng đã liên thông trên bầu trời thanh điểu, như là đích thân tới quan sát lấy cả tòa tử trúc phòng, gầy tu sĩ, có chút lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai liên thông thần thức sau đó, linh thú trong mắt chô đã thấy cảnh vật vậy mà cũng có thể phản hồi đến chủ nhân cảm giác bên trong. chương 144, bị động phòng thăng, cảm giác sau nửa ngày giữa không chung cảnh sát, Lật Thiên vừa động tâm nghiệm, con chim nhỏ cũng tùy theo bỗng nhiên bay xuống, hai cánh chấn động, linh xảo bay vào tây xương phòng, an ổn đã rơi vào chủ nhân đầu vai. Thân mật sờ lên chim chóc lông cánh, Lật Thiên lấy ra linh thú đại, đem màu xanh con chim nhỏ cũng đã thu vào trong đó. Đem con chim nhỏ thuần hóa sau khi thành công, Lật Thiên liền ăn vào một hạt ngưng thần đan, tay cầm một khối trung dai linh thạch, bắt đầu vận chuyển công pháp, tính tâm tu luyện, bây giờ cảnh giới của hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ chỉ có đem cảnh giới tăng lên. Mới có thể có thực lực chém giết càng thêm hung tàn yêu thú Do đó tích lũy sắc khí Luyện hóa ra xích huyết sắc diễm Đối với ở thể nội dị hỏa mê hoặc Thủy Trung quấn quanh tại gầy tu sĩ trong lòng Lật thiên trong tối tâm phản phất có loại dự cảm Chỉ muốn tới bỏ này luồng trắng bệnh hỏa diễm nuôi băn khoăn Thì có thể hiểu rõ chính mình chân thật thân thế Ngay qua ngày Đảo mắt dĩ nhiên nửa năm Lật thiên đem còn lại 9 hạt ngưng thần đàn toàn bộ tiêu hao Sau đó hắn tu vi cũng đột nhiên rất nhiều Nhưng mà cách trúc cơ trung kỳ cảnh giới còn có chút khoảng cách, sử dụng trung giai linh thạch cũng có thể tăng lên tu vi linh đan, tốc độ tu luyện quả nhiên khủng bố cực điểm. Theo Lật Thiên tính ra, nếu như phía trung giai linh thạch phối hợp ngưng thần đan ngày đêm tu luyện, hắn có năm chắc tại một năm trái phải, đem cảnh giới tăng lên đến trúc cơ trung kỳ, chẳng qua hiện nay linh đan đã tiêu hao không còn, Lật Thiên liền không tu luyện nữa, mà là đứng dậy đi tới trong nội viện. Trong tiểu viện thập phần yên tĩnh, con chó vàng gặp Lật Thiên xuất hiện, Vội vàng nịnh nọt tựa như nhẹ đã chạy tới, vây quanh đối phương đào quanh. Sờ lên lông sủ con chó vàng, lật thiên quay đầu nhìn nhìn chính giữa nhà chính, sư tôn vẫn còn hóa cảnh trong bế quan. Xem ra lần nữa xuất quan thời điểm, kỳ cảnh giới cũng tất nhiên có thể bảo trì tại kết đan kỳ phía trên. Kim đan đại thành. Khó A. Lật thiên khẽ thở dài một cái, âm thầm nghĩ tới, mặc dù hắn có đủ linh thạch trợ hắn tu luyện, nhưng mà chúc cơ kỳ cảnh giới càng về sau, liền càng là khó đi. Đợi đến lúc chúc cơ hậu kỳ cảnh giới viên mãn thời điểm, còn có ngưng thần thành đàn cái này một đạo tu tiên giới công nhận đường danh giới, thành tựu kim đan, mới chân chính xem như bước chân vào tu tiên cánh cửa. Lật thiên đứng trong sân có chút xuất thần thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập nhưng dần dần từ xa mà đến gần. Nghe được thanh âm sau lật thiên là sức sở, từ chúc phong có thể đơn giản không có người ngoài sẽ đến, chẳng lẽ là phòng thang trước đến thăm? Đông! Đông! Đông! Một hồi cấp cấp tiếng phá cửa vang lên. Đi theo chuyển đến một tiếng hơi có chút non nớt la lên, là sư huynh, người đang tồn tại sao? Nghe được tiếng la, lật thiên không khỏi lại như mày, thanh âm này rất xa lạ, cũng không phải là phòng thằng cái kia đỉnh đặc giọng hơn nữa hô được hay vẫn là lật sư huynh. Trong nội tâm sinh nghi, lật thiên vội vàng đi vào trước cửa, mở cửa xem xét, bên ngoài đứng đấy một vị 16-17 tuổi tiểu đạo sĩ, mặc áo bào xanh, lại cũng là vị nội viện đệ tử, nhưng mà đạo sĩ kia tu vi lại khó khăn lắm mới đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nghĩ đến là tiến dai vừa mới không có bao lâu. Tại hạ lật thiên, vị sư đệ này, có thể là có chuyện tìm ta. Lật thiên nghi ngờ hỏi. Người tại là tốt rồi. Lật sư huynh, ta là linh thú viên đệ tử, phòng thăng sư đệ, là phòng sư huynh dặn dò ta tới nơi này tìm người, muốn người đi hỗ trợ, hán, hắn và người đã đánh nhau. Tiểu đạo sĩ nghe xong đối phương chính là lật thiên, vội vang nói, vừa rồi bởi vì đi được quá nôn nóng, lúc này còn có chút thở hồng hồ. Đã đánh nhau. Tại nơi nào, cùng người nào? Lật thiên nghe xong nghi hoặc quá nặng, phòng thăng mặc dù là cái lời nói lao, nhưng mà nhân duyên hay vẫn là không tệ. Hơn nữa nơi này là bản vân tông, hắn có thể cùng ai nổi lên tranh chấp. Ngay tại ngoại sự đường cửa ra vào, cùng một cái đấu võ đường đệ tử. Tiểu đạo sĩ cấp cấp nói. Lật thiên lông mày phong có chút ngảy lên, nơi này là bàn vân tông. Phòng thăng liền tính hòa người nổi lên tranh chấp cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà đã cố ý gọi người đến tìm hắn. Nghĩ đến vị này phóng sinh sư huynh cũng là động nóng tính, chính mình ngược lại không rất đi. Đạm bạc lật thiên mặc dù không thích xuất đầu lộ diện, dây dưa việc vặt ánh, nhưng mà người bạn thân này cùng người khác động nổi lên tay, hắn cũng không thể chẳng quan tâm, suy nghĩ một chút, gầy tu sĩ liền vùng lên ống tay áo, thả người nhảy ra, hướng về ngoại sự đường phương hướng bay nhanh mà đi. Bàn vân tông nội còn có quý củ, tu vi không đến kết đan kỳ đệ tử là không cho phép tại trong tông vận dụng phi hành pháp khí, cũng may lật thiên thân thủ cũng thập phần th Mấy cái lên xuống liền biến mất ở một mảnh lâm trong nước, còn lại vị kia tiểu đạo sĩ đứng tại sân nhỏ bên ngoài giờ khóc giờ cười thở nặng khí thô, trong lòng tự nhủ vị sư huynh này ngược lại là nóng nội, cũng không đợi chờ hắn liền chính mình tiến đến. Ngoại sự đường trước cửa quảng trường nhỏ bên trên, lúc này đã tụ tập rất nhiều đệ tử, có ăn mặc áo bảo xanh nội viện đệ tử, cũng có một thân áo bào sáng ngoại viện đệ tử, không hẹn mà cũng chính là, người vây xem ánh mắt đại bộ phận quang hướng về phía trên quảng trường một vị một thân màu da cam váy y thiếu nữ trên người còn đối với trong chàng đang tại đấu Pháp hai người lại bỏ mặc bàn vân tông nội cấm đệ tử từ đấu lại cho phép đệ tử điểm đến là giường đấu Pháp nhưng lại thập phần đ tồn dù sao tu sĩ chỉ có trải qua thực chiến mới có thể dần dần thích đứng bên ngoài một ít hiểm địa cùng yêu thú trong tông môn Vẫn Kiên có một tòa đấu võ đường từ một vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão tòa chấn chuyên môn thu một ít có chiến đấu thiên phú đệ tử nghe nói xuất từ đấu võ đường đệ tử cùng đệ tử khác đấu Pháp đại bộ phận Th thắngg nhiều thui nguyên một đám quả thực là chiến đấu của nhân Lật Thiên đã đuổi tới ngoại sự đường trước, đứng ở trong đám người hướng trong tràng xem nhịn, chỉ thấy phòng thăng chính thuốc dục lấy tiểu kiếm pháp khí, cùng một cái một thân áo bào xanh, hơn 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi đấu pháp, hai người cảnh giới tương đương, đều là luyện khí hậu kỳ viên mãn, chỉ là đánh nhau thủ pháp nhưng có chút bất đồng. Phòng thăng tay véo linh quyết, toàn bộ tinh thần khống chế được pháp khí, lúc công lúc thủ, còn đối với mặt đệ tử lại thuốc dục lấy một chương linh lực giạt rào phù lục căn bản chính là chỉ công không tuân thủ, vào thân thể nhanh nhẹn nhẹ nhõm tránh né lấy đối phương pháp khí, chỉ sợ cái này đệ tử cũng biết đối phương căn bản không dám trọng thương hán, cho nên mới như thế không có sợ hãi. Phòng Thương đích thật là không dám đem pháp khí thật sự đánh chung đối phương, tại trong tông đấu pháp, trí nhân vết thương nhẹ có thể, nếu đem người đánh thành trọng thương, đây chính là muốn thu được sư môn trọng phạt, nếu như một khi thất thủ giết đối phương, chỉ sợ trục xuất sư môn đều xem như nhẹ nhất trừng phạt. Nhìn đối phương không có sợ hãi bộ dạng, Phòng Thương Dương mắt nhìn, là hết cách rồi. Hơn nữa đối phương thỉnh thoảng thúc dục phụ lục, luôn hướng hắn trí mạng bộ vị mời đến, hắn lại không thể không toàn lực phòng thủ, vì vậy trận này thi đấu, mặc dù hắn pháp khí hơi thắng đối phương một bậc, nhưng mà nhưng như cũ rơi vào bị động, tại người khác xem ra, hắn giống như là bị người tại cho rằng hầu đuồng địch. Phòng thăng lần lượt ngốc trốn tránh, Thủy Trung Hội đưa tới một mảnh tiếng cười, lại nhải tu si đã sớm tâm hỏa nổi lên, tại lại một lần bị người cười nhạo sau đó, không bao giờ nữa lưu ý sợ trọng thương đối phương, mà là toàn lực thúc giục pháp khí. Đánh về phía đối phương, gặp phòng thăng cố kỵ tiêu tán, đối diện đệ tử cũng thần sắc cung kính, giả thoáng một chiêu thu hồi phụ lục, tại bên hông xuất ra một kiện truy thủ pháp khí, véo động chú quyết, nên hướng phòng thăng đoạn kiếm. chương 145, nguyên do, đấu võ đường đệ tử truy thủ, không hề hoa xảo trực tiếp đón nhận phòng thăng pháp khí, một tiếng kim thiết giao kích âm thanh về sau, hai kiện pháp khí bị riêng phần mình trân khai, trùy thủ chút nào không ngại, và đoạn kiếm lại trở nên có chút tối nhạt biểu hiện ra vậy mà xuất hiện một kia vết rách. Cao dai pháp khí. Người vây xem bầy trong có người cao giọng kinh hô trong chàng hai người đều là luyện khí kỳ tu vi, phòng thăng pháp khí chỉ là trung dài, và cái kia đấu võ đường đệ tử, lại có được một kiện cao dai pháp khí, xem ra vừa rồi một mực dùng phụ lục đối chiến, cái này đấu võ đường đệ tử là có chủ tâm muốn trêu đùa đối phương một phen. Pháp khí bị hao tổn, phòng thăng cũng là tâm thần run lên, là hắn thấy rõ đối phương rõ ràng lấy ra một kiện cao pháp khí Lập tức xuất mồ hôi chán, khỏe mắt trực nhảy, nhãn châu xoay động, liền thu hồi đoàn kiếm pháp khí, hướng về sau mãnh liệt lui lại mấy bước, quắc, vị sư huynh này, ta cái kia khỏa trúc cơ đàn không bán rồi, mời ngươi vẫn cho ta đi. Vẫn. Vừa mới thế nhưng mà ngươi nói, nếu như thi đấu thua, cái này khỏa trúc cơ đan liền vâu nghĩa đưa cho ta, như thế nào, nhanh như vậy muốn đổi ý hay sao, nhưng mà ngươi đổi ý cũng không có dùng, ta thế nhưng mà có chứng nhân A, đúng không, đồng linh sư muội Đấu võ đường đệ tử gặp đối phương bị cao dài pháp khí trấn nhiếp được không lại ra tay, cười ngạo nghễ đối với trong tràng cái kia danh ăn mặc màu da cam váy y thiếu nữ nói ra. Đúng vậy à, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, nếu như thi đấu thua, cái này trúc cơ đàn, cần phải tặng không cho Lý Sư Minh. Gọi là đông linh thiếu nữ nhanh nhẹ đáp, trong thanh em lộ ra một tia linh động cùng ngọt trán phối hợp cái kia bảy da xinh đẹp tuyệt trần trắng non khuôn mặt, tăng thêm thêm vài phần đáng yêu, nhưng mà thiếu nữ này tiếng nói mặc dù tốt nghe lại lộ ra một tia ngạo nghệ cùng khinh thường. Người phòng thăng được kẻ sứa người họa, nghẹn được sau nửa ngày nói không ra lời. Hắn vốn là tại ngoại sự đường trong bán chút ít cấp thấp tài liệu luyện khí, nhất thời cao hứng, rõ ràng đem trên người duy nhất một khóa trúc cơ đàn cũng xếp đặt đi lên, cũng không lâu lắm, vừa rồi cùng hắn động thủ họ Lý đệ tử cùng gọi là Đông Linh thiếu nữ liền đi dạo đến hắn quầy hàng trước, hai người xem hắn rõ ràng ra lại bán trúc cơ đan, liền tiến lên hỏi giá. Phòng thăng vốn cũng không muốn bán đi trúc cơ đan. Cảnh giới của hắn đã đạt đến luyện khí hậu kỳ viên mãn, bây giờ chỉ là tích góp từng tí một linh thạch, chuẩn bản tại mua sắm một quả trúc cơ đan, sau đó liền bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ bình cảnh, thấy hai người hỏi thăm, hắn cũng không nên nói cái này linh đan không bán, vì vậy thuận miệng nói cái giá cả cực cao. Không nghĩ tới đối phương nghe được hắn báo giá sau đó, cái kia họ Lý đệ tử lập tức châm trọc khiêu khích, và cô gái kia cũng đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nếu đổi lại bình thường, liền tính toán bị đối phương cười nhạo. Dựa vào Phòng Thăng cực ra mặt dày, cũng căn bản tiểu cũng không để ý tới, chỉ là cái kia gọi là Đông Linh thiếu nữ, là cùng hắn đồng thời bái nhập Bản Vân tông đệ tử, cũng là phòng thăng trong suy nghĩ một mực âm thầm hái mộ đối tượng, tại thiếu nữ càng ngày càng không kiên nhẫn trong ánh mắt, họ lý đệ tử Trào Phúng cũng bị vô hạn phong đại. Tại đối phương đưa ra phía đấu pháp, đến đánh bạc hạ cái này hạt trúc cơ đan thời điểm, phòng thăng rốt cục không thể nhịn được nữa, dưới sự giận dữ, vậy mà đã đáp ứng đối phương ứng chiến. Gặp phòng thăng đồng ý phía trúc cơ đan với tư cách tiền đặc cược, họ lý đệ tử một thanh liền đem quẩy hàng bên trên linh đan cấp đi, thu tại trong ngực của mình, sau đó mới thản nhiên đi tới ngoại sự đường quảng trường, cùng đợi cùng phòng thăng đấu pháp. Tại đáp ứng đối phương dùng võ định thắng thua, tiền đánh cuộc là trúc cơ đan sau đó, phòng thăng bị trọc giận tâm thần lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, âm thầm mắng, chửi chính mình hồ đồ, như thế nào vừa nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ hài nhi, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng đều quên đã đến sau đầu tâm không đi Thế nhưng mà đối phương thật sự là cơ cảnh, sớm một bước liền đem cái kia hạt trúc cơ đan cho đoạt mất, nếu đi thi đấu, đối phương đấu võ đường đệ tử thân phận có thể thật sự là lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Tại quay hàng khu vẻ mặt sầu khổ thu thập xong, phòng Thăng vừa vặn nhìn thấy một vị linh thú viên sư đệ, vội vàng đem hắn kéo đi qua, đem mình cùng với người đấu pháp sự tình nói đơn giản vài câu, liền lại để cho cái kia sư đệ đi tự trúc phong tìm kiếm Lật Thiên. Tại hắn nghĩ đến, Lật Thiên rủ sao đã đến chúc cơ kỳ? Tại bàn Vân Tông xem như chân chính cao dài đệ tử, liền tính toán không giúp đỡ được cái gì, vì chính mình trợ trợ vì cũng là tốt, chính mình lực lượng cũng có thể đủ rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không dám chờ lâu. Cái kia đấu võ đường đệ tử nhưng làm hắn trúc cơ đan cho ước lượng đi rồi, thời gian dài, người nọ tại đi rồi, mình cũng không có chứng nhân, đến lúc đó nói đối phương cấp đi chính mình trúc cơ đan, chỉ sợ liền tính toán tìm. Được sư môn trường bối, cũng chưa chắc có thể tốt trở lại rồi. Hồng Nhan Họa Thủy Nha Phòng thăng một bên trong lòng nói thầm lấy, một bên kiên trì đi đến quảng trường, sau đó liền cùng cái kia đấu võ đường đệ tử so đấu. Lúc trước phòng thăng lộ ra pháp khí sau đó, gặp đối phương chỉ lấy ra một kiện uy lực phụ lục, lập tức trong nội tâm đại định, thật không nghĩ đến cuối cùng đối thủ lại tế ra một kiện cao dài pháp khí. Cân nhắc phía dưới, phòng thăng rốt cục quyết định, tại mặt mũi cùng linh đan lúc này, lựa chọn kẻ sau, thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn mày dạn mặt dày hướng đối phương đòi hỏi cơ đan chỉ h là... Phòng thăng thật không có nghĩ được chính là, đối phương một mực chắc chắn hắn thừa nhận tiền đặc cược, nếu như không tại thi đấu, liền cho là hắn đã chịu thua, và cái kia khỏa trúc cơ đan, liền cũng sẽ không trả lại. Đánh, đánh không lại sử dụng cao dai pháp khí cùng dai tu sĩ, muốn, nếu không hồi bị cướp đi trúc cơ đan, tại vây xem đệ tử một mảnh khinh bị ở bên trong, yêu lại nhảy phòng thăng lại một lần nữa bị tức được tâm thần rung mạnh, nổi trận lôi đỉnh, quắt to một tiếng, toàn lực thúc dục pháp khí, đánh về phía đối thủ. Gặp phòng thăng lần nữa ra tay, họ lý tu sĩ khinh miệt cười, hắn mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng mà hắn buồn tộc đường hình nhưng lại là đấu võ đường đệ nhất nhân, người xưng vũ cùng lý tu nhưng. Vị này vũ cùng thế nhưng mà bản vân tông danh nhân, một thân ngay thẳng lại tính như liệt hỏa, hơn nữa cực kỳ ham mê tranh đấu, lúc đối địch cẳng có một loại trời sinh thiên phú, vị này vũ cùng tại bái nhập bản vân tông về sau, tại ngoại viện trong đã từng sáng tạo qua cùng cùng giai đệ tử liên tục đấu pháp chăm chàng và bất bại khủng bố chiến tích Sau đó cảnh giới đạt tới luyện khí hậu kỳ lúc trực tiếp bị đấu võ đường trưởng lao phải đi, tự mình chuyển thụ công pháp, vũ cùng danh tiếng. Cũng từ đây lúc thành, trong tràng họ Lý Tu Sĩ dựa vào bản thân cảnh giới căn bản không cách nào đạt được cao dài pháp khí, cái này trùy thủ là hắn đường huynh Lý Tu nhưng tạm củng, vị này vũ cùng đối với bổn tộc đường đệ cũng là thập phần cưng chiều, bình thường một ít linh đan tài liệu càng là khi thì cung ứng, đừng nhìn trong tràng cái này họ Lý Tu Sĩ Tu Vi bình thường. Nhưng lại là đệ tử cấp thấp trong có chút tên tuổi tài chủ khi thì dùng linh linhnhan tài liệu lấy đỡ một ít cấp thấp nữ đệ tử họ lý tu sĩ gặp phòng thăng liệu lĩnh công tới cũng tế ra cao gia pháp khí nên đón tiếp lấy hai kiện pháp khí ở giữa không trung giao kích va chạm khi thì sát ra một chuỗi trói mắt hỏa tinh thuần túy pháp khí thi đấu ở bên trong cao giai pháp khí Hào Quang dần Dần Thịnh và phòng thăng pháp khí đoàn kiếm biểu hiện ra lại không ngừng ra tăng lấy thật nhỏ vết dạng Lật thiên nhìn đến đây Tại hai người thoại ngựa giữa đã suy đoán ra sự tình đại khái, nhưng mà vừa rồi cái kia đấu võ đường đệ tử sử dụng phụ lục, bây giờ lại lấy ra cao dai pháp khí, như thế treo đùa phòng thăng cử động, làm cho gầy tu sĩ, lông mày phong lệnh dần. chương 146, Kiếm Sĩ Lang Đoàn kiếm pháp khí dần dần ảm đạo, phòng thăng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm, hôm nay sợ rằng cái kia hạt trúc cơ đan là muốn không trở lại, và chính mình duy nhất pháp khí, cũng phải hủy trong tay của đối phương. Âm thầm mắng chửi chính mình nhất thời hô đồ, lại đáp ứng đấu võ đường đệ tử thi đấu, cái này quả nhiên là bệnh tòng khẩu nhập, hóa là từ ở miệng mà ra a. Nhìn xem pháp khí bên trên vết rạn càng ngày càng nhiều, phòng Thăng bất đắc dĩ biến ảo pháp quyết, tận lực tránh né lấy đối phương lưới đao, theo tụng lấy pháp khí trợt trái trợt phải cuốn nổi lên vòng tròn, bất đắc gì chỉ hoãn thi đấu thời gian. Họ Lý Tu sĩ gặp đối phương pháp khí bắt đầu phiêu hốt bất định, trầm thấp một tiếng cười nhạo, trong giây lát gia tăng linh lực rót vào, chủy thủ pháp khí một tiếng kêu nhỏ. Rõ ràng không để ý tới đoàn kiếm pháp khí mà là thẳng đến phòng thăng ngực đâm tới phòng thăng tự biết trận này thi đấu phải thua không thể nghi ngờ chỉ là ý định kéo dài chút thời gian nhìn xem hội có phải có cái gì chuyển cơ không có nghĩ rằng đối phương nhìn thấu ý nghĩ của hắn bắt đầu trực tiếp công kích hắn bản thể lần này đánh cho phòng thăng chân tay luôn cuống, muốn chịu hồi pháp khí ngăn cản cũng là đến không đội rồi đối phương chẳng những muốn lưu lại hắn trúc cơ đàn vẫn muốn trước mặt người khác lại để cho hắn ném cái mà to hoặc là nói Là muốn ở đẳng kia gọi là đồng linh nữ hài nhi trước mặt, khoe khoang một phen. Tốc độ ánh sáng lúc này, phòng thăng dĩ nhiên đã minh bạch đối phương dụng ý, hắn mặc dù có thể né tránh trí mạng bộ vị, nhưng mà cũng phải bị trùy thủ vạch tới chút ít ra thịt, vết thương nhẹ là tránh không được rồi. Phòng thăng nay đã giận dữ, và họ lý tu sĩ lại không có chút nào cho hắn một phần bậc thang ý định, còn muốn như thế trêu đùa. Phòng thăng trong mắt hiện lên một tiêu hận ý, rõ ràng không đi tránh né kéo tới trùy thủ, mà là trong tay chú quyết xếp chặt Linh lực đột nhiên phát ra, thúc dục đoạn kiếm pháp khí kiên quyết đâm về đối phương cổ họng. Lưỡi bại câu thương chiêu thức, phòng thăng bị người lần nữa nhục nhã, lúc này dĩ nhiên tổn dốc sức liệu mạng tâm tư. Gặp phòng thăng cũng chưa trốn tránh, ngược lại thúc dục pháp khí đâm tới, họ Lý tu sĩ có chút kinh ngạc, cái này ngây người một lúc công phu, hắn cao giai pháp khí dĩ nhiên đã tới đối phương ngực, và đoạn kiếm cũng bay đến trước mặt của hắn. Vốn định tại sư muội trước mặt khoe khoang một phen họ Lý tu sĩ, cái này mới phát ra chính mình có chút quá tại rồi. Bước đối phương vậy mà muốn cùng hắn đồng quy vô tận, thế nhưng mà, dựa vào tu vi của hắn, còn muốn cải biến chính mình pháp khí phương hướng nhưng là không kịp rồi, có thể nẽ tránh kéo tới hàn mang càng là rất khó. Vậy xem đệ tử vốn đều là tại xem náo nhiệt, lúc này phát hiện hai người hiểm cảnh, tất cả đều lên tiếng kinh hô và cái kia gọi là đông linh nữ đệ tử tức thì bị sợ đến hai mắt vừa nhắm. Phúc, Ken, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hai tiếng bất đồng thanh âm đồng thời ở giữa sân văng lên. Đợi cho mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phòng thăng trước người không biết lúc nào lại xuất hiện một cỗ toàn thân hình như kim loại người bình thường hình khối lỗi, và họ lý tu sĩ trước người lại bản hành lấy một chỉ màu đen cự lang. Cao giai pháp khí trùy thủ lúc này chính thật sâu đâm vào khôi lỗi thân thể, phòng thăng đoàn kiếm cũng bị cái con kia màu đen cự lang ngậm trong mồm tại trong miệng, cự lang hai cái nanh chính thò ra miệng bên ngoài, như là hai thanh lợi kiếm. Kiếm xỉ lang. Trong đám người đã có người cao giọng kinh hô Kiếm sĩ lang thế nhưng mà một loại trung gia yêu thú, cùng kim hế ương thực lực tương tự, trúc cơ kỳ đệ tử có thể cực ít có người có thể thuần hóa cùng chính mình cùng gia yêu thú, hơn nữa còn là một chỉ phía tốc độ tăng trưởng hung hãn yêu thú. Theo đám người kinh hô, một gã hơn 30 tuổi lão bảo xanh tu sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở giữa sân, cái này người tới kiếm sĩ lang phụ cận, trước là đối với họ lý tu sĩ khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người mặt hướng đông linh phương hướng, ha ha cười nói, đông linh sư mội gần đây vừa vẫn rất tốt, Chúng ta có thể là đã nhiều ngày không thấy nữa à, ha ha à. Nguyên lai like là Trương sư huynh, đông linh khá tốt, đúng rồi, lần trước còn muốn đa tạ trường sư huynh cho ta tìm được thanh linh hoa, lần sau bất quá lịch lãm rèn luyện, cũng đừng quên đông linh mới là Đứng ở một bên đông linh nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt vui vẻ, chắp tay nói ra, thanh âm ngọt ngào trắng nón. Dễ nói dễ nói, nếu như bất quá lịch lãm rèn luyện, nhất định sẽ không quên sư muội ha ha. Trương họ tu sĩ ha ha cười nói. đại sư Hình. Phong thăng lúc này cũng thấy do người tới, lập tức cũng chẳng quan tâm trước người đột nhiên xuất hiện khối lỗi, vội vàng chắp tay hô. Nguyên lai là linh thú viên đại sư hình, trách không được có được kiếm sĩ làng với tư cách linh sủng. Trong đám người bắt đầu có người thấp giọng nói chuyện với nhau, người tới tên là Trương Nham, là linh thú viên đại sư hình, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, và yêu thú kiếm sĩ Lang chính là vị này tu sĩ độc môn linh thú, tại bàn vân tông đệ tử trong, kỳ thật thực lực có thể xếp hạng top 3. Trưng nham nghe được sau lưng phòng thăng kêu gọi đầu hàng, hai đầu lông mày có chút hiện ra một kia chẳng ghét, đón lấy liền xoay người lại, hình như mới phát hiện phòng thăng bình thường, qua loa nói, à, nguyên lai là phòng sư đệ. Đối với đối phương Đà Mạc, phòng thăng cũng chưa đa tưởng, tại linh thú viên ở bên trong, vị đại sư này huynh thế nhưng mà hạng người tâm cao khí ngạo, đối với các sư đệ phần lớn không yêu để ý tới, ngược lại đối với những sư mụi kia, nhưng lại là nhiệt tình được vô cùng. Đối với phòng thăng nhẹ gật đầu, Trương Nam lại đối với họ Lý Tu sĩ hỏi, "Lệnh huynh tu vi đã tới chúc cơ hậu kỳ viên mãn, không chi kỳ ngày, vô cùng còn có đột phá cảnh giới ý định?" Họ Lý Tu sĩ gặp đối phương câu hỏi, liền vội cung kính đáp, Gia huynh đang tại vững chắc cảnh giới, còn không có nóng lòng đột phá." "Ân, không nóng không đợi, ổn trong cầu tiến." Lý Tu nhưng chỉ sợ hội là mấy người chúng ta ở bên trong nhanh nhất tiến vào kết đan kỳ người rồi. Trương Nam có chút cảm khái, đối với vô cùng lại rất là tán thưởng, cảm khái sau đó Lại hình như nhớ ra cái gì đó giống như đối với nữ tu sĩ hỏi, đúng rồi, linh thú viên ở bên trong mới tiến vào một chỉ hồ loại yêu thú, đông linh sư muội có hứng thú hay không đến đây đánh giá. Hồ loại yêu thú phần lớn tướng mạo đáng yêu, da lông diễm lệ, hơn nữa tính tình cũng thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, đối với nữ tính tu sĩ mà nói, là không còn gì tốt hơn linh sủng, đông linh vừa nghe đến hồ loại yêu thú, lập tức ngọt ngào cười, chán âm thanh nói, đông linh thích nhất hồ loại yêu thú rồi, sư huynh nếu như đừng nội liền dẫn ta đi mở rộng tầm mắt. Trưng Nham ha ha cười cười, mang theo Đông Linh liền đi ra đám người, họ Lý tu sĩ cũng thu hồi cao dài pháp khí, quay người liền nghị theo Đông Linh rời đi. "Đợi một chút, đem chút cơ đàn trả lại cho ta lại đi." Phong Thăng vừa thấy đối phương phải đi, nôn nóng bước lên phía trước vài bước, quát lớn. Nghe được tiếng la, Trương Nham cũng không nên như vậy rời đi, xoay người lại, có chút chán ghét nhìn xem phòng Thăng, và cái kia họ Lý tu sĩ sắc mặt cũng là thay đổi mới biến, trầm giọng quát: Thì đấu ngươi đã thua, dựa theo đồ ước, cái này hạt trúc cơ đan chính là ta được rồi, sư muội, cái này hạt đan dược tặng cho ngươi." Họ Lý Tu sĩ nói xong, đem trúc cơ đan một thanh giao cho bên người Đồng Linh, vừa rồi thi đấu có thể nói không tốt hai thua ai thắng, nếu nói thành ngang tay vẫn không sai biệt lắm, nhưng mà đã lấy đến trong tay Linh đan, hắn cũng không muốn tại trả lại, vì vậy tâm niệm một chuyến, liền có chút ít vô lại nói, qua tay liền đem Linh đan tặng cho người khác. Lấy được cơ đan, Đồng Linh cũng là sướng sở. Đón lấy ngọt ngào đối với họ Lý Tu Sĩ một giọng nói cảm ơn, liền thoải mái đem linh đàn đã thu vào trong ngực. chương 147, bà con khôi lỗi. Ngươi! Chúng ta tối đa xem như ngang tay, ngươi dựa vào cái gì nói ta thua, đoạt của ta trúc cơ đàn, ngươi không sợ ta đi tìm ngươi sư tôn cáo trạng. Phong thăng gặp đối phương chơi xấu, dưới tình thế cấp bách lối ra quát. Ngang tay! Chỉ bằng ngươi cái kia rách dưới pháp khí có thể địch nổi của ta cao dài pháp khí. Không dùng được nhất thời nửa khác. Ngươi pháp khí phải bị hủy, tiết kiệm kiện pháp khí, tổng so thua liền linh đan lại hủy pháp khí tốt, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể đón lấy so qua. Nói xong, họ lý tu sĩ ước lượng trùy thủ pháp khí, cười nhạo một tiếng, đạo. Tốt. So liền so, đến đến đến, ra ra hôm nay không để cho ngươi tới cái đầu thân chô khác biệt, ta liền không họ phòng. Phòng thăng bị tức được toàn thân run dậy, dùng tay điểm chỉ lấy đối phương, quát lớn. Vây xem các đệ tử một hồi rối loạn xem ra hai người này đều đánh ra nộ khí nếu như lần nữa động thủ sợ rằng cũng sẽ không lưu tình gây chuyện không tốt hôm nay cần phải thai nạn chết người không thể Trương nha nghe đến đó quét mắt bên người Đông Linh nhận lấy trúc cơ đan sau thần sắc cao hứng không khỏi nhướng mày trầm giọng nói ra phòng sư đệ người pháp khí tuyệt đối đánh không lại cao dài pháp khí ta xem người hay vẫn là nhận thua tốt nếu thi đấu cũng chỉ là tự tìm đang ăn lật thiên nghe đến đó giữa lông mày lanh ý càng đậm thân là phòng th đại sư Huynh Vừa rồi sống chết trước mắt chẳng những không xuất thủ cứu rút, ngược lại cứu đối phương, hiện tại lại là đối phương nói chuyện, nghĩ đến cái này trương nham thứ nhất bán đi vũ cùng lý tu một cái nhân tình, thứ hai là tổn định nọt cái kia tiểu sư mở ý niệm trong đầu, đối với buồn môn sư đệ, lại hết sức lạnh lùng. Thế lực tiểu nhân, lật thiên trong lòng làm cho vị linh thú viên đại sư huynh định rồi tính, vừa rồi nếu không phải hắn tế ra một chỉ khối lỗi, thay phòng thăng chặn công kích, hiện tại vị này phòng thăng sư huynh chỉ sợ ít nhất cũng phải bị trọng thương. Thấy kia họ lý tu sĩ chẳng những không chịu trả lại chút cơ đan, còn phải lại cùng phòng thăng đánh nhau, gầy tu sĩ liền lặng Yên không một tiếng động địa chen đến phòng thăng sau lưng cách đó không xa, trầm thấp ho khan một tiếng, sau đó hai tay vừa lột, hai. Cái to tầm lòng bàn tay khôi lỗi dĩ nhiên xuất hiện tại bàn tay. Phòng thăng nghe được một kia thanh âm quen thuộc, quay đầu thấy được sau lưng người quen, chỉ thấy lật thiên đối với hắn khẽ gật đầu, liền hai tay khẽ động, đó lấy, hai cái hình người khôi lỗi lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn xem bên cạnh ba con khôi lỗi, phòng thăng vốn là sức sở, đón lấy liền hiểu rõ ra, hắn cũng không nốc, vừa rồi thay hắn lập tức cao dai pháp khí khôi lỗi nghĩ đến chính là sau lưng vị kia lật sư đệ gây nền, nhưng mà cái này có chút ngơ ngác sư đệ lúc nào lại mân mê nổi lên khôi lỗi chi thuật. Ngây người sau đó, phòng thăng cũng không đa tưởng, mà là dịch vài bước đứng tại ba con khôi lỗi chính giữa, bày ra một phần ra chiêu tư thế, lớn tiếng nói, của ta pháp khí là đánh không lại người, nhưng mà hơn nữa ba con khôi lỗi. Ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được ta. giờ UE. Nở của tôi nét theo phòng thăng hét lớn, ba con khôi lỗi bỗng nhiên thoát ra, hiện lên nửa vòng tròn hình đem đối phương vây quanh, toàn bộ không người không chân, bày ra một loại công kích tư thế. Khôi lỗi thuật có một điểm chỗ tốt, chủ nhân đem linh lực chứa đựng đến khôi lỗi trong trung tâm, khôi lỗi liền có thể không cần người sử dụng rót vào linh lực và dựa vào chủ nhân thần niệm không chế tự chủ hành động, bởi như vậy, trừ phi cảnh giới cao gia sử dụng người mấy giai tu sĩ, mới có thể bắt đến người sử dụng thần thức chấn động và mặt khác cùng giai tu sĩ, nhưng căn bản không cách nào phát hiện người sử dụng là ai. Nhưng mà, khôi lỗi hoạch tâm chứa đựng linh lực dung lượng thật sự là quá mức khan hiếm, căn bản là không đủ khôi lỗi chém ra mấy quyển, là khôi lỗi trong trung tâm chứa đựng linh lực tiêu hao di tận, nếu như không tiếp tục rót vào linh lực, khôi lỗi liền đã mất đi hành động năng lực, như cùng một cái tử vận. Lật Thiên cử động lần này chỉ là ý tại trấn nhiếp đối phương mà thôi, nếu cái kia họ Lý tu sĩ vẫn muốn cố ý thi đấu Hắn cũng không ngại đem còn lại 6 chỉ khôi lỗi toàn bộ đổ đầy linh lực, ném tới trên trận, liền tính toán đối với phòng thăng không có bao nhiêu trợ lực, cũng có thể làm cho đối phương luôn cuống tay chân một phen. Họ lý tu sĩ lúc trước còn không có đem cứu phòng thăng cái kia chỉ khôi lỗi là chuyện quan trọng, một chỉ khôi lỗi, cũng liền như là một kiện pháp khí, liền tính toán tài liệu luyện chế lại chắc chắn, cũng căn bản ngăn không được hắn cao dài pháp khí luân phiên hoành kích, thế nhưng mà ba con khôi lỗi, liền có chút ít khó giải quyết rồi, lại để cho hắn tiếp tục thi đấu. Một khi đối phương cái này bà còn khôi lỗi chơi mạng tiến công, hắn có thể chưa hẳn có thể ngăn được rơi xuống. Trương nham nhìn thấy mặt khác hai cái khôi lỗi, cũng là sương sở, đón lấy chầm thấp hừ lạnh một tiếng, tràn ra linh thức, hướng phía khôi lỗi nắp đi. Sau một lát, vị này linh thú viên đại sư Vinh cũng hiện ra một tiêu nghi hoặc, hắn cũng không có cảm giác đến khôi lỗi người sử dụng linh lực chấn động, nhưng mà hắn ngược lại là không tin tưởng lắm, những khôi lỗi này cũng sẽ là phòng thăng toàn bộ. Có người giúp hắn. sau một lát Trương Nam liền lộ ra giật mình thần sắc, nhưng cũng không ngôn ngữ, đã không biết âm thầm trợ giúp phòng thăng tu sĩ là ai, hắn cũng không tiện mở miệng quát hỏi, một khi đắc tội vị nào có bối cảnh tu sĩ, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao đã bán đi lý tu nhưng đường đệ nhân tình, lại định lọt đông linh sư muội, kế tiếp hai người phải chằng tranh đấu, hắn liền không cần phải tại nhúng tay rồi. Tương thông ngấu chốt, Trương Nam liền mỉm cười, đứng ở một bên quyết định chỉ xem náo nhiệt. Họ Lý tu sĩ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là bị cái kia ba con lồng ngực bên trên đỉnh lấy cái hộp vùng bè bé khôi lỗi chấn nhấp rừng, đối với bên người Đông Linh đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Đông Linh thấy hắn không muốn thi đấu, lập tức mân mê miệng nhỏ, thở phì phì đem đầu vốn éo, căn bản không có nghĩ muốn xuất ra chút cơ đàn ý định. Ba con khôi lỗi xuất hiện sau đó, người vây xem bầy ở bên trong liền khi thì tuôn ra một ít tiếng cười, lật thiên càng là có thể nghe được bên người các tu sĩ đối với những khôi lỗi này bình luận. Những xem náo nhiệt này ra hỏa đối với xuất hiện ở giữa sân khối lỗi, quan điểm vẫn thần kỳ nhất trí chỉ có hai chữ thật xỉu lật thiên lặng lặng nhìn trong chàng hai người đối với người khác đối với hắn khối lỗi bình luận trực tiếp xem nhẹ một chỉ khối lỗi tạo được đẹp xấu lại có cái gì khác biệt chẳng lẽ xinh đẹp khối lỗi thời điểm tiến công khả năng hấp dẫn địch nhân càng nhiều nữa chú ý lực hay sao nhìn nhìn đem mình vây quanh bà con khốiối lại nhìn coi nghiêng đầu qua một bên sư muội họ lý tu sĩ có chút trong nội tâm phát đắg Vừa rồi những khôi lỗi này xông lại lúc tốc độ, hắn thấy thế nhưng mà rõ ràng rành mạch, luận thực lực, hắn cao giai pháp khí tuyệt đối có thể đem phòng thăng trọng thương, thế nhưng mà cũng đảm bảo nhất định cái này bà con khôi lỗi bắt hắn cho đánh thành tàn phế. Cân nhắc sau nửa ngày, họ lý tu sĩ lúc này mới đối với đông linh định nói, sư muội lần này sẽ đem trúc cơ đan trước trả lại cho hắn tốt rồi, ta nơi này còn có mấy cái thanh sĩ tiền, quay đầu lại chúng ta thu chút ít tử vân anh, cầu ta đại ca ra tay còn sợ luyện không đến mấy hạt trúc cơ đan sao. Nghe nói lời này, đông linh thần sắc lúc này mới hỏa hoán rất nhiều, do dự một lát, lúc này mới quyến luyến tử trong lòng xuất ra cái kia hạt trúc cơ đan, ném cho phòng thăng. Nhận được trúc cơ đan, phòng thăng lúc này mới đại thở một hơi, hắn vất vả nhiều năm, mới thật không dễ dàng cho tới một khỏa, chuẩn bị sắp tới liền trùng kích trúc cơ kỳ chi dụng, không nghĩ tới hôm nay nhất thời nói nhảm, thiếu chút nữa đem đan dược cho làm cho không có. ném ra trúc cơ đan Đông Linh liền cũng không quay đầu lại đi theo Trương Nham rời đi, và họ Lý Tu Sĩ cũng có vẻ đi theo, vây xem các đệ tử gặp hai người không đánh nhau, cũng dần dần tảng ra, tất cả bể buộn tất cả sự tình đi. chương 148, Huyện Thuật Thấy chung quanh đệ tử đại bộ phận đi xa, Lật Thiên lúc này mới rụt bận vận đung dung đem ba con khôi lối thu vào, sau đó có chút buồn cười nhìn xem tâm thần chưa định phòng thăng. Hát hát, ta biết ngay là Lật Sư Đệ đang giúp ta, lần này có thể nhờ có người rồi, bằng không? Ta cái này khóa trúc cơ đan có thể cũng bị người tay không bộ đồ bạch lăng rồi. Phong Thăng lòng còn sợ hai nói, vẫn không quên trùng trùng điệp điệp vô vô Lật Thiên bà vai. Phong sư huynh lần sau cũng không nên lại liều lĩnh, Lô Mãng, ném đi đan dược là nhỏ, bị người trọng thương có thể liền không ổn rồi. Lật Thiên thần sắc như thường, ấm giọng khuyên nhủ: "Ai, anh hùng nan quá mỹ nhân con nhà, đều tại ta nhất thời yêu thăng, cái này miệng sẽ đem không trụ nổi cửa." Phong Thăng ngược lại cũng biết khuyết điểm của mình, ngượng ngùng nói: nghe được đối phương đem mình so sánh anh hùng, lật thiên ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, trong lòng tự nhủ vẫn anh hùng đây này, ta muốn muộn trong chốc lát, người là được gấu đen rồi. Hai người rảnh rỗi tự trong chốc lát, lật thiên liền từ biệt phòng thăng, phản hồi từ trúc phong nhưng mà trong lòng của hắn, đối với vị kia linh thú viên đại sư hình, nhưng bây giờ không có cảm tình gì, thế lực tiểu nhân, xem ra tại tu tiên giới cũng có khối người a Cách mấy ngày, lật thiên lần nữa đi tới ngoại sự đường, Tại quay hàng khu mua một ít có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu vi ngưng thần đan, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nửa năm sau, Lật Thiên rửa vào linh đan cùng linh thạch, cảnh giới đã tới gần trúc cơ chúng kỳ, mà lúc này, hắn cũng nên đón một vị đặc thủ khách nhân. Một ngày này Lật Thiên chính trong phòng tĩnh tu, chợt nghe trong sân con chó vàng thập phần sợ hãi nẻo nào thanh âm, gây tu si thần sắc khẽ động, tản ra thủ quyết, đứng dậy ra gian phòng. Trong sân bồ đào dưới kệ, một đoàn màu đỏ tươi, chính như là trong gió liệt diễm từ, từ đưa. Thần thú ly tổ chính lười biếng gục ở chỗ này, và con chó vàng vậy mà phụ phục ở phía xa, trong mắt một mảnh sợ sát, toàn thân run dậy một cử động cũng không dám. Gặp ly tổ xuất hiện tại tử trúc phong, lật thiên có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là đuổi bước lên phía trước không người thi lễ, cái này chỉ mèo to thần thú hắn có thể không tính lạ lẫm, tại luyện khí điện địa hỏa quật trong thế nhưng mà giúp hắn hai lần, hôm nay chẳng biết tại sao lại tới đây, lật thiên cũng có chút tò mò. Chủ lật thiên cung kính thi hành lễ về sau. Ly tổ lúc này mới lười biếng mở ra màu hồng mỹ mắt, một đôi màu đỏ tươi trong hai tròng mắt tuôn ra nhất đạo tinh mang, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường cái loại này lười biếng ánh mắt. Không biết Ly tổ tới đây, có thể có chuyện gì? Thi lễ sau đó, lật thiên cung kính hỏi, mặc dù không nghe thấy qua cái này chỉ thần thú nói chuyện, nhưng mà lật thiên cũng không nhận ra, thủ hộ bàn vân tông vạn năm lâu thần thú, hội nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Ly tổ nhân cách hóa tựa như nhẹ gật đầu, đón lấy thân hình một chuyến, nhảy lên tường viện. Sau đó trở lại đối với lật thiên xếp đặt bài đầu Ý bảo hắn theo kịp Lật thiên một chút do dự Liền cũng ra sân nhỏ Mặc dù không biết ly tổ muốn dẫn hắn đi chỗ nào Nhưng mà cái này chỉ thần thú mèo to Có thể cho mình không ít chỗ tốt Lần này tìm được chính mình Nói không chừng là muốn hắn hỗ trợ cái gì Vì vậy gầy tu sĩ liền đi theo thần thú Một đường ra bàn vận tông Hướng về phương bắc mà đi Đi ra tông môn không lâu Thần thú ly tổ thuận tiện giống như không lớn bình tĩnh lật thiên tốc độ Vì vậy ý bảo đối phương ngồi vào trên người mình. Lật thiên cũng không nên cự tuyệt, chẳng qua là khi hắn cơi máu ly trên người sau đó, cái này mới cảm giác được cái gì gọi là nhanh như điện chớp, cái này chỉ bàn vần tông hộ sơn thần thú trở đi hắn, như là một đạo thiểm điện bình thường tại trong núi hoang bay nhanh, so lật thiên cưới phi hành pháp khí phỉ chu lại nhanh mấy lần không ngừng nghỉ. Như thế bay nhanh suốt hai ngày, một tòa nguy nga cao sơn dĩ nhiên xuất hiện tại một người một thú trước mắt, ngọn sơn phong này cực hiểm. Vách núi vách đá như là đao gọn đúa bổ bình thường thần thú trở đi lật thiên đi tới nơi này ngọn núi khi trước liền dưng bước không tiến đưa mắt nhìn một lát vậy mà thả người nhảy lên xôi theo bất ngờ vách núi leo lên mà lên lật thiên nắm thật chặt thần thú huyết sắc lông dài chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai soạn soạn không bao lâu sau công phu thần thú đã mang theo hắn bỏ tới giữa sườn núi một chỗ nhô lên dốc đá chỗ này dốc đá cực kỳ che giấu trừphi đi vào giữa sườn núi nếu không giới chân núi thế nhưng mà chút nào phát hiện không được Mà khi ly tổ đi tới nơi này trên vách đá sau đó, liền cũng dừng bước. Lật thiên phát giác ly tổ dừng lại, không khỏi hướng tiền phương nhìn lại, chỉ thấy tại đây dốc đá về sau, lại là một chỗ một cái cao hơn người sơn động. Xoay người rơi xuống đất, lật thiên không biết trước mắt này sơn động có huyền cơ gì, nhưng mà nghĩ đến là đã đến ly tổ chỗ mục đích, nghĩ lại lúc này, linh thức chẳng ra, gầy tu si muốn đem cái này tối như mực sơn động giò xét một phen. Ai ngờ lật thiên vừa mới đem linh thức giò xét vào sơn động lại đột nhiên toàn thân chấn động, tiếp lấy cảnh sát trước mắt rõ ràng đại biến, phía trước sơn động đã biến mất không thấy gì nữa, mà chiếm lấy, vậy mà một mảnh mênh mông biển lớn và Lật Thiên Trô đứng chi địa, đúng là một tòa nhỏ nhất đào hoang. Chân pháp. Là Lật Thiên lâm vào dị cảnh, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, cái này trong sơn động vậy mà bố có chân pháp, chỉ là phía linh thức do xét, có thể đem chính mình dẫn vào trong đó chân pháp, giống như cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Không đúng. Lật Thiên suy nghĩ một chút, Liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, trận pháp nếu như không bản thể bước vào, chỉ dùng linh thức do xét, là không thể nào lâm vào trong đó, đem linh thức trực tiếp tún nhập căn bản tiểu không khả năng là trận pháp, mà là huyên thuật. Vừa nghĩ vậy, Lật Thiên liền cảm thấy dưới chân đảo nhỏ bắt đầu có chút lắc lư, đó lấy một đạo vâu nghĩa sợi từ xa sôi bờ biển nổi lên, vâu nghĩa sợi nhìn như chậm chạp, có thể tốc độ nhưng lại là cực nhanh, mấy hơi thở công phu, liền quấy lên ngập trời sóng lớn, che khuất bầu trời. Đinh thai nhức góc tiếng oanh minh trước một bước chuyển đến, gầy tu sĩ si chỉ cảm giác mình giống như đại dương mênh mông ở bên trong một thuyền lá lênh đen, và cái này mảnh khôn cùng biển cả, vậy mà chính bắt đầu cuốn. Ngược lại, khủng bố tiếng oanh minh chấn đắc lật thiên tâm thần đều rung động, tại loại này thiên địa phía uy trước mặt, coi như là tu sĩ si cũng trở nên như con sâu cái kiến nhỏ bé, lật thiên thậm chí hoài nghi khởi suy đoán của mình, chẳng lẽ nơi này cũng không phải huyện thuật chỗ hình thành, và là chân thật tồn tại hay sao? Ngay tại sóng lớn gần như xoáy lên toàn bộ đại dương mênh mông, bổ nhào vào đảo nhỏ khi trước, và Lật Thiên thậm chí có thể nhìn thấy cái kia sóng lớn ở bên trong bao khỏa các loại loài cá thời điểm, một tiếng trầm thấp và thê lương, dường như sói chu tiếng kêu, đột nhiên vang vọng cả phiến thiên địa. Theo cái này thanh hướng gọi, trước mắt khủng bố sóng lớn như là biểu hiện giả dối bỗng nhiên biến mất, Lật Thiên trước mắt vẫn là cái kia chỗ tối như mực sân động, và thần thú Ly Tổ, chính chậm rãi khép kín song ngạc. Cứ như vậy trong một giây lát, Lật thiên phía sau lưng dĩ nhiên gần như ướt đấm, đối với ở thiên huy, làm cho vị này đạm bạc tu sĩ trọn vẹn trì hoãn hồi lâu, lúc này mới thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, một chỗ trước sơn động, rõ ràng bị người bố trí xuống khủng bố như thế huyên thuật, nghĩ tới nơi này quyết không thị xử chỗ bình thường. chăm chắm lên trước mắt đen kịt sơn động, lật thiên nhắc lên toàn bộ tâm thần, nếu không phải ly tổ đưa hắn lôi ra huyên thuật, dựa vào hắn trúc cơ sơ kỳ tu vi, cái loại này huyên thuật mặc dù không cần tánh mạng của hắn cũng tuyệt đối có thể đem tinh thần của hắn đánh sơ xác, có lẽ sau này đều không thể khôi phục, do đó biến thành ngu si phế nhân. Chương 149, thần bí sơn động. Lật Thiên mặc dù bắt đầu cẩn thận đề phòng, có thể Ly Tổ vẫn không để ý tới hắn coi chừng, mà là đem đầu hả ra một phát, nện bước đi nhanh, hào không thèm để ý bước vào chỗ này cổ quái sơn động, vẻ mặt cực kỳ dễ dàng. Gặp Ly Tổ đi vào sơn động, Lật Thiên hơi sững sờ, đối với vừa rồi kinh khủng kia uyển thuật hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng mà nhìn đối phương thần sắc tự nhiên bộ ráng, nghĩ đến cái kêu huyện thuật cũng có thể bị hắn phá vỡ, suy nghĩ một chút, gầy tu sĩ liền cũng theo thần thú, bước chân vào trong sơn động. Sơn động mặc dù đen kịt phía lật thiên thị lực thực sự có thể xem cái đại khái, hắn không có ở mạo mội thả ra linh thức, mà là đi theo tại ly tổ sau lưng, nghĩ đến phía thần thú không biết rất cao tu vi, liền tính toán có nguy hiểm gì, cũng không trở thành hắn cái này người trúc cơ kỳ đệ tử ra tay mới đúng. Chúng chi bây giờ lật thiên thế nhưng mà liền một kiện pháp khí cũng không có, liền tính toán lại để cho hắn ra tay, ngoại trừ cái kia chín chỉ khơi lỗi, hắn vẫn thật không có gì bảo vệ. Tính mạng thủ đoạn. Đi hồi lâu, cũng không thấy cái gì khác thường, lật thiên tâm thần lúc này mới dần dần buông lòng xuống, nhưng mà trước mắt sơn động lại càng ngày càng rộng, càng ngày càng đen kịt đến cuối cùng, hắn vậy mà đi tới một chỗ tầm hơn 10 trượng đại động nhỏ quật. Động quật dĩ nhiên là cuối sơn động, dựa theo lật thiên tính ra. Cái này rộng rãi động quật đã xâm nhập lòng núi, chỉ là mơ hồ nhìn xem chung quanh trống rông cảnh vật lật thiên lại có chút nhăn đầu lông mày. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, ly tổ giống như nhìn thấu tâm tư của hắn bình thường, há miệng ra, một cái chén ăn cơm lớn nhỏ hỏa cầu liền xuất hiện trong động, hỏa cầu mặc dù không lớn, lại cực kỳ sáng ngời, xuất hiện sau đó liền lơ lửng tại đỉnh động, đem cái này động quật chiếu sáng như ban ngày. Mượn ánh sáng, lật thiên cái này mới nhìn rõ, sơn động mặc dù trống trải. Lại trong góc bầy đặt bàn đá ghế đá, ở chỗ sâu trong còn có một chương giường đá, trên giường rơi lấy một tầng giày đặc cho bụi, nhìn cho bụi hình dáng, ngược lại hình như là một chương chiếu. Lần lượt giường đá cách đó không xa, là một tòa kỳ quái hình tròn bậy đá, bậy đá cao hơn nửa người, có thể chứa một người ngồi xếp bằng, bên trên lờ còn có bù đoàn dấu vết, nhưng mà trong ngày thường bộ đoàn, hiện tại đã là một tầng giày đặc, nhan sắc cảm đạm cho bụi, nghĩ đến chỗ này bậy đá, là tu sĩ chuyên môn dùng để ngồi xuống nơi tu luyện Thấy rõ trong động đích sự vật, Lật Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nơi này, chỉ sợ là một vị tu sĩ vì tinh tu, và cố ý mở đi ra giản dị động phủ, nhưng mà xem động này trùng cổ cũ đích trình độ, vị này tu sĩ ở chỗ này tính tu, chỉ sợ là trước đây thật lâu sự tình rồi. Đang tại Lật Thiên đánh giá trong động bài trí thời điểm, Ly Tổ lại hướng về kêu cao cỡ nửa người thạch đầu cái bàn đi đến, đi vào phủ cận sau đó, lại hai mắt ngưng tụ, lười biếng thần sắc cũng bị một câu nghiêm nghị thay thế. nhìn thấy ly tổ Lật thiên kỳ quái vừa định tiến lên, đồng nhiên, ly tổ dơ lên một cái chân trước, mánh liệt chụp về phía này tòa trên bệ đá dày đặt cho bụi, đó lấy, dị tượng nổi lên. Theo một hồi rất nhỏ chấn động, lật thiên cảm thấy trong lòng núi, giống như có đồ vật gì đó đang tại đè ép tới, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, mặc dù động quật cũng chưa biến đến dạng, thế nhưng mà một loại nhàn nhạt cảm giác áp ách, lại ẩn ẩn chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng thịnh, hình như cái này rộng rãi động quật, đang tại dần dần thu nhỏ lại Lật thiên bị lấy đột nhiên xuất hiện khác thường cả kinh trong nội tâm ru lên, một loại cảm giác nguy hiểm lại bỗng nhiên và lên, trong cơ thể linh thức bỗng nhiên phóng thích mà ra, mà ở cảm giác của hắn ở bên trong, cái này cổ quái sơn động lại hào không dị dạng. Thế nhưng mà trung quanh liên tục tới gần cảm giác các bác lại làm cho đạm bạc tu sĩ nhắc lên toàn bộ tâm thần, và ba con khối lỗi, cũng lăng không và hiện, phân biệt thủ hộ tại lật thiên bên cạnh. Lật thiên tử trúc kiếm đã nghiền nát, bây giờ nhưng hắn là một kiện pháp khí cũng không có. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm gì, ngoại trừ dựa vào trong túi chữa vật chín chỉ khôi lỗi, hắn vẫn thật không có biện pháp khác, nhưng mà nhìn xem Ly tổ ngưng trọng lại trầm ổn thần sắc, Lật Thiên thật cũng không có một tia ý thức đem khôi lỗi tất cả đều phóng xuất ra, và chỉ là thả ra ba con phía phòng ngựa vận nhất. Là ba con khôi lỗi vừa mới đứng lại, động vật quanh trên thạch bích bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng chấn động, cứng rắn núi đá giống như đang tại vặn vẹo biến hình, một tầng tầng chấn động cũng như là văn nước bật bình ra, đó lấy Một trương mặt xanh nanh vàng khủng bố sắc mặt, vậy mà từ cái kia gợn sóng trong trầm dãi thò ra. Hung lệ giống lên một tiếng ở đằng kia bảy ra khủng bố sắc mặt thượng truyền đến, khắc ở trên thạch bích ác quỷ quái mặt đột nhiên thần sắc dữ tận về phía trước to ra, tại lật thiên ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một chỉ toàn thân đen kịt, mọc ra cực lớn răng nanh mặt xanh viên hầu vậy mà từ vách núi trong lách vào đi ra, sau khi hạ xuống liền lại là một tiếng nguy hiểm lịch gào rú. Sơn tiêu, một loại có thể bò chạy tại núi đá giữa thổ thuộc tính trung gia yêu thú. Loại này sơn tiêu là toàn bộ trung gia yêu thú trong nhất nguy hiểm lịch tàn bạo một loại, hắn thân thể cũng như nham thạch cứng cỏi, coi như là cao dai pháp khí, cũng chưa chắc có thể chạm được động mấy may, và đáng sợ nhất chính là, loại này sơn tiêu liền một ít yêu thú cấp cao đều có thể giết chết, nguyên nhân chỉ có một, là cuộc sống của bọn hắn đặc tính, quần cư. Lật Thiên vừa mới nhận rõ từ vách núi trong thoát ra sơn tiêu, từng tiếng sắc nhọn gào dĩ nhiên liên tiếp vang lên, ở trung quanh trên bích, từng chiếc hung ác mặt quỷ đột nhiên toát ra Từng trích hơn một trượng cao sơn tiêu cũng tùy theo thoát ra thật bích. Sau một lát, rộng rãi trong động quật dĩ nhiên lộ ra có chút chén chúc, Lật Thiên cùng Ly Tổ chúng quanh tức thì bị mấy chục chỉ sơn tiêu đoàn đoàn bao vây, nhưng mà những sơn tiêu này lại không có mã thượng phát động công kích, giống như tại sợ hãi bị trước mắt cái con kia toàn thân màu đỏ tươi, giống như một cái lớn mèo giống như Ly Tổ. Lật Thiên lúc này lông mảy phong chói chặt, trong lòng lạnh như băng, hán đại khái đếm khai đếm, vây quanh bọn hắn, chí ít có 40 chỉ dị thượng sơn tiêu. Đừng nói hắn một người trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này liền tính toán đổi thành cái kết đan sơ kỳ tu sĩ. Tại đây hẹp trong động quật, bị hơn 40 chỉ sơn tiêu vây công, nếu như không có đặc thù đột pháp, cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng. Mồ hôi lạnh dần dần chảy ra thái dương, động quật bên ngoài, bố có làm cho người ta sợ hãi huyết thuật, mà bên trong, nhưng thật giống như là sơn tiêu hạ ổ Cái này cổ quái động quật rốt cuộc là cái gì chỗ? Lật thiên khẩn trương nhìn chung quanh chung quanh. Ba con khôi lỗi cũng chăm chú rán ở bên cạnh hắn Và ly tổ lúc này Nhưng thật giống như không có nhìn thấy Trung quanh sơn tiêu bình thường Cái con kia vô vào trên bệ đá chân trước Đang từ từ thu hồi Trên bệ đá vốn là một tầng giày đặc cho bụi Hẳn là hồi lâu khi trước Phóng ở phía trên bồ đoàn biến thành Nhưng mà theo ly tổ trùng trùng điệp điệp đánh ra Cho bụi đã tán đi hơn phân nửa Lộ ra trên bệ đá một kiện sinh xắn ngọc búa Ngọc bội giống như lớn nhỏ Hiện lên xanh nhạt phía sát. nhìn thấy trên đá ngọc sát Lật thiên đông nhiên mặt lộ vẻ giật mình, khó trách ly tổ muốn tới cái này cổ quái đậu quật, nguyên lai like chính là vì cái này ngọc đúa, nhưng mà cái này ngọc đúa đã bày đặt tại đây tầng tầng sát cơ đậu quật, nghĩ đến nhất định không phải là phản vật. Chỉ là, ly tổ vì sao cần phải mang theo chính mình tới đây, nếu một chỉ hai cái sơ tiêu, lật thiên tự nhận vẫn có thể quay vòng một hai, nhìn thấy vậy liền nhảy ra hơn 40 chỉ, liền tính toán tử trúc kiếm vẫn còn, hắn cũng quyết chạy không khỏi những hung tàn này yêu thú nanh đuốt. Sơn tiêu, thần thú ly tổ lấy ra chân trước, nhìn nhìn trên bậy đá lộ ra cái kia kiện xinh xắn ngọc bữa, sau đó thỏa mãn khẽ gật đầu, đón lấy xoay người lại, đối với chung quanh sơn tiêu phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, một loại khủng bố cảm giác gáp bách cũng theo tiếng kêu gào khuyết tán ra. Cảm giác đến trong tiếng huyết gió cường đại linh thức uy áp, lật thiên cảm thấy an tâm, loại này khủng bố uy áp không tại sư tôn của hắn phía dưới, so với kia chém giết thanh dao mãng lúc thiếu nữ, lại cũng cường đại hơn nhiều, ly tổ thực lực ít nhất cũng có thể bằng được Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Sơn tiêu bị Ly Tổ tràn ngập háp bách tiếng hô chấn nhiếp, cũng đều đà lấy phía sau lưng, vẻ mặt sợ hai hướng lui về phía sau mấy bước, Lật Thiên Tâm Thần cũng có chút bùng lòng một ít, xem ra tại cao hơn hai giai cảnh giới uy áp trước mặt, những sơn tiêu này liền chắc chắn lượng vô số, cũng không dám tùy tiện ra tay. Gặp sơn tiêu lui bước, Ly Tổ thỏa mãn quay đầu lại ý bảo Lật Thiên đem trên bệ đá ngọc đưa lấy đi. Lật Thiên khỏe mắt có lại, lại cũng không nên tự tuyệt, vì vậy kiên trì Tại Vô Số Chỉ Sơn Tiêu nhìn soi mói, chậm rãi đi vào trước Thạch Thai, thỏ tay muốn đem cái kia ngọc đúa cầm lấy. Đang lúc Lật Thiên khó khăn lắm muốn va chạm vào ngọc đúa thời điểm, bệ đá sau trên vách tường, một chương so mặt khác Sơn tiêu gần như lớn hơn gấp đôi mặt quỷ đột nhiên uấn ra thật bích, mở cái miệng rộng, chạy Lật Thiên rỗi ra tay cánh tay cắn tới. Lật Thiên muốn là thêm lấy 100% coi chừng, gặp bệ đá sau đột nhiên xuất hiện một chương mặt quỷ, vội vàng rút về cánh tay, tại hàm răng khủng bố cắn hợp trong tiếng, hiểm hiểm tránh khỏi. Mặt quỷ gặp không thể cắn được đối phương, phát ra một tiếng rung trời gào rú, một trương mặt to trái phải vặn bèo lắc lư, trong nháy mắt liền từ thạch bích trong vùng vây đi ra, ngồi sổm ở trên bậy đá, cái kia sinh sắn ngọc đúa cũng bị nó dâm nát dưới chân. Cái này chỉ sơn tiêu xuất hiện sau đó, vây quanh lật thiên sơn tiêu lập tức sôi trào lên, toàn bộ sơn tiêu đồng thời ngửa mặt lên trời thách giải hình như tại nên đón thủ lĩnh đến. Tiêu vương. Cái này một chi sơn tiêu thủ lĩnh, hàng thật giá thật yêu thú cấp cao thực lực có thể so với kết đan kỳ tu sĩ. Tiêu Vương xuất hiện sau đó, lạnh lùng chầm chậm vào Ly tổ, và mới vừa rồi bị trấn nhiếp Sơn Tiêu môn, cũng dần dần mắt lộ hung quang, những cử viên này bắt đầu trở nên táo bạo, trầm thấp tiếng gầm gừ đã liên tiếp. Ly tổ lộ ra một tia kinh ngạc, nó không nghĩ tới Tiêu Vương vậy mà cũng bị đưa tới, nguyên anh kỳ huy áp cũng không dễ áp bách rừng yêu thú cấp cao, chúng chi là cái này chỉ phía hung tàn lấy Dương Sơn Tiêu phía Vương. Màu đỏ như máu trong đôi mắt hiện lên một tia thô bạo. Tiêu vương cương vừa đứng vững, ly tổ liền đống nhiên đập ra, lật thiên chỉ cảm thấy một đạo hồng quang loại lên, huyết sắc thần thú dĩ nhiên nhào tới tiêu vương trước người, lưới đao răng nanh sớm đã sáng lên, huyết nục ly thể huyết tinh trong tiếng, tiêu vương một cánh tay lại bị thần thú xinh xinh cho xé xuống dưới. Một tiếng thê lương vô cùng gào rú tại trong động quật nhớ tới, tiêu vương trong mắt dĩ nhiên một mảnh màu đỏ tươi, cái này chỉ ngày bình thường, liền yêu thú cấp cao đều giết chết qua tiêu vương, không nghĩ tới chính mình vừa mới xuất hiện. Cái kia màu đỏ như máu yêu thú liền trực tiếp đánh tới, bất ngờ không đề phòng, lại bị xé toan một cánh tay. Theo tiêu vương gào rú, trong động con sơn tiêu vốn là sức sở, đón lấy tất cả đều bạo khiêu và lên, điên như vậy bắt đầu đánh về phía cái này một người một thú. Tại ly tổ đập ra nháy mắt, lật thiên liền biết rõ không ổn, hắn đã chọn xong một hẻo lánh, tiêu vương gào rú vừa mới văng lên, hắn liền một cái bước xa, lẻn đến giường đá bên cạnh, thân núi bên trong một cái lõm, ba con khôi lỗi cũng theo sát phía sau của hắn. Long cũng liền vài thước rộng hẹp, lại vừa vặn cho hắn ẩn thân, và ba con khôi lỗi lại phân biệt ngăn tại cánh ngoài, gắt gao đưa hắn hộ ở trong đó, mấy cái sơn tiêu gặp này nhân loại trốn được nơi hẻo lánh, âm thanh gào thét mãnh liệt phốc tới, cùng cạnh ngoài khôi lỗi nanh bốt từng dao. Sơn tiêu phía tốc độ tăng trưởng, hắn lực lượng lại cũng không quá lớn, một đôi sắc bén chân trước mặc dù có thể đơn giản mở ra núi đá, bất quá đối với dùng tài liệu luyện khí luyện chế khôi lỗi lại nhất thời cũng không có cách nào. Mỗi khi có khôi lỗi bị sơn tiêu trọng kích ngã xuống đất, bên người khôi lỗi mã thượng liền bổ sung ghế trống, làm cho cái này mấy cái sơn tiêu thủy trùng công kích không đến sau lưng chủ nhân. Khôi lỗi mặc dù cứng rắn, nhưng cũng bị sơn tiêu cắn xé được tràn đầy vết thương, nhìn xem yêu thú sắc nhọn thép răng, lật thiên kéo ra một nụ cười khổ. Nếu không phải vừa rồi tỉnh cờ giữa phát hiện chỗ này lo thân núi, liền tính toán hắn đem chính chỉ khôi lỗi tất cả đều phong xuất, cũng chưa chắc có thể hộ được hắn chu toàn, những sơn tiêu này tốc độ thập phần nhanh n Chúc cơ kỳ tu sĩ là tuyệt đối so với nhưng mà. Gặp nhất thời không có lo lắng tính mạng, Lật Thiên liền quay đầu nhìn về phía Ly Tổ phương hướng, đón lấy liền thoáng an quyết tâm đến. Trong động quật, thần thú Ly Tổ hình như một đạo tơ máu bình thường, xuyên thẳng qua tại Sơn Tiêu lúc này, những nơi đi qua, tất nhiên trọng thương một chỉ yêu thú, cái con kia Tiêu Vương mặc dù cũng nhanh như thiểm điện tại sau lưng đuổi theo, lại thủy trung chậm một bậc. Sau một lát, trong động quật đã ngã xuống hơn 10 chỉ sơn tiêu, có thiếu cánh tay thiếu chân có chàng xuyên bụng nát, gần như đều không thể hành động, và sau lưng cái con kia dốc sức liệu mạng đuổi theo tiêu vương, ly tổ lại căn bản không có cùng nó giao thủ ý tứ, chỉ là như thiểm điện săn giết lấy phủ cận sơn tiêu, hình như sợ những yêu thú này hội uy hiếp được cái gì trọng yếu. Trong động quật mùi máu tươi trăng ngập, không đến thời gian một chén trà công phu, hơn 40 chỉ sơn tiêu gần như tử thương hơn phân nửa, còn thừa lại hơn 10 chỉ cũng đại bộ phận bị ly tổ trào thương, lúc này đã sợ hãi lấy không dám về phía trước Cái con kia tiêu vương càng là đã sớm thối lui đến thạch Bích bên cạnh dùng còn lại một tay bụm lấy trố của tay ánh mắt lạnh leo trong cũng mang lên một tia sợ hãi tiêu Vương thật không nghĩ đến cái này chỉ thoạt nhìn cũng không tính như thế nào nguy hiểm lệ mèo to rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy liền giết chết hơn phân nửa sơ tiêu như thế xuống dưới chính mình một chisơ tiêu tính cả lấy chính nó chỉ sợ đều được chôn vùi tại đây chỉ mèo to chảo xuống nâng lên một cái chân trước thần thú ruỗ ra hỏa hồng đầu lưới liếm sạch móng ruốt bên trên máu tươi Lạnh lùng nhìn chăm chú lên thạch bích trước Tiêu Vương, ánh mắt giống như lộ ra một tia không kiên nhẫn. Trầm thấp gào thét, tại Tiêu Vương giữa cổ họng nhấp đồ, tại ly tổ khủng bố đổ sát xuống, cái này chỉ sơn tiêu phía Vương Thoái ý đã sinh, tại một tiếng không cam lỏng gào rú về sau, Tiêu Vương một đầu đâm vào sau lưng thạch bích, còn lại Sơn Tiêu gặp thủ lĩnh rút đi, cũng dồn dập chui vào thạch bích, sau một lát, trong động cột ngoại trừ đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chỉ còn lại có một mảnh huyết xác. Gặp Sơn Tiêu môn rút đi, Lật thiên lúc này mới thở phào một cái, trước người ba con khôi lỗi đã bị trào được mình đẩy thương tích, nếu là không có thần thú ly tổ, bằng cái kia chính chỉ khôi lỗi, chỉ sợ cũng kiên trì không được nhất thời nữa khác. yên tâm thu hồi khôi lỗi, lật thiên lần nữa đi vào bệ đá bên cạnh, đem cái kia sinh xắn ngọc đúa tóm trong tay, đón lấy vội vàng lui cách bệ đá, hắn có thể không dám khẳng định cái con kia tiêu vương, có thể hay không giấu ở thạch bích ở bên trong, lại tới một lần đánh lén. Thối lui đến ly tổ bên cạnh. Lật thiên lúc này mới nhìn chăm chú nhìn nhìn trong tay ngọc đúa, cái này sinh xắn ngọc đúa toàn thân thông thấu, dường như mỡ dê, nhưng mà ngọc đúa mặt ngoài lại riêng phần mình có khắc một cái chữ cổ, theo thứ tự là thanh, lôi. chương 151, thanh lôi ngọc phủ. Nắm sinh xắn ngọc phủ, lật thiên nhưng trong lòng cực kỳ rung động, cái này ngọc phủ nội lại lưu chuyển lên nồng đậm linh lực chấn động, cẩn thận chu đáo, thông thấu mỹ ngọc giữa còn giống như có một tia yếu ớt hồ quang điện lượt lờ, quả nhiên là huyền diệu phi thường Lật thiên kinh nghi bất định vương Ngọc Phủ, lại nhìn một chút bên người thần thú Ly Tổ, hầu nghi hỏi, Ly Tổ, cái này? Vừa định hỏi thăm Ly Tổ dẫn hắn tới đây che giấu sơn động, lại để cho hắn tìm được cái này kỳ diệu Ngọc Phủ dụ ý, nào biết được Ly Tổ lồng xù cái đuôi to hất lên, vậy mà nhìn cũng không nhìn cái kia Ngọc Phủ, mà là quay người hướng về động bước ra ngoài. Lật thiên khỏe miệng một phát, kéo ra một nụ cười khổ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại cái này chỉ mèo to là cố ý dẫn hắn đến này sơn động chính là vì đưa cho hắn cái này thoạt nhìn liền không phải là phàm vật Ngọc Phủ. Gặp Ly Tổ dĩ nhiên đi ra thật xa, Lật Thiên cũng không đang suy đoán, đem Ngọc Phủ thu vào, đi theo thần thú cũng ra khỏi sơn động. Ngoài động, Lật Thiên vẫn nghĩ cưới Ly Tổ phản hồi tông môn, không nghĩ tới đối phương căn bản không có để ý đến hắn, chờ hắn đi ra sơn động, cái này chỉ mèo to liền phi thân nhảy xuống vách núi, nhảy mấy cái, liền biến mất tại mềm mông trong núi rừng, cũng không thấy nữa tung tích. Lật Thiên đứng tại bên ngoài sơn động sở trong chốc lát Lúc này mới nhịn không được cười lên, thần thú ly tổ dẫn hắn tới đây mục đích, chỉ sợ thật đúng là chính là vì lại để cho hắn đạt được cái này sinh sản mục phủ, nhưng mà cái này chỉ thần thú mèo to vốn là giúp hắn luyện chế tài liệu, rồi sau đó lại giúp hắn luyện chế đan dược, lần này vậy mà dẫn hắn tìm được kiện bà bối, gầy tu sĩ mặc dù tâm trí không thấp, lúc này lại cũng chăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ đến là cái này chỉ hộ sơn thần thú, từ đối với trong tông môn đệ tử một ít chiếu cố, cho nên mới đối với hắn mấy lần tương trợ chứ. Không nghĩ ra cái nguyên cớ, Lật Thiên đành phải cho rằng, bàn vân tông cái này chỉ thần thú đối với trợ giúp của hắn, chỉ là thần thú đối với đệ tử trong tông một loại che chở. Chầm ngâm một lát, Lật Thiên liền tế ra phỉ chu pháp khí, một bước đập vào, hướng về tông môn phương hướng bay đi, này sơn động bên trong sơn tiêu cũng không phải là hắn có thể hướng phó được, ly tổ đã đi rồi, hắn cũng không muốn một mình tại đây mỏi mòn chờ đợi. trọn vẹn phi hành 10 ngày, Lật Thiên mới nhìn đến đứng sừng sững ở phương xa bàn vân núi Nghĩ đến ly tổ trở đi hắn chỉ buồn chỉ 2 ngày tốc độ, gầy tu sĩ cũng là tặc lười không thôi, dựa vào thân thể có thể có như thế tốc độ, thần thú chỉ sợ không riêng tu vi khủng bố, hắn thân thể cũng tất nhiên cường hoành vô cùng. Tiến vào tông môn, lật thiên trực tiếp về tới tử trúc phong bên trên, tại bên trong phòng của mình lấy ra được từ sơn động Ngọc Phủ, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Ngọc Phủ tinh xảo đặc sắc, trong đó lại linh lực giặt rào, nghĩ đến hẳn là một kiện dị bảo, bất quá khi lật thiên thử đem trong cơ thể linh lực. Rót vào ngọc phủ trong sau đó, cái này xem ra cùng pháp khí cùng loại ngọc phủ vậy mà không hề có động tính gì, giống như cái tử vật. Thanh tú lông mày phong có chút khóa lên, lật thiên như có điều suy nghĩ thu hồi linh lực, đem linh thức lần nữa bao trùm trong tay ngọc phủ phía trên, sau nửa ngày, lúc này mới nghi hoặc buông xuống ngọc phủ, lâm vào trầm tư. Ngọc phủ không phải pháp khí, bởi vì vì tất cả pháp khí cũng có thể thông qua rót vào linh lực và khống chế, trừ phi là pháp bảo mới có thể không bị ngoại trừ chủ nhân bên ngoài tu sĩ chỗ thúc dục nhưng mà coi như là pháp bảo, rót vào linh lực sau đó cũng có thể có chỗ phản ứng, trong đó thuộc về nguyên chủ nhân thần thức, cũng tất nhiên có thể bị lật thiên cảm giác đạt được. Không phải là pháp khí, cũng không phải pháp bảo, chẳng lẽ sẽ là một loại tài liệu luyện khí. Lật thiên nghi hoặc nghi đến, nhưng mà tài liệu luyện khí cũng không có người hội cố ý điều khắc thành ngọc phủ loại này tinh tế hình dạng, dù sao sớm muộn gì cũng phải bị lần nữa luyện hóa, ai sẽ như thế nhằm chán. Làm loại này cố hết sức không định nó sự tình, đúng rồi, ngoại trừ cái kia giả dạng làm tính toán mạng mù lòa Tô Bán Tiên. Lật Thiên thật đúng là nhớ tới cái, nhàm chán đến đem tài liệu luyện khí chế tạo thành đồng tiền người, vì vậy gầy tu sĩ mỉm cười, liền không tại nghiên cứu Ngọc phủ cấu tạo, ý định sau này hỏi một chút sư môn tiền bối, hoặc là chủng sư tôn sau khi xuất quan lại đi hỏi thăm. Đợi đến lúc Lật vừa định đem Ngọc phủ thu vào trữ vật đại thời điểm, chợt nhớ tới trong động quật cũ kỹ, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu hiện lên. Ngâng lên tay, cũng chậm chậm rơi xuống. Cái kia động quật tồn tại năm tháng, xem ra hẳn là đã lâu rồi, và trong tu tiên giới, ngàn vạn năm trước tu sĩ lại bất đồng tại bây giờ, những cổ tu sĩ kia đại luyện chế nhiều cùng sử dụng chính là một loại đặc thù pháp bảo, công hiệu chỉ một, hơn nữa huy lực cường đại, chỉ có nhỏ vào bản thân máu huyết mới có thể khu động, bị bây giờ tu tiên giới xưng là cổ bảo. Chẳng lẽ cái này vòng ánh sáng long lanh ngọc phủ, sẽ là cổ tu sĩ sử dụng cổ bảo? Lật Thiên lần nữa nhìn về phía trong tay ngọc Phủ, nghi hoặc nghi đến, sau một lát liền thần sắc ngưng tụ, bất kể là không phải cổ bảo, thử một lần liền biết. Chỗ đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ ra một tia tinh huyết, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền đem cái này giọt tinh huyết nhỏ vào ngọc Phủ mặt ngoài, trong một chớp mắt, gầy tu sĩ chỉ cảm thấy ngọc Phủ sáng ngời, đó lấy, ngọc Phủ nội linh lực lại bắt đầu điên cuồng cuốn, quấn, ở giữa giống như còn kèm theo tiếng sấm nổ mạnh, một cỗ kinh khủng linh áp cũng tùy theo xuất hiện. Kinh nghi bên trong, Lật Thiên vừa động tâm nghiệm. Đem linh lực đột nhiên rót vào ngọc phủ bên trong, sinh sắn ngọc phủ theo linh lực đến, vậy mà lơ lửng và lên, bắt đầu dần dần biến lớn, trong nháy mắt, tiểu nhi bàn tay giống như lớn nhỏ ngọc phủ, dĩ nhiên biến thành ma bàn giống như lớn nhỏ cự phủ, lạng lạng lơ lửng trong phòng, chấp động lên trói mắt hàn mang. Quả nhiên là cổ bảo. Gây tu sĩ trong nội tâm kinh hãi phía dưới, thực sự mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới thần thú ly tổ mang theo hắn thăm dò cổ động, vậy mà vì hắn tìm kiện chân chính cổ bảo. Mừng rỡ phía dưới Lật thiên một bước chạy ra khỏi ngoài phòng, siêu khống lấy Ngọc Phủ ở giữa không trung bay múa, này kiện cổ bảo không biết sẽ có bao nhiêu uy lực, hắn cũng không muốn không để ý, đem vốn liền không tính rộng thùng thỉnh tây xương phòng làm mệt rã cả rời. Thúc dục Ngọc Phủ trên không trung lắc lư vài vòng, gây tu sĩ nhưng trong lòng dần dần sinh nghi, cái này Ngọc Phủ rõ ràng là cổ bảo không thể nghi ngờ, thế nhưng mà uy lực của nó nhưng có chút không đủ trình độ cổ bảo danh tiếng, theo lý thuyết cổ tu sĩ ở bên trong, có thể tự tự luyện chế cổ bảo đều được là có thể sử dụng đan hỏa kết đan kỳ tu sĩ, nhưng này kiện ngọc phủ huy lực nhưng thật giống như có chút nhỏ yếu. Đi ra ngoài viện, Lật Thiên thúc dục ngọc phủ chém vào một khối trên núi đá, mặc dù núi đá đơn giản bị hắn phá vỡ, có thể Lật Thiên lông Mạch phòng cũng chăm chú khóa. Dựa theo hắn tính ra, cái thanh này ngọc phủ uy lực cũng chính là cùng cao giai pháp khí tương tự, là tuyệt đối không đạt được pháp bảo trình độ, chẳng lẽ này kiện cổ bảo, bởi vì thời đại quá lâu và uy lực giảm đi hay sao? Nghi ngờ một lát, Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, thủ quyết một chuyến, đem trong cơ thể linh lực điên cuồng rót vào ngọc Phủ bên trong, đợi cho trong cơ thể hắn linh lực gần như hao phí không còn thời điểm, ngọc Phủ rốt cục bị linh lực đổ đầy, trong giây lát, nhàn nhạt điện tiềm thanh âm truyền đến, ngọc Phủ biểu hiện ra vậy mà chuyển động khởi từng sợi màu xanh lôi hồ. Theo Lật Thiên tâm niệm chuyển động, ngọc Phủ bên trên lôi hồ càng ngày càng dày, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo trâu rửa mặt giống như lớn nhỏ lôi trụ, đột nhiên oanh kích tại mới vừa rồi bị lột bỏ một nửa trên núi đá. Trước 152, cổ bảo chi uy, nổ vang tiếng sấm qua đi, lật thiên có chút mở mịt nhìn xem xuất hiện tại trước mắt, tầm hơn 10 trượng sâu, tối say giống như lớn nhỏ thẳng tắp lô đen, cả buổi không có chỉ hoan qua thần đến. Từ chút phong cứng rắn, nhưng hắn là biết được rõ ràng rành mạch, dưới chân mặt đất cũng không phải bốn đất, mà là cứng rắn núi đá, liền tính toán hắn dùng cao dai pháp khí toàn lực công kích, làm ra sâu như vậy đại động, chỉ sợ cũng được cả buổi, cái này ngọc phủ cổ bảo mặc dù bản thân uy lực bình thường trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực lại kinh người như thế. Lật thiên đoan trường, cái này gọi là thanh lôi ngọc phủ của bảo, hắn sấm xét uy lực, có lẽ cùng cấp thấp pháp bảo tương tự, nhưng mà một kích sau đó, lật thiên rót vào ngọc phủ bên trong linh lực cũng bị hao phí không còn, đây chính là trong cơ thể hắn gần như toàn bộ linh lực. Tán đi pháp quyết, thu hồi linh lực, thanh lôi ngọc phủ lần nữa biến thành sinh sán bộ ráng, bị lật thiên coi thu vào chữ vật đại trong. Cảm thụ được trong cơ thể xót lại không nhiều lắm linh lực Lật thiên cũng có chút kinh nghi không thôi, này kiện cổ bảo mặc dù uy lực kinh người, có thể sử dụng ra thanh lôi chỗ hao phí linh lực cũng đồng dạng là kinh người, bằng hắn bây giờ trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng có thể sử dụng một lần loại uy lực này cực lớn thanh lôi. Nhưng mà nhìn xem bị thanh lôi đánh ra hô sâu, lật thiên ngược lại cũng thấy đủ rồi, thật lớn như thế uy lực, một lần liền đủ diệt sắt cùng dai tu sĩ, liền tính toán trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng chưa chắc có thể thoát được tính mạng, có cái này uy lực cực lớn cổ bảo làm vì chính mình sát thủ Nguy nan thời điểm, nhất định có thể trở ra kỳ hiệu. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Lật Thiên ở chung quanh lại tìm khối tảng đá lớn, đem bị hắn ném ra hố sâu phủ ở, cái này bấy dập hố to, hắn cũng không muốn lần đó không để ý, chính mình giẫm đi vào. Đạt được cổ bảo sau đó, Lật Thiên lại đi một chuyến bản Vân Phùng thị, thu mua hơn 10 hạt Ngưng Thần đan về sau, liền lần nữa bắt đầu tính tu, một năm sau đó, gầy tu sĩ rốt cục nương tựa theo Trung Gia Linh Thạch cùng Linh Đan, đem tu vi tăng lên đến cấp cơ trung kỳ, mà lúc này Hắn sư Tôn Minh Trúc đã bế quan gần 4 năm. Cảnh giới tăng lên sau đó, Lật Thiên hao tốn một tháng thời gian củng cố bởi vì cảnh giới Phật phòng mang đến tâm thần chấn động, đợi cho tâm thần hoàn toàn bình phục sau đó, mới lần nữa đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn xem chính giữa nhà chính, gầy tu sĩ một chút do dự, hay vẫn là đẩy ra cửa phòng, tiến vào trong phòng. Trong phòng như trước sạch sẽ đơn giản, cũng không một tia cho bụi, nghĩ đến là sư Tôn trong phòng an trí có hút bụi giản dị trận pháp, nhìn xem treo trên tường tranh sơn Thủy. Lật Thiên sắc mặt chậm rãi hiện ra một tia ấm áp. Lúc trước Minh Trúc đã từng nói qua, nhiều thì 5 năm, năm, ít thì tam tái, bây giờ đã vừa gần 4 năm, nghĩ đến sư tôn cảnh giới, có lẽ đã an toàn bảo trì tại kết đan phía trên đi à nhà. Nhớ tới cung trang nữ tử lạnh lùng ngự khí cùng ôn nhu tâm địa, Lật Thiên lặng lặng lâm vào ngắn gọn và làm hắn thập phần quý trọng hồi ức, không, có chuyện cũ bộ dáng, sau khi sống lại từng màn thăng trầm, liền thành hắn duy nhất có được đi qua. Gây tu sĩ lâm vào tràn ngập thăng trầm hồi ức, Và bàn vân tông các trưởng lão, thực sự lâm vào một cái cọc cổ quái dị động bên trong, toàn bộ bàn vân tông tầng trên tu sĩ, gần như toàn bộ xuất hiện dị động, một ít trưởng lão càng là vội vàng vì chính mình đệ tử đắc ý nhất tăng lên công pháp, hoặc là luyện chế đắc thủ pháp khí giống như tại bắt đầu chuẩn bị lấy cái gì. Không lâu, một cái tin tức kinh người liền truyền khắp bàn vân tông nội, trong tông môn tụ linh trận phát ra dấu hiệu, dị vãng mấy trăm năm mới có thể sử dụng một lần tụ linh trận, rõ ràng khoảng cách không đến trăm năm. Liên lần nữa ngưng tụ ra đủ linh lực. Tụ linh trận là bàn vân tông tổ sư phía đại pháp lực bố thành, và khóa trước trưởng môn không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ giữ gìn. Hắn tác dụng là phía mấy trăm năm thời gian, đem bàn vân dưới núi khổng lồ linh mạch phát tán linh khí ngưng tụ thành một chỗ, cung cấp trong tông đệ tử hấp thu luyện hóa. Bàn vân tông chỗ linh mạch chính là thiên hạ lớn nhất linh mạch một trong, hắn hơn phân nửa linh khí lại thủy trung bị tụ linh trận hấp thu ngưng tụ, trải qua hơn trăm năm thời gian ngưng tụ linh khí. Có thể nghĩ hội khổng lồ cỡ nào cùng tinh thuần, loại này khủng bố linh khí một khi bị các đệ tử hấp thu luyện hóa, đem sẽ tăng lên nhiều ít tu vi. Chỉ là những linh khí này mặc dù thập phần nồng đậm, có thể mỗi lần lại chỉ có thể 3 người hấp thu luyện hóa, nghe nói gì vãng có thể có cơ hội hấp thu những linh khí này đệ tử, ít nhất cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới, nếu chúc cơ hậu kỳ đệ tử hấp thu luyện hóa, sắp sửa thật lớn khả năng, ngưng tụ thành kim đan, thành là chân chính, cao dài tu sĩ. Tụ linh trận tại cái khác trong tông môn cũng coi tồn tại, nhưng mà một ít trong môn phái nhỏ tụ linh trận, cũng không có đem đệ tử ít nhất tăng lên một cái cảnh giới như thế nghịch thiên công hiệu. Đây cũng là bảng trong đại môn phái sản vật kết đăng kỳ tu sĩ chính yếu nhất con đường, cũng là cỡ lớn linh mạch một loại khác thiên đại chỗ tốt. Bình thường tại trong tông môn tu luyện, hắn luyện hóa linh khí tốc độ đã so bên ngoài nhanh một thành, nếu như trong tông môn không thiết lập tụ linh trận, cái kia bình thường các đệ tử tốc độ tu luyện ít nhất vẫn thành mau ra rất nhiều nhưng mà đại tông nội Chân chính thuộc về tinh nguyện, nhưng lại là kết đăng kỳ dĩ thượng cao dài tu sĩ, liền tính toán một cái tông môn luyện khí trúc cơ đệ tử nhiều hơn nữa, cũng không dùng được. Kết đan phía trên cao dài tu sĩ, mới là một cái tông môn chân chính lực lượng, chỉ có thủ hộ cho ở hạ khổng lồ linh mạch, mới có thể tiếp tục cổ xưa truyền thừa, một khi có địch đột kích, hoặc là gặp phải thiên đại biên cố, cũng chỉ có kết đăng kỳ dĩ thượng tu sĩ, mới có đại pháp lực đi thủ hộ tông môn, đây cũng là trong đại môn phái, vương tha cho nhanh hơn bình thường đệ tử tốc độ tu luyện và ngưng tụ ra hơn phân nửa linh khí, dùng để tạo nên kết đăng kỳ tu sĩ mục đích chỗ. Nhưng mà Bàn Vân Tông lần này tụ linh trận khác thượng, lại làm cho trưởng môn cùng một ít trưởng lao nghi hoặc, tại trải qua trưởng môn tự mình phân biệt do sau đó, lúc này mới xác định, tụ linh trận bên trong linh khí, thật sự dĩ nhiên tụ mãn, như vậy kế tiếp, liền đem muốn chọn ra ba gã đệ tử xuất sắc, tới đón nhận này thiên đại chỗ tốt, về phần lựa chọn như thế nào, cái kia chính là Bàn Vân Tông nội, náo nhiệt nhất một hồi việc trọng đại rồi. Phía đấu pháp vớt ra cái này ba gã thiên phía sùng nhi, một bước lên trời cơ hội. Nếu có người thật sự đạt được cái này ba cái danh ngạch một trong, như vậy liền tính toán hắn là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại hấp thu luyện hóa qua trải qua tụ linh trận ngừng tụ khổng lồ linh khí sau đó, cũng đại có cơ hội một bước bước vào đến trúc cơ hậu kỳ, liền nhảy hai cái cảnh giới. Nhưng mà, tham dự thi đấu, phần lớn là chút ít trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ đệ tử, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ là một điểm, cơ hội đều không có. Loại này liên quan đến bản thân cảnh giới tăng lên thi đấu, có thể không có bất kỳ một người tu sĩ sẽ thả nước. Theo dĩ vãng tranh đoạt cái này và cái danh ngạch lúc tình hình đến xem, cuối cùng thắng được, cơ bản đều là một ít chút cơ hậu kỳ tu sĩ, và thi đấu thảm thiết, nhưng cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, vì cảnh giới tăng lên, không có người hội lưu thủ, chỉ cần không giết chết đối thủ, có thể nói là các loại thủ đoạn ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thi đấu cũng sẽ không còn có quá nhiều hạn chế. Chỉ cần không thai nạn chết người liền tính toán đem đối thủ đánh thành trọng thương. Tan phế sư môn cũng tuyệt không truy cứu tụ linh trận tin tức sau khi chuyển ra các nơi đại điện trưởng lão cùng đệ tử liền bắt đầu không chiêng gõ trống chuẩn bị và lật thiên nhưng chỉ là hiếu kỳ một hồi sau đó sẽ không có đặc biệt ở ý tại hắn nghĩ đến cái kia ba cái danh ngạch tranh đoạt Tất nhiên là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ ác đấu bằng hắn trúc cơ trùng kỳ tu vi chỉ sợ là một chút cơ hội đều không có Mặc dù hắn có một kiện duyy lực cực lớn của bảo Thế nhưng đảm bảo nhất định người khác có được vi lực càng lớn bảo bối, dựa vào hắn trong túi chữ vật linh thạch cùng thành đan suất khủng bố long lân đỉnh, tu vi của mình cũng chưa chắc không thể trùng kích đến cái đan. Đạm bạc tu sĩ mặc dù vô ý cùng người tranh đoạn, lại vẫn không có nẻ ra vận mệnh bài bố, một trương từ âm như biên chế mạng lưới khổng lồ, sớm đã cuốn lấy thân thể của hắn, lúc này, chính đang chuẩn bị buộc chặt, một hồi dấu ở khói mở bên trong sinh tử chi kiếp, cũng dần dần lộ ra giữ tợn chương 153 Náo Nhật Bản vân Tông Về 3 cái danh ngạch tranh đoạn này, bị tông môn định tại nửa năm sau, lúc này đã là mùa đông, nửa năm sau giữa hẻ, là tụ linh chi tranh bắt đầu. Lật thiên mặc dù cũng không có quá mức chú ý lần này tranh đoạn, nhưng cũng bị phòng thăng lôi kéo thì thầm hồi lâu. Vị này phóng sinh sư huynh là đại khản đặc khản tiến vào tụ linh trận chỗ tốt, cái gì lăng không nhảy mấy tầng cảnh giới, cái gì kết đăng có hy vọng đại đạo thành công, giống như hắn đã từng cũng tiến vào qua cái này tụ linh trận. Lật thiên cũng là thực sự chút ít động tâm, tăng lên cảnh giới, đây chính là một lần nịch thiên cơ hội A mặc dù hắn dựa vào linh đàn cùng linh thạch, tu vi tiến độ vượt xa cùng dai, thế nhưng mà theo cảnh giới tăng lên, tu luyện sẽ càng ngày càng khó. Lật thiên đã vận chuyển công pháp tu luyện một thời gian ngắn, phát giác muốn đem cảnh giới từ trúc cơ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, liền tính toán không ngừng ăn ngưng thần đàn, liên tục sử dụng trung dai linh thạch, chỉ sợ không có có vài chục năm quan cảnh, căn bản là không cách nào đạt tới tri liền tính toán đã đến trúc cơ hậu kỳ còn không biết muốn cảm ngộ bao lâu mới có thể đột phá cảnh giới viên mãn được giòn Kim Đan nghĩ tới ngưng kết Kim Đan liền tính toán phía hắn đạm bạc tính tỉnh cũng cảm thấy xa xôi cùng bất đắc dĩ đi vào kết đăng kỳ mới xem như chân chính mò tới tu tiên cánh cửa thế nhưng mà lại có bao nhiêu đệ tử đem suốt đời rừng ở cánh cửa này hạm bên ngoài trong đó gian khổ liền tính toán hắn chưa từng nhận thức cũng đại khái có thể đoán ra chút ít mạnh khỏe toàn bộ bàn vân tông nội Toàn bộ kết đan kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối nhưng mà hơn 10 người, hoặc là mười mấy người. Hơn bạn danh tu sĩ bảng đại tông môn, chỉ có chính là hơn 10 danh kết đan tu sĩ. Từ thật lớn như thế tương phản có thể nhìn ra kết đan kỳ không dễ, bây giờ vừa vặn có một cái có thể lăng không gia tăng cảnh giới cơ hội, đạm bạc tu sĩ cũng rốt cục có chút động tâm rồi. Bàn vân tông nội gần đây là cực kỳ náo nhiệt, nhất là ngoại sự đường cùng luyện khí điện, một ít quanh năm bế quan tu luyện trúc cơ kỳ đệ tử cũng dồn dập xuất hiện Bắt tay vào làm chuẩn bị lấy đặc thù phụ lục cùng y lực cường đại pháp khí. Phòng Thăng những ngày này là thường xuyên buôn ba cùng bản Vân Phường thị cùng ngoại sự đường, hắn thật không có đi tranh đoạt danh ngạch ý định, mà là đầu cơ trục lợi lấy một ít so sánh khan hiếm tài liệu luận khí, khoan hay nói, vị này phóng sinh sư huynh ngược lại cũng có chút phát tài phương pháp xử lý, mỗi lần đi bàn Vân Phường thị đều là chọn lựa một ít trong tông môn, thúc cơ kỳ tu sĩ so sánh nhu cầu cấp bách tài liệu, rồi sau đó phản hồi ngoại sự đường bán ra. Bàn vân phường thị mặc dù cách lấy bản vân tông cũng không quá xa, thế nhưng mà một ít quanh năm một mình khổ tu trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không biết rõ lắm tài liệu luyện khí năm gần đây giá cả di động, nhìn thấy hắn bán ra tài liệu mặc dù so những năm qua đắt hơi có chút, liền cũng sẽ không chút do dự mua xuống, cứ như vậy, phóng sinh sư huynh tại đây trong hơn nửa năm, mượn tụ linh chi tranh cơ hội, cũng là quả thực đã kiếm được không ít linh thạch. Nhưng mà về sau cũng có đệ tử khác phát hiện loại phương pháp này, liền cũng đi bàn vân phường thị thu mua tài liệu. Sau đó tại ngoại sự đường trong bán ra, kiếm lấy trong đó trên lệnh giá, thời gian dần trôi qua, liền bên ngoài tu sĩ cũng toàn bộ cũng biết bản vân tông tụ linh chi tranh tình thế, một ít môn phái nhỏ vẫn cố ý phái môn hạ đệ tử đến đây, ý định quan sát học tập hạ đại tông môn nội cao dài đệ tử đấu pháp. Vì thế, bản vân tông phụ trách tiếp đãi ngoại tông đón khách lâu sớm đã là kín người hết chỗ, có chút sớm tới trước đến môn phái nhỏ càng là nói lý ra bắt đầu phía linh thạch bán ra vị trí, đừng nói. Thực sự chút ít không kém tiền vẫn ưa thích náo nhiệt chủ nhân hết lần này tới lần khác liền chịu tốn hao linh thạch, đến mua hạ đón khách trong lầu một bộ biệt viện. Khương võ là tấn quốc cảnh nội một chỗ môn phái nhỏ trưởng môn, kết đan sơ kỳ tu vi, Hắn tông môn cách bản vân tông cũng không tính xa, cùng bàn vân tông nội một vị trưởng lão là quen biết cũ, ngày bình thường cùng bản vân tông quan hệ cũng là tốt hơn, nhưng hắn là trước tiên sẽ biết bản vân tông tụ linh chi tranh, sau đó mang theo vài tên thân truyền đệ tử, hấp tấp liền chạy tới tìm được người bạn tốt kia về sau, một đoàn người được an bài tại đón khách lâu ba tầng bên trong một chỗ biển. Viện. Nhìn xem trụ tiến đón khách lâu người càng ngày càng nhiều, cho đến kín người hết chỗ, Khương Võ liền đã ra động tác đem hắn chỗ chỗ ở, phía Linh Thạch bán ra ý định, mặc dù hắn cũng là ở nhờ tại bàn Vân Tông, thế nhưng mà nói lý ra bán ra vị trí thuộc về tư nhân giữa mua bán, liền tính toán bản Vân Tông đã biết, cũng không có quan hệ gì, cũng không bởi vậy sự tình mà làm khó với hắn. sư Tôn Đem chỗ ở tặng cho vạn hà môn, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ không nhìn chẳng thi đấu rồi, chúng ta trực tiếp hồi tông môn sao. Đón khách trước lầu, Khương Võ sau lưng một người đệ tử khó hiểu mà hỏi. Trở về, cũng chờ hơn nửa tháng, lập tức thi đấu phía kỳ liền đã tới rồi, nói cái gì cũng phải nhường mấy người các người kiến thức kiến thức đại tông phái ở bên trong cao dai đệ tử thi đấu. Đón khách lâu không có chỗ, vi sư chẳng lẽ liền không có cách nào đến sao, đi, đi luyện khí điện, tìm ta vị kia láo Hữu nghĩ đến chúng ta mấy người đang chỗ của hắn ở lại mấy ngày, hắn là sẽ không cự tuyệt. Khương Võ nhìn xem đệ tử thất vọng biểu lộ, ha ha cười nói, đón lấy liền dẫn mấy người hướng về luyện khí điện phương hướng bước đi. Hắn lần này đem đón khách lâu chỗ ở, phía 1000 cấp thấp linh thạch giá cả bán cho muôn vạn Hà môn, sờ lên bằng phẳng nhiều ra ngàn khối linh thạch, Khương Võ sắc mặt vui vẻ, nhưng mà cái kia vạn Hà môn trưởng môn hắn mấy chục năm trước đã từng thấy qua một mặt, nhớ đến lúc ấy đối phương chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, như thế nào vài chục năm không gặp. Thằng này trên người linh lực chấn động, ẩn ẩn có chút Nguyên Anh hậu kỳ cảm giác. Nhưng mà nghĩ lại giữa, Khương Võ liền đem vạn hà môn ném đến tận sau đầu, xài bước mang theo các đệ tử chạy tới luyện khí điện, nhưng cái kia đại tông đại phái tông chủ, hắn cái này nhò nhỏ kết đăn kỳ trưởng môn có thể không so được, quản hắn khỉ gió là Nguyên Anh hay vẫn là hóa thần, kiếm được linh thạch mới là thật lợi ích thực tế. Ban Vân Tông đón khách lâu liền kiến tại ngoại sự đường đối diện, tổng cộng chia làm 9 tầng Ngày bình thường nơi này có thể không có gì người cư trú, chẳng qua hiện nay lại sớm đã bị một ít từ bên ngoài đến tông môn chiếm hết. Đón khách lầu, mỗi một tầng đều phân biệt kiến có hai nơi biệt viện, lẫn nhau không tương thông, chính giữa có lưu trên dưới cầu thang. Mặc dù mỗi chỗ trong biệt viện đều ở tu sĩ, thực sự lẫn nhau không làm nhiễu, lẫn nhau đều không thấy được mặt, trừ phi là đi tại cầu thang, hoặc là tới đến dưới lầu. Ba tầng một bên một gian trong biệt viện, chính sảnh ở bên trong ngồi mấy vị tu sĩ. Cầm đầu chính là một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử, người này một thân màu trắng đạo bào, trường mi hạng mục chi tiết, da mặt trắng nón, lớn lên có chút âm đu, nhưng mà hắn trong cơ thể ẩn ẩn chấn động nguyên anh hậu kỳ linh áp lại chấn nhiếp lấy ở đây từng cái tu sĩ. Đạo nhân tên là Trương Kinh Tùng, đúng là vạn hà môn trường môn, bây giờ vị này kinh châu nội, địa vị gần với bản vần tông bảy gia đại trưởng môn, chính lao thần khắp nơi ngồi ở bản vần tông đón khách trong lầu, trong tay bưng một ly linh trà, thỉnh thoảng mân bên trên một ngụm. Đạo nhân sau lưng, cung kính đứng vững một vị hơn 20 tuổi thanh niên, thanh niên này một thân màu đen bảo phục tóc dài tùy ý khoát trên vai tại sau lưng, mày rậm rộng rãi mụ, nuôi chính miệng vông, lớn lên thế nhưng mà tuấn tú lịch sự, nhưng mà thanh niên này sắc mặt lại để lộ ra một tia âm trầm trắng bệnh, lộ ra có chút tà dị. Nếu như lật thiên lúc này ở chàng tất nhiên sẽ nhận ra, đạo nhân sau lưng thanh niên, đúng là mấy năm trước, tại thanh hồ đêm đó, mang đi cái kia áo trắng hoa khôi chi nhân. chương 154 Minh chúc xuất quan. Sư tôn, tranh đoạt danh ngạch này, thật đúng muốn ta ra tay. Trận này thi đấu, dù sao cũng là bản Vân tông nội đệ tử mới tham lộ thêm, bọn hắn hội cho phép chúng ta bên ngoài người tham gia tranh đoạt. Đứng tại chương Kình Tùng sau lưng áo đen thanh niên âm thanh cung kính hỏi. "Ha ha, bàng sam nha, vi sư bảo ngươi ra tay, ngươi liền toàn lực ra tay là, dựa vào cái kia kiện của bảo, bản Vân tông nội trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử, tuyệt đối không có người hội là đối thủ của ngươi, coi như là kết đan sơ kỳ." Ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận Trương Kỳnh Tùng Ngữ khí nhẹ nhóm ha ha cười nói, đối với hắn cái này vị đệ tử, hắn giống như có tuyệt đối tự tin. Những chút cơ kỳ kia tu sĩ, đệ tử cũng không để vào mắt, đệ tử lo lắng chính là bản vân tông trưởng môn, sẽ ra tay ngăn cản chúng ta. Gọi là bảng sam thanh niên có chút lo lắng mà hỏi. Yên tâm, vài thập niên trước vi sư vẫn sợ hắn hàn vũ vài phần, bây giờ ta cùng với hắn tu vi tương đương, trừ phi hắn hàn đại trưởng môn có thể đột phá cảnh giới Đặt tới hóa thần, nếu không hắn dựa vào cái gì ngăn cản ta vạn hà môn, đoạt được một cái tiến vào tụ linh trận danh lạch, bàn vân tông, hừ. Chiếm cứ ngũ địa một trong, cũng thật sự là quá lâu, nên đổi đổi rồi. Trương Kỳnh Tùng thân sắc gâm chầm nói, trong đôi mắt, một tia hắc mang lé lên rồi biến mất. Nghe được trưởng môn, bàng sam liền cũng không tại lo lắng, và một bên ngồi một vị mặc màu xám đạo bào, cái cầm đầy lao đạo nhưng có chút do dự mà hỏi, trưởng môn. Bàn Vân Tông có thể cũng không phải là Hàn Vũ cái này một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, chúng ta mấy người tùy tiện trước để cướp đoạt danh hạch, phải chăng có chút vội vàng dao động, hơn nữa ta cùng bọn họ Minh Trúc trưởng lão còn có chút xung đột, như thế bức bách, khó bảo toàn Bàn Vân Tông có thể hay không nhịn xuống cơn tức này à. Nói chuyện, đúng là mấy lần thiếu chút nữa đã muốn lật thiên tính mạng Dương nhất phàm, vị này vạn hà môn kết đan kỳ trưởng lão, lại cũng theo trưởng môn cùng nhau xuất hiện tại Bàn Vân Tông nội. Dương trưởng lão quá lo lắng. Một cái kết đan cảnh giới khó giữ được trưởng lao mà thôi, huống chi các ngươi chỉ là có chút xung đột, cũng không sinh tử đại thù, chẳng lẽ Bản Vân Tông sẽ vì một người trúc cơ kỳ trưởng lão mà ra tay săn giết ngươi hay sao? Chúng ta Vạn Hà môn mặc dù so không được Bản Vân Tông, thế nhưng kém cũng không quá lớn, từ khi Bản Vân Tông vị kia hóa thần kỳ trưởng lao tọa hóa, cái này tòa vạn năm đại phái sớm mất ngày xưa thực lực." Trương Kình Tùng khinh thường lạnh lùng nói ra. Dương Nhất Phạm lần này vốn không muốn theo tới, hắn và Mính trúc xuống đột Thế nhưng mà so sinh tử đại thù cũng kém không rất nhiều rồi Một bên muốn giết chết đối phương đệ tử Một bên vẫn muốn khinh bạc đối phương Chỉ sợ thay đổi bất luận cái gì nữ tu sĩ Cũng nhận chưa xong cái này miệng ác khí Nhưng mà nhớ tới đối phương gần như té ngã trúc cơ kỳ linh áp Cùng trước mắt trưởng môn đột nhiên tăng mạnh tu vi Dương Nhất Phàm lúc này mới yên tâm đến Lúc đã giữa hẻ từ trúc phong bên trên trúc lâm đã xanh ung tùm Trong rừng trùng chim bay gái Một mảnh sinh cơ Và trong sân nhỏ nhà chính cửa lớn cũng rốt cục bị một đôi mảnh khảnh bàn tay chậm rãi đẩy ra. Theo một đạo màu tím thân ảnh chậm rãi bước ra, trong sân trong nháy mắt bao phủ khởi một mảnh khủng bố uy áp, nằm sấp ở một bên con chó vàng gặp chủ nhân rốt cục xuất hiện, đang chuẩn bị lắc đầu sáng ngợi đôi nhào tới tiến đến, bỗng nhiên bị cái này cố đột nhiên xuất hiện linh áp chăm chú áp chế trên mặt đất, như thế nào dễ rủa cũng đứng không dậy nổi thân đến. Tây Xương phòng trong Tĩnh Tu Lật Thiên cũng bị cái này cố linh áp bao phủ, kinh ngạc một lát, gầy tu sĩ liền lộ ra mỉm cười. Bế quan 45 đích sư tôn, rốt cục tại tụ linh chi tranh trước, phá ra mà ra. Linh áp cũng không có duy trì bao lâu, trong nháy mắt liền biến mất được không hề tung tích, lật thiên vội vàng đi tới trong nội viện, nhà chính ngồi dưới mái hiên, cùng váy cao tóc mai cô gái áo tím chính đứng ở trước phòng, lông mảy cái cổ trắng ngọc, thần thái rõ ràng ngạo một đôi mắt hạnh ở bên trong, nhưng không có ngày xưa lạnh lùng, mà là hiện ra mỉm cười. Cảm thụ được mình trúc trên người an ổn và nồng hậu dày đặc kết đan kỳ linh áp. Lật thiên trong mắt cái kia tơ lo lắng, cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua sư tôn, chúc mừng sư tôn cảnh giới vững chắc. Lật thiên tiến lên vài bước, không người thi lệ nói. Nắm ngươi cắt nôn, bây giờ cảnh giới đã không ngại, nhưng lại đột phá đến kết đan trúng kỳ, xem ra lần nữa ngưng tụ nguyên anh, cũng không phải là không có khả năng. Mình chúc mỉm cười, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt chớp động lên một tia ôn nhu Nàng lần này bề quan, không riêng vững chắc cảnh giới, hơn nữa một hơi, trực tiếp tu luyện đến kết đan kỳ Vẫn làm cho vị khai sơn đại đệ tử thành công luyện chế ra một kiện hy hữu pháp khí. Kết đan trung kỳ. Lật thiên cả kinh, Minh Trúc trước khi bế quan có thể mới là kết đan sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới cực kỳ bất ổn, không nghĩ tới lúc này mới vài năm, người ta liền trực tiếp tu luyện đến kết đan trung kỳ, không qua đối phương thế nhưng mà cưỡng ép đột phá hóa thần không có kết quả mới luân lạc tới như vậy cảnh giới, trở lại trước kia cảnh giới chắc là dễ dàng một ít. Nhìn xem lật thiên giật mình bộ dáng, Minh Trúc trong lòng có chút buồn cười. Nhưng mà lại như cũ giả bộ như lạnh lùng nhàn nhạt nói ra, như thế nào, ta đột phá đến kết đan trung kỷ, ngươi có ý kiến gì hay sao? Ếch! Đệ tử cái đó có ý kiến gì, chỉ là sợ hai thán phục tại sư tôn tiến dai tốc độ, đã tâm ma đã trừ, sư tôn thành tiên chứng đạo thời gian, chỉ sợ cũng không tính xa. Lật thiên khỏe miệng kéo ra một tia bất đắc dĩ, lung tung thúc ngựa đạo. Hử, miệng lươi chân trù, đi theo ta. Mình chúc nhàn nhạt quát lớn, bước chân nhẹ nhàng, hướng về ngoài viện đi đến. Khỏe miệng lại có chút nít lên, đối với môn hạ cái này duy nhất đệ tử lĩnh nọt, nàng cũng là thập phần vui mừng, dị vãng đều là một mình một người, bây giờ có người đệ tử làm bạn, cái loại này cô đơn cảm giác, nhưng lại là nhạt rất nhiều. Gặp mình trúc đi ra ngoài viện, lật thiên liền nghe lời theo ở phía sau, trong lòng lại âm thầm nghĩ tới, chính mình vài năm giống như tổng cộng cũng không có cùng ai nói qua bao nhiêu lời nói, làm sao lại thành miệng lươi chân chu rồi. Xem ra vốt mông ngửa công phu, còn phải cùng phòng thăng thật tốt học một ít. Bên ngoài sân nhỏ, Mĩnh Trúc đứng tại đỉnh núi trúc bên rừng, đợi đến lúc Lật Thiên đi vào sau lưng, liền một tay một phen, trắng non trong lòng bàn tay, một thanh sinh sắn màu tím trúc kiếm chính trên dưới lơ lửng, mảnh khảnh thân kiếm hình như vật còn sống bình thường, có chút đung đưa. Nhìn thấy sư tôn trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, Lật Thiên lại lộ ra không rõ ràng cho lắm thần sắc, cái này sinh sắn trúc kiếm cùng hắn hủy hoại pháp khí tự trúc kiếm tương tự, nhưng mà hắn linh động trình độ, nhưng tuyệt không phải cao giai pháp khí có thể so sánh. Trúc kiếm sau khi xuất hiện, mình trúc ánh mắt ngưng tụ, theo trong cơ thể linh lực rót vào, tiểu kiếm trong nháy mắt liền phóng đại mấy lần, trở nên cùng lúc trước từ trúc kiếm vậy mà độc nhất vô nhị, đón lấy trúc kiếm bắt đầu ở không trung tung bay xuyên thẳng qua, tốc độ so cao dai pháp khí gần như nhanh gấp đôi. Cao dai pháp khí. Lật thiên có chút nghi hoặc nhìn không trung trúc kiếm, nhưng mà sau một khắc, gầy tu sĩ liền hai mắt ngưng tụ, giống như nhìn thấy được cổ quái cảnh vật Chỉ thấy không trung trúc kiếm tại một hồi rung động lắc lư mơ hồ sau đó Mà khác hai thanh giống như lúc trước kiếm vậy mà lăng không và hiện, ba thanh tử kiếm trên không trung giống như ba con cá bơi, lẫn nhau chơi đùa xuyên thẳng qua, vậy mà linh động vô cùng. Đây là Lật Thiên nghi hoặc thấp giọng tự nói, mà quay về đáp hắn, nhưng lại là một bên hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Đây là ta bản mệnh pháp bảo Thiên Trúc kiếm bên trong một thanh, bị ta luyện chế thành một kiện cực phẩm pháp khí, lưu cho ngươi hộ thân chi dụ. Chương 155, Vạn kiên quyết. Cực phẩm pháp khí. Lật Thiên nghe nói là sướng sở. Pháp khí chia làm tứ đẳng, thấp, ở bên trong, cao, cực phẩm. Nói cách khác, cực phẩm pháp khí là toàn bộ đệ tử cấp thấp ở bên trong có thể thúc dục uy lực lớn nhất pháp khí. Hắn cấp bậc là ở cao giai pháp khí cùng cấp thấp pháp bảo lúc này, cũng bị một ít tu sĩ xưng là ngụy pháp bảo. Cực phẩm pháp khí đặc điểm lớn nhất, liền là có thể phân thân hóa hình, phía một biến hóa hai hoặc là biến hóa ba, tựa như cái này trôi trúc kiếm phân ra hai thanh, hơn nữa cái này phân hóa ra trúc kiếm, lại cũng không là hư thể, mà là chân chính thật thể. Hiệu quả như vậy giống như là lúc trước Mính Trúc Thiên Trúc Kiếm, chia ra làm ngàn chuôi trúc kiếm bình thường, mỗi một chuôi đều là thật sự tồn tại, mà không phải hoặc mắt người mục đích hư hào thủ đoạn, không quá phận hóa thành ba thanh trúc kiếm, uy lực của nó liền cũng chia ra làm ba, cũng không có chỉ một kiếm thể lúc uy lực cường đại, lại có thể càng thêm linh hoạt, lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tiếp nhận Mính Trúc đưa tới cực phẩm pháp khí, lật thiên trong nội tâm ấm áp, cũng chưa trả lời, và là đối với sư tôn thật sâu thi lễ. Có thời gian nhiều hơn thao luyện một phen, cực phẩm pháp khí lại bất đồng tại mặt khác pháp khí, phân thể sau đó linh động, ngươi còn cần phỏng đoán mới có thể thuần thuộc sử dụng, cái này trôi chúc kiếm không có có danh tự, ngươi có thể nhâm lấy một cái. Gặp lật thiên có chút trịnh trọng thi lễ, mình chúc cũng có chút ít không đại tự tại, ống tay háo vung lên, không tại lý biết cái này đồ đệ, quay người hướng về nhà chính bước đi. Gặp mình chúc đi được có chút xa, lật thiên mới chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng bước nhanh đi theo, có chút do dự mà hỏi sư Tôn Vài ngày sau, trong tông môn tụ linh chi tranh liền muốn bắt đầu, ta có thể hay không cũng trên báo một phần danh lạch. Ấn, tụ linh trận lại có thể mở ra. Mình chúc sững sở, quay người hỏi, đón lấy mới phát hiện hỏi sai rồi người, bằng cái này đồ đệ tu vi, làm sao có thể biết rõ tụ linh trận biến cố, tại là có chút buồn cười nói, khóa trước tụ linh chi tranh, không có chỗ nào mà không phải là thảm thiết huyết tinh, thành công thu hoạch danh lạch, phần lớn là chút ít chút cơ hậu kỳ đệ tử, phía người bây giờ tu vi. Ồ. Mình chúc nói xong, vô ý thức dò xét một phen lật thiên tu vi, đón lấy biến sắc, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi vậy mà đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng lại đã đến trúc cơ trung kỳ. Mình chúc thế nhưng mà rõ rõ ràng ràng nhớ rõ, trước khi bế quan, lật thiên chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi, mặc dù lúc ấy đã cảnh giới viên mãn, thực sự không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng 4 năm liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ tiểu tử này ăn hết cái gì tiền đan linh dược hay sao? Đệ tử cùng mấy vị sư huynh tại một lần lịch lám rèn luyện ở bên trong, đã lấy được không ít thanh sĩ thiền, sau đó liền luyện chế ra một ít chút cơ đan, cảnh giới liền đột phá, về sau lại tìm được đi một tí tài liệu luyện khí, đổi lấy chút ít linh thạch cùng ngưng thần đan, cái này, cảnh giới đã đến trúc cơ trung kỳ. Lật thiên có chút xấu hổ giải thích, trong lời nói thực sự có thực sự giả, cái khác hắn ngược lại không quan trọng, trong cơ thể cái kêu luồng cổ quái dị hỏa, cùng long lân đỉnh, hắn lại không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào ý định Ngược lại không là không tin sư tôn Minh Trúc, chỉ là gầy tu sĩ cảm giác, cảm thấy cái kia luồng dị hỏa có chút biến hóa kỳ lạ. Hơn nữa có lẽ cùng hắn mượn thể trọng sinh ra giam, không có biết do khi trước, hắn cũng không muốn lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Gặp Lật Thiên có chút thần sắc cổ quái, Minh Trúc hầu nghi hỏi, người, không phải đem cái kia mấy chi diễn dương thảo bán đi, đổi lại đan dược cùng linh thạch đi à nha? Diễn dương thảo? a không có không có. Lật Thiên sững sở. Đó lấy trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra nằm chi ánh vàng rực rỡ tiểu thảo, đưa tới Minh Trúc trước mặt. Không có bán tốt nhất, cái này Diễn Dương thảo thế nhưng mà trùng nghìn năm hòa hầu, dùng để luyện chế Diễn Dương đan là tốt nhất tác dụng, là ngươi tu vi đạt tới nguyên anh, liền minh bạch loại linh thảo này là cỡ nào khó tìm cùng chân quý rồi, chạy nhanh cất kỹ chứ. Minh Trúc nhìn nhìn Lật Thiên trong tay đích thật là Diễn Dương thảo, lúc này mới sắc mặt dừng một chút nhẹ gật đầu nói ra, đồ đệ cảnh giới đã không phải dựa vào bán ra Diễn Dương thảo Đổi lấy đan dược gây nên, nàng kêu liền cũng yên tâm đến, chỉ có bị tâm ma xâm thể qua tu sĩ, mới hiểu được diễn dương đan là cỡ nào trân quý và khan hiếm tồn tại. Lật thiên mặc dù xuất ra năm chi diễn dương thảo, cũng không có đem chi kia mở có tiểu hoa vạn năm diễn dương thảo lấy ra, ái tài tu sĩ si đối với vô giá bảo bối, thế nhưng mà thập phần quý trọng, mặc dù không biết vạn năm diễn dương thảo đến cũng có chỗ lợi gì, bất quá vẫn là không muốn khoe khoang tốt, một khi muốn trò sư tôn muốn đi. Nghĩ vậy. Lật Thiên có chút ngượng ngùng đem cái kia năm chi diễn dương thảo thu hồi túi chữ vật, cổ quái biểu lộ lộ thấy Mính trúc xinh đẹp tuyệt trần trực trọn. "Đã tu vi của ngươi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, như vậy lần này tụ linh chi tranh, ngươi ngược lại cũng có thể báo danh, nhưng mà, đạt được danh ngạch cơ hội lại gần như không có. Trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch, có thể cũng không phải một kiện cực phẩm pháp khí có thể đền bù, rồi nói chuyện, nhưng có hy vọng kia tranh được thứ tự đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là từng cái trưởng lão tinh môn hạ." Đến lúc đó, ngươi cũng phải cẩn thận, một khi không địch lại, liền nhanh chóng. Vương Tha Cho, tránh khỏi bị người bị thương. Minh chúc có chút lo lắng dặn dò, đón lấy liền lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm nghị nói, "Bây giờ ngươi đã đến chúc cơ kỳ, cái này tự chúc phong nhất mạch công pháp, ta liền tương truyền cùng ngươi, phụ cần đến." Lật Thiên sững sở, đón lấy tiến lên vài bước, tại Minh Trúc thân rừng đứng lại, một luồng ẩn ẩn mùi thơm ngát cũng tùy theo đập vào mặt. Từ chúc phong nhất mạch đệ tử khan hiếm, cho tới bây giờ, chỉ có ngươi một người. Nhưng mà sư tổ chuyển xuống công pháp lại đại đại tương truyền, ngươi tỉ mỉ ghi lại, phương pháp này tên là vạn kiếm quyết, tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất là 10 kiếm, tầng thứ 2 là trăm kiếm, tầng thứ 3 là thiên kiếm, cuối cùng một tầng là vạn kiếm. Buồn mạng của ta phát bảo, cũng là ứng công pháp này và luyện thành, mặc dù tu luyện nhiều năm, lại vẫn đang không đạt được vạn kiếm cảnh giới. Đứng tại nhà chính ngói dưới mái hiên, Minh Trúc bắt đầu chuyển thụ khởi bản mạch công pháp. Loại công pháp này không riêng phối hợp với đặc biệt pháp bảo sử dụng có thể vi lực đại tăng, bình thường tu tập, cũng có thể tăng tiến trúc cơ kỳ tu vi, là một loại cùng trong tông môn thông dụng công pháp hiệu dụng giống nhau một loại công pháp. Nếu như xưng là trong tông môn bình thường tu luyện công pháp làm cơ sở công pháp, như vậy loại này đã có thể phối hợp pháp khí công kích, lại có thể tăng lên cảnh giới công pháp liền xưng là đặc thù công pháp, tu vi không đến trúc cơ kỳ đệ tử hạch tâm hắn buồn môn đích sư tôn là không sẽ trực tiếp truyền cho Và tu tập đặc thù công pháp tu sĩ, lớn nhất tiền lời, là đang gia tăng tu vi đồng thời, cũng đồng thời tu luyện loại này phối hợp pháp khí sử dụng, công kích hoặc phòng ngự loại công pháp, nhưng mà loại công pháp này cũng không phải là đạo thuật, cũng đều này đây pháp khí hoặc pháp bảo làm cơ sở mới có thể thi triển mà ra. Lật thiên đối với trong tông môn điểm ấy, nhưng lại là lúc này mới rõ ràng, trước kia hắn còn tưởng rằng chỉ cần tu tập trong tông môn trụ cột công pháp, có thể đem cảnh giới từng bước một tăng lên. Nào biết được còn có như thế tăng lên cảnh giới phương pháp xử lý. Truyện thụ một lần vạn kiếm quyết, Minh Trúc đứng tại cửa ra vào đợi đã lâu, xem Lật Thiên có chút lộ ra giật mình thần sắc, lúc này mới lại đem chính mình tu tập vạn kiếm quyết tâm đắc nhận thức giảng giải một lần. Mình Trúc rất nghiêm túc giảng giải, Lật Thiên cũng ngưng thần lắng nghe, bất chi bất giác, đã đến buổi tối, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, cái này một đôi thầy trò sóng vai đứng tại ngói dưới mái hiên, ngược lại như là một đôi hảo hữu, tại thấp giọng khinh thuần, tĩnh di trong tiểu viện, Con chó vàng ghé vào hai người dưới chân, lại ngu ngơ đã ra động tác củ gần. Chương 156, Thập Đinh Tiên Giáp trận. Vạn kiếm quyết chính yếu nhất tác dụng là phối hợp đặc biệt pháp bảo, nếu như ngươi sau này có thể tu luyện tới cuối cùng một tầng vạn kiếm cảnh giới, chẳng những có thể phía đem bản mệnh pháp bảo chia ra làm vạn, hơn nữa có thể đem cái này vạn kiếm tạo thành một loại vi lực cực lớn kiếm trận, nghe nói có thể bình sơn trấn biển, liền tính toán sư tôn của ta, phía hóa thần kỳ tu vi đều không có luyện thành. Đến không phải loại công pháp này có nhiều khó, mà là hắn cần phải số lượng tương đối ứng pháp bảo, điểm ấy thật sự là quá mức hà khắc, hao phí chút ít thời đại loại gia vạn khỏa tử trúc cũng là không khó, khó chính là đem cái này vạn khỏa tử trúc toàn bộ luyện hóa cùng một chỗ, trở thành một thanh trúc kiếm, trừ phi các tu sĩ ý định buông tha cho tu luyện, nếu không, không có mấy ngàn năm công phu, chỉ sợ là luyện chế không đi ra ta cái này thiên trúc kiếm, thế nhưng mà chọn vẹn hao phí mấy trăm năm năm tháng. Vạn kiếm quyết hưu ích, thiết thực thì thật đến cùng trận pháp cùng loại, vô luận là 10 kiếm hay vẫn là thiên kiếm, phân hóa ra kiếm thể tất cả đều là dựa theo vạn kiếm quyết thúc dục, phía chủ kiếm là trận nhãn vận chuyển công kích, mặc dù cũng linh động vô cùng, nhưng mà so về độc lập pháp bảo có thể sâu sắc không kịp, nếu không đồng thời thúc dục ngàn kiện pháp bảo, chỉ sợ sẽ là tu vi thông thiên tu sĩ, cũng không thể nào làm được, và vạn kiếm quyết loại này từ chủ kiếm phân hóa ra phân, thể tiến hành công kích phương thức, cũng có thể xưng là kiếm trận. Cho đến sáng sớm ngày thứ 2, Lật Thiên mới đem cái này vạn kiếm quyết tính cả lấy Minh Trúc tâm đắc nhận thức một mực ghi nhớ, lại để cho Lật Thiên một mình đem công pháp đọc thuộc lòng một lần sau đó, Minh Trúc lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhẹ rộng thở dài, đón lấy dẫn Lật Thiên đi tới ngoài viện Trúc biển trước, từ trong túi chữ vật lấy ra một khỏa còn nhỏ Tử Trúc, giao cho tay của đối phương bên trên. Loại này Tử Trúc so sánh kỳ lạ, cũng là một loại luyện khí tài liệu, đem ngươi cái này khỏa Tử Trúc loại ở chỗ này, là nó sau trưởng thành, có thể tách ra hạ Trúc că Lại loại đến bên cạnh, trùng loại đã đủ rồi hơn 10 khóa sau đó, tuyển ra 10 khóa tử trúc luyện hóa thành nhất thể, trở thành buồn mạng của ngươi pháp bảo, mới có thể sử dụng vạn kiếm quyết bên trong tầng thứ nhất, sau đó lại từ mới gieo xuống măng, thẳng đến ngươi đã có được trăm khóa, mới có thể tiếp tục luyện hóa. Sử dụng ra tầng thứ 2 vạn kiếm quyết, như thế nhiều lần, khi nào trên núi có ngàn khóa tử trúc thành thủ, hơn nữa toàn bộ bị ngươi luyện hóa thành nhất thể, mới có thể tu luyện ra ta bây giờ thiên trúc kiếm. đứng tại đỉnh núi Mình chúc nhìn trước mắt chúc biển, ngựa khi ôn nhu giải thích nói, cái này khắp núi tử trúc là nàng từ nhỏ mà bắt đầu tân tân khổ khổ trồng. Nhớ tới khi còn bé, sư tôn cũng như thế dạy bảo nàng loại chúc, mình chúc trong mắt lại chấp động khởi nhàn nhạt lệ quang. Nghe sư tôn giải thích, lật thiên đã từ từ những mày, nghi ngờ hỏi, nếu như trực tiếp lấy tới một vạn khỏa tử chúc, cùng một chỗ loại trên chân núi, có thể hay không trực tiếp có thể tu luyện cuối cùng một tầng vạn kiếm. Hình như đã tìm được an gian phương pháp xử lý Lật Thiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía Minh Trúc, chỉ là đối phương trong mắt vệ nước mắt dần dần biến mất, đón lấy đổi lại một loại xem kẻ đần giống như biểu lộ, cung trang mỹ nhân, giống như ngày đầu tiên nhìn thấy đối phương, đem Lật Thiên thấy cũng có chút ít xấu hổ. Người ngược lại là có thể thử xem loại phương pháp này, nhưng mà phối hợp vạn kiếm quyết phá bảo, phải là đồng căn chi vật, cũng chính là tại một cái rễ cây bên trên gây giống ra thực vật, từ trúc phong nhất mạch vẫn cho tới bây giờ không có người thử qua đồng thời gieo xuống một vạn khỏa tử trúc có lẽ đem ngươi là vạn kiếm quyết đệ nhất vị sáng tạo cái mới người. Minh Trúc ngữ khí cổ quái nói, và lật thiên lại không có chút nào bị nói móc giấc mộ, tại hơi trầm ngâm một phen đồng thời gieo xuống một vạn khỏa tử trúc, có thể tu luyện thành vạn kiếm quyết cuối cùng một tầng cơ bản vô vọng về sau, lúc này mới ngượng ngùng cười. Minh Trúc vừa bực mình vừa buồn cười nhìn một chút vị này tử trúc phong đại đệ tử, bất đắc di hừ lạnh một tiếng, vung khẽ váy tay áo, quay người quay trở về nhà chính, Gặp sư tôn trở về phòng Lật thiên liền đem trong tay còn nhỏ tử trúc trùng tại sân nhỏ bên ngoài, che giấu tốt bùn đất, lại lấy chút ít nước trong đổ vào một phen, lúc này mới thỏa mãn sờ lên tử trúc, quay người về tới trong phòng. Tây xương phòng ở bên trong, suốt tính tọa ba ngày, đem vạn kiếm quyết tầng thứ nhất công pháp nguyên vẹn vận chuyển vài lần sau đó, lật thiên lúc này mới dương đôi mắt. Có chút trống rông trong con người, một luồng tinh quang hiện lên, lật thiên phát giác, tu luyện loại này đặc thủ công pháp đối với cảnh giới mang đến tăng lên. Lại so tu luyện trúc cơ kỳ công pháp bình thường phải nhanh như vậy một kia, chỉ là không có đặc biệt pháp khí, vạn kiếm quyết cũng chỉ có thể dùng đến để thăng trước mắt cảnh giới, cũng không thể sử dụng. Tụ Linh Chi Tranh đã gần tại Lông Mày và Lông Mi, hơn 10 ngày về sau, là trận này thi đấu mở ra thời gian, Lật Thiên có chút trầm ngầm một phen, liền đứng dậy rơi xuống từ trúc phòng, tại bàn vân tông bên ngoài, tế lên phi hành pháp khí, vốn là đi một chuyến bàn vân phường thị trận pháp cửa hàng, sau đó lại đứng dậy chạy tới thái hàng phường thị. Lần này tụ linh chi tranh thi đấu có thể không có gì hạn chế, các đệ tử có thể sử dụng pháp khí, pháp thuật, phụ lục, trận pháp, liền công phu quyền cước, thế gian khinh công thân pháp cũng có thể tùy ý thi triển, chỉ cần có thể đánh thắng đối thủ là chiến thắng. Lật Thiên mặc dù có minh trúc cho cực phẩm pháp khí, còn có ly tổ dẫn hắn tìm được cổ bảo ngọc phủ, nhưng mà muốn dựa vào hai thứ này sắc khí, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tranh đến cái kia ba cái danh hạch. Nhớ tới ban đầu ở quá hàng sơn mạch vây ở Dương Nhất phàm thất trận trận pháp, Lật Thiên liền quyết định lại thu thập một bộ thực dụng trận pháp, dùng làm lúc đối địch chuẩn bị ở sau, nhưng mà tại bàn vân phường thị trận pháp trong cửa hàng, hắn lại không có tìm được hợp ý trận pháp, vì vậy lúc này mới lên đường chạy tới Thái Hàng Phương Thị. Vài ngày sau, Lật Thiên xuất hiện tại Thái Hàng Phương Thị, cái tiêu kiến tạo được có chút cổ quái trận pháp trong cửa hàng, chủ tiệm thấy người tới là hắn, lập tức đứng dậy đón chào, lần trước vị này tu sĩ bị hắn vây ở trong trận pháp, về sau người ta vẫn mua hắn một kiện trận pháp, mặc dù đã qua vài năm Nhưng mà cái này chủ tiệm thế nhưng mà rõ ràng nhớ rõ. Ha ha là ngươi. Đạo hữu lần này vẫn muốn mua mấy thứ gì đó trận pháp sao. Đối với khách hàng cũ, chủ tiệm cũng là nhiệt tình rất nhiều. Chính là tại hạ, không biết chủ tiệm trong cửa hàng, loại nào trận pháp huy lực lớn nhất. Lật thiên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Huy lực lớn nhất sao chủ tiệm hơi sưng sở, đón lấy thần sắc cung kính, quay người tại trong khắp ngõ ngách chuyển ra một ngụm dương nhỏ, xúc lên nắp hòm. Từ bên trong lấy ra 10 căn đủ có người thành niên cánh tay lớn nhỏ cực lớn xương cá. Đắc ý nói, ta cái này trong tiệm, muốn nói uy lực lớn nhất, là cái này thập đinh thiên giáp trợ rồi. Gặp lật thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chủ tiệm ha ha cười cười, giải thích nói, cái này thập đinh thiên giáp trợ, là do 10 chỉ biển sâu yêu thú làm chủ luyện chế và thành, đừng xem ra xỉu chút ít, uy lực của nó lại kinh người, tại trúc cơ kỳ tu sĩ trong, có thể chưa hẳn có bao nhiêu người có thể phá vỡ. Coi như là kết đăng kỳ tu sĩ ham vào trong trận, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào toàn thân trở ra, không để ý, đều có bị làm bị thương khả năng. Chủ tiệm đắc ý nói, và lật thiên lại lắp bắp kinh hãi, luyện chế thành hình, cung cấp đệ tử cấp thấp sử dụng trận pháp, hắn có thể chưa từng nghe nói qua còn có có thể gây tổn thương cho đến kết đăng kỳ cao dài tu sĩ. Loại này đặc biệt luyện chế trận pháp liền luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể sử dụng, chiếu cái này chủ tiệm ý tứ chẳng phải là nói. Luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể làm bị thương kết đan kỳ tu sĩ. Gặp đối phương kinh nghi, chủ tiệm tươi cười đắc y trong càng lộ ra một tia cổ quái, ngựa khí lại ngạo nghệ nói, nhưng mà nhà, cái này trận pháp nhưng cũng có chút chỗ thiếu hụt, cái này mười căn xương cá, phải từ 10 tên tu sĩ đồng thời khu động, ngược lại không cần tất cả đều rót vào linh lực, chỉ cần 10 người tu sĩ rửa theo đặc biệt phương vị di động, khống chế pháp trận một người kích phát trận pháp là được. Nghe đến đó, lật thiên là khỏe mắt trước ngày. Liền tính toán 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời ra tay, bất ngờ không đề phòng, kết đăng kỳ tu sĩ cũng có bị trọng thương tỷ lệ, cái này chủ tiệm nghiên cứu chế tạo trận pháp quả nhiên không thể so với người khác, đều là chút ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Nhưng mà nghĩ lại lúc này, gây tu sĩ liền trong nội tâm khẽ động, khó hiểu mà hỏi, chủ tiệm theo như lời, 10 tên tu sĩ rửa theo phương vị di động, khống chế pháp trận một người kích phát trận pháp, đến cùng là có ý gì? Chuyện của tôi lốt nét Hắc hắc. Kỳ thật cái này pháp trận kích phát, là cần phải đem xương cá dựa theo đặc biệt phương vị di động mới được, cũng là không cần mới tên tu sĩ. Ngươi nếu như tìm được 9 cái phàm nhân, giáo hội bọn hắn di động phương vị quy tích, cũng là có thể kích phát, hoặc là huấn luyện 9 con giã thú, đem xương cá cột vào nó trên người chúng cũng được. Chủ tiệm có chút xấu hổ giải thích nói, hắn cái này trận pháp thúc dục sau đó, có thể ở trong trận huyện hóa ra 10 cái thiên giáp vũ sĩ, từng cái vũ sĩ đều có tương đương với chút cơ sơ kỳ thực lực. Liền tính toán trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể chống cự, nhưng mà bởi vì thi triển phương thức quá mức dùm ra, mặc dù uy lực vô cùng lớn, lại đến nay cũng không có thể bán ra, dù sao không có cái kia người tu sĩ sẽ vì một cái uy lực lớn chút trận pháp và cố ý tìm chút ít phàm nhân, hoặc huấn luyện chút ít giá thú. Nếu 10 vị tu sĩ đồng thời ra tay, cái kia còn không bằng mọi người cùng nhau cách dùng khí công kích đến lợi ích thực tế thuận tiện. chương 157, Tụ Linh Chi Tranh Loại này phiền thoái trận pháp đối với bình thường tu sĩ thật sự mà nói là quá mức gân gà, nhưng mà lật thiên nghe được chủ tiệm kỹ càng giải thích sau đó, trong mắt lại tình quang loại lên. Mười tên tu sĩ tất cả cầm xương cá, dựa theo đặc biệt phương vị di động, như vậy chính hắn tại tăng thêm 9 chỉ khối lỗi, bất chính tốt đủ cái này mười tên số lượng sao. Nghĩ tới đây, lật thiên truy vấn, nếu như đem xương cá cột vào khôi lỗi trên người, lại điều khiển khôi lỗi di động, có phải hay không cũng có thể kích phát loại này pháp trợn. Có thể, nhưng mà, đồng thời thúc dục chính chỉ khôi lỗi, cái này chủ tiệm một chút do dự, trong lòng tự nhủ có có thể đồng thời thúc dục chính chỉ khôi lỗi tu vi, vẫn sẽ quan tâm loại này cấp thấp phát triển Tại hắn nghi đến, liền tính toán kết đan kỳ tiền bối, chỉ sợ cũng không có có thể đồng thời thúc dục chính chỉ khôi lỗi, nhưng lại được dựa theo tinh vi phương vị di động thân nghiệm, cái kia quả thực cũng không phải là người có thể làm được đến sự tình. Chính chỉ khôi lỗi A, cái kia đạt được ra 9 phần thân nghiệm tương đương với lại để cho một người đồng thời quan sát 9 bản sách vở, nhưng lại đều được tỉ mỉ nhìn vào đi, một bên xem một bên đồng thời nhận thức trong sách 9 loại càng ngộ, cái kia còn gọi người sống sao. Tốt, bộ này thập đinh thiên giáp trận ta đã mớn. Lật thiên đạt được xác thực trả lời thuyết phục, liền không chút do dự nói. Lưu lại linh thạch, tại chủ tiệm xem coi tiền như rắc giống như trong ánh mắt, gầy tu sĩ rời khỏi rồi trận pháp cửa hàng, phản hồi bàn vân tông. Lật thiên trở lại tông môn 3 ngày sau đó Toàn bộ bàn vân đệ tử chú mục chính là tụ linh chi tranh, cũng chính thức kéo ra mở màn. Bàn vân tông nội chia làm 9 chỗ cung điện, theo thứ tự là bàn vân điện, ngoại viện, ngoại sự đường, luyện khí điện, linh thủ viên, tiên thảo viên, tàng thư các, tử trúc phòng, đấu vũ đường. Dựa theo di vãng lệ cũ, trong tàng thư các không có trưởng lão tòa chấn, cũng chưa bao giờ tham dự qua tụ linh chi tranh, còn lại phụ trách 8 chỗ cung điện trưởng lão hội phân biệt tuyển ra 3 gã đệ tử đắc ý, tổng cộng 24 người. Những người này dùng rút thăm phương thức tuyển ra đối thủ, còn lại đến là tàn khốc đấu vòng loại. Thắng được 12 người lại tiếp tục tuyển ra đối thủ, đào thải mất 6 người, cuối cùng 6 người này như trước từ rút thăm quyết định đối thủ, đem tiến hành cuối cùng tổng quyết chiến. Thắng được 3 người, sẽ đạt được lần này tụ linh chi tranh danh lạch, tiến vào tụ linh trận trong. Nhưng mà bởi vì tử trúc phong nhất mạch, đệ tử thật sự là quá mức khăn hiếm, trước mấy lần tụ linh chi tranh, tử trúc phong căn bản cũng không có đệ tử thăm ra khắc cung điện liền có cơ hội phái thêm ra đệ tử dùng để bổ khuyết từ trúc phong danh ngạch lần này mặc dù lật thiên cũng báo danh thăm ra có thể từ trúc phong như trước hay vẫn là thiếu đi hai cái danh ngạch có thể chớ xem thưởng cái này hai cái danh ngạch liền vì ai môn hạ đệ tử có thể nhiều ra một người mấy danh chấp sự trưởng lão quả thực là tranh đấu gay gắt một phen cuối cùng có chút hí kịch biến hóa chính là cái này hai cái danh ngạch một cái bị ẩn tu tại tông môn một vị khác không hỏi thế sự trưởng lao muốn đi và cái khác lại quay về trong tàng thư các một cái vừa mới báo danh đệ tử. Bàn Vân Tông bên trong có chút ít kết đàn kỳ tu sĩ cũng không muốn trưởng quản một chỗ cung điện, mà là tại bản vần phía sau núi tự hành mở động phủ, một mình khổ tu. Những trưởng lão này cũng có người hội thu đệ tử, nhưng mà nhưng cũng là cực nhỏ, lần này cô y đến đây hướng trưởng môn muốn lấy một phần danh lệch, là một vị tu vi đã tới Nguyên Anh phía sau núi trưởng lão Chỉ là cái kia tại tụ linh chi tranh hai ngày trước mới vừa vận báo danh tàng thư các đệ tử. Quả thực lại để cho bản vân tông một đám trưởng lão buồn bực hồi lâu, tàng thư các coi như là trong tông môn một chỗ cung điện, mặc dù không có trưởng lão tòa chấn, nhưng này báo danh đệ tử, lại cũng có thể có tư cách này, cũng không có chiếm được dư thừa danh ngạch các trưởng lão cũng không nên nói cái gì đó. Ngày đó sáng sớm, mặt trời mới vừa vặn lộ ra một đường, bản vân tông nội các đệ tử liền sớm tụ tập đã đến bản vân đại điện bên ngoài rộng thùng thỉnh quảng trường, trên quảng trường phân ba cái phương vị phân biệt kiến tạo khởi bà tòa phương viên mới cao dùng cho lần này thi đấu và một ít đệ tử cấp thấp môn càng là chââu đầu ghé thai tất cả tự suy đoán lấy lần này có thể đi vào tụ linh trận người may mắn to lớn bàn vân đại điện gạch xanh thiết Ng nguy Nga đứng xử xướng đại điện trước phân biệt ngồi hơn 10 vị trưởng lão có chút dâu tóc bạc trắng thân hình còn xuống có chút tức thì sắc mặt hồng nhuậnơ phất như là thiếu niên những trưởng lão này sau lưng phân chớ đứng lần này tham gia thi đấu đệ tử thấp nhất đều là trúc cơ trùng kỳ tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ càng là nhiều đến 16 17 người Chính giữa trên vị trí, ngồi một thân màu trắng đạo bảo trung niên đạo trưởng, ngân quan bó pháp, khoan mi lắng ngủ, một cấu nguyên anh, kỳ uy áp chính chậm rãi quay trùng quanh cách người mình, lộ ra trang trọng và nghiêm nghị. Trường môn bên người, ngồi một vị cung trang nữ tử, cung váy cao tóc mai, thần thái rõ ràng ngạo, đúng là Lật Thiên đích Sư Tôn, Minh chúc. Sư tỷ, bây giờ cảnh giới thế nhưng mà đã không còn đáng ngại. Trường môn Hàn Vũ nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập thân cần chi ý. Tâm ma đã trừ, cảnh giới liền hoàn toàn vững chắc nghĩ đến trở lại Nguyên Anh, cũng không phải là không, có khả năng, may mắn mà có trưởng môn sư đệ luyện chế đang dược, nếu không một kiếp này, có thể chưa hẳn thoát được đi qua. Minh trúc ngồi ở rộng thùng thình trên ghế trúc, lòng còn sợ hay nói. Vốn tưởng rằng lúc trước hai quả diễn dương thảo, tổng có thể luyện chế ra một hạt diễn dương đan, không nghĩ tới loại đan dược này càng như thế khó luyện, nếu không phải sư tỷ lại tìm được diễn dương thảo, hậu quả có thể thật sự có thể lo a. Hàn Vũ lắc đầu, nói: "Trưởng môn sư đệ không cần nhiều lo." Người thân là trưởng môn, mọi việc cuốn thân, bây giờ ta đã không việc gì, cũng không cần lại vì ta hao tâm tốn sức, quản lý tốt bản vân tông, mới có thể để cho sư tôn lão nhân ra ông ta trên trời có linh thiêng an tâm. Mính Trúc nhẹ nhàng nói, trong giọng nói lại xen lẫn một kia thương cảm. Hàn Vũ cũng là thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, chấm giọng nói, tự từ sư tôn toàn hóa, bản vân tông liền không tiếp tục hóa thần tu sĩ, chỉ sợ phụ cận một ít đại tông môn cũng bắt đầu nổi lên nhìn trộm chi tâm, sư tỷ cần phải gấp rút tu luyện Tại sư tôn trong suy nghĩ, ngươi mới là bản vân tông đệ nhất nhân, ta người sư đệ này thiên phú, có thể là xa xa không bằng. Lật thiên cung kính đứng tại Mình Trúc sau lưng, lúc này hắn mới biết hiểu, nguyên lai sư tôn Minh Trúc cùng trưởng môn Hàn Vũ, đúng là sư gia đồng môn, hai người là cùng một cái sư tôn sư tỷ đệ. Nghe thế, Mình Trúc thần sắc cũng trở nên có chút rét run, một đôi đôi mắt đẹp nhìn lướt qua dựng tại bản vân đại điện đối diện xem lễ tịch. Là nàng nhìn thấy ngồi ở ngoài cùng bên trái nhất một loạt trên chỗ ngồi rõ ràng ngồi dương nhất phàm về sau, lạnh lùng nói ra, vạn hà môn sao, chỉ bằng bọn hắn một cái nhị lưu tông môn, còn không có nhìn trộm ngũ địa tư cách. 500 năm kỳ hạn đã không đến mấy chục năm rồi, lúc này đây ngũ địa chi tranh, bàn vân tông chỉ sợ là thực lực yếu nhất một cái, không có hóa thần tu sĩ tòa chấn, cũng khó trách bọn hắn hội sinh ra chút ít tạm nghiệm, lần này trương kình tùng tự mình đến đây, nghĩ đến là ở đối với ta thị huy. Chỉ là tu vi của hắn tại ngắn ngủi mấy chục năm giữa, lại từ nguyên anh sơ kỳ trực tiếp đột phá đã đến hậu kỳ, là thật là có chút khả nghi. Hàn Vũ nhìn nhìn ngồi ở quảng trường đối diện đồng dạng một thân màu trắng đà bào, khí định thần nhàn vạn hà môn trưởng môn, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra. Trường môn sư đệ không cần lo ngại, an tâm tăng lên cảnh giới thuận tiện, liền tính toán hắn bày ra đại trưởng môn thực lực có mạnh hơn nữa, Vạn Hà môn cũng căn bản không có bản vân tông nội tình, chủng sư đệ chuẩn bị đột phá hóa thần thời điểm, Lần trước còn lại hai quả diễn dương thảo người liền cầm lấy đi, tranh thủ luyện chế ra một hạt diễn dương đan, tâm ma huy hiếp liền không tồn tại nữa. Mình Trúc trầm giọng nói ra, đứng ở phía sau lật thiên mặc dù nghe không hiểu ngũ địa chi tranh là có ý gì, nhưng đối với sư tôn dùng hắn linh thảo tặng người hào phóng cử động, hay vẫn là thịt đau được khỏe mắt trước ngày. chương 158, Thụ Linh Chi Tranh, 2. Theo mặt trời dần dần bay lên, trên quảng trường người cũng càng tụ càng nhiều. Bàn vân tông nội ngoại trừ có nhiệm vụ tại thân đệ tử không cách nào đến đây, còn lại toàn bộ cấp thấp tu sĩ gần như tất cả đều tụ tập tại trên quảng trường, rộng thùng thình quảng trường trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo, rất náo nhiệt. Thi đấu chia làm 3 ngày, ngày đầu tiên quyết ra 12 tên người thắng, đệ nhị hội quyết ra 6 gã, cuối cùng tổng quyết chiến, sẽ tại đệ tam thiên cử hành. Trên quảng trường treo cao chuông khổng lồ bị chậm rãi gõ vang, đám người cũng dần dần túc yên tĩnh trở lại, cho đến cự loại vang lên 9 hạ sau đó. Một vị Dâu Bạc trưởng lão mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng tuyên bố lần này thi đấu quy tắc cùng cấm kỵ, sau đó liền phân biệt cấp cho cho ứng chiến các đệ tử một căn viết con số màu hồng trúc đầu, sau đó Dâu Bạc trưởng lão lại lấy ra một cái dương gỗ nhỏ, ha ha cười nói. Trong lúc này, là ghi chép lấy cùng trong tay các người con số giống nhau chằng giấy, ta sẽ mỗi lần rút ra hai trường và ứng chiến đệ tử tức thì riêng phần mình dò số chỗ ngồi, sau đó dựa theo trước sau trình tự kết cục thi đấu, mỗi lần ba tổ Sự tình đầu tiên nói trước, ta cái thanh này lao già khỏng rồi, cũng không có an gian ham mê, rút ra kết quả tốt xấu, có thể hết tất cả đều là ý trời, cái đó tên tiểu tử bất hạnh rút tham được cao thủ, cũng đừng lại ta. Dâu bạc trưởng lão buổi nói chuyện, lập tức dẫn tới giới trận các đệ tử cởi vang, có chút đệ tử còn nhỏ âm thanh ồn áo nói, triệu trưởng lao thanh liêm. Đánh tốt xấu chúng ta đều không trách ngươi. Đi, ngươi cũng không phải báo danh đệ tử, xem náo nhiệt khởi cái gì hống, thành thật một chút một bên ở lại đó đi. Dâu bạc trưởng lão giả bộ như nghiêm túc quá lớn, lại dẫn tới chung quanh đệ tử một mảnh vui vẻ tiếng cười. Dâu bạc trưởng lão tên là Triệu Tam Thạch, đúng là lúc trước Lật Thiên tiến vào bí cảnh lúc, phụ trách mở ra bí cảnh cửa vào cái vị kia dẫn đầu trưởng lão. Vị trưởng lão này tu vi mặc dù chỉ có kết đan trung kỳ, khả nhân duyên tại trong hàng đệ tử, nhưng lại là vô cùng tốt, thường xuyên cùng một đám đệ tử cấp thấp muôn hòa mình. Lúc này đối với một ít đệ tử cười đùa ngược lại là hào không thèm để ý. Quát lớn sau đó Triệu Tam Thạch bắt đầu rút ra danh sách, và dưới đấy các đệ tử cũng đều ngưng thần tinh khí, chờ mong lấy chính mình nhất phái dự thi đệ tử hội rút thăm được yếu một ít đối thủ. Không bao lâu sau công phu, vòng thứ nhất rút ra cũng đã chầm dứt, đã có 6 gã đệ tử, dựa theo trong tay con số, đi xuống trong trạng, lật thiên túi đầu nhìn nhìn trong tay mình viết 24 chữ chút đầu, khỏe miệng có chút một phát, lộ ra một nụ cười khổ. Tổng cộng liền 24 người dự thi, cái này đi lên chính là cuối cùng một cái số lượng. Xem ra thật đúng là không phải dấu hiệu tốt, nhớ tới mình ở vòng thứ tư ứng chiến số 11, Lật Thiên ngược lại tính rơi xuống tâm đến, mặc kệ đối thủ là ai, lúc này đây cũng muốn hết sức thắng được, tu tiên khó khăn hẳn có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất ừ. rõ, đã lựa chọn báo danh dự thì, cái kia liền muốn toàn lực ứng phó chăm chú đối đãi, lãng không tăng lên cảnh giới cơ hội, sau này chỉ sợ không bao giờ. Nữa gặp được rồi, lần này nói cái gì cũng muốn bắt thượng đánh cược một lần. Trong nội tâm đang tại âm thầm nghĩ đến Dưới trận cái kia 6 gã đệ tử đã phân biệt leo lên hơn một trượng cao bệ đá, riêng phần mình đứng tại biên giới, điều chỉnh lấy trong cơ thể linh lực, chuẩn bị thi đấu. Lần này thi đấu không hạn phương pháp, chỉ cần đem đối thủ đánh ra đài cao, hoặc đối phương chủ động nhận thua, liền tính toán đạt được thắng lợi. Còn có một điểm các ngươi phải nhớ kỹ, đây là thi đấu mà không phải săn giết, trừ phi vô ý, nếu không một khi cố ý đem đối thủ giết chết, môn quy xử trí. Triệu Tam Thạch đứng tại 3 tòa đài cao chính giữa, sắc mặt một thành cao quát Lựa khí cũng hết sức nghiêm túc, nói xong liền tự mình đứng ở trong đó một tòa dưới bệ đá, và hai gã khác trưởng lão cũng phân biệt đứng ở khác hai tòa dưới lại, chuẩn bị lấy tùy thời ra tay ứng đối một ít đặc thù tình huống, dù sao lần này thi đấu đều là bản Vân Tông tinh nhuệ đệ tử, tông môn cũng phải làm tốt để phòng biện pháp, một khi các đệ tử thu lại không được pháp khí và ngộ sát đối phương, cái kia tổn. Thất thế nhưng mà bản Vân Tông thực lực của mình. Tại mấy vị đệ tử đều chuẩn bị kỹ càng sau đó, Dâu Bạc trưởng lão ra lệnh một tiếng. Vạn chúng chú mục chính là tụ linh chi tranh, cũng chính thức bắt đầu. Từng tiếng pháp khí tiếng xé gió ở bên trong, ba tòa trên đài cao các đệ tử riêng phần mình lộ ra ngay sở trường pháp khí, hai hai chiến tại một chỗ. Lật thiên đứng tại mình trúc sau lưng, tập trung tinh thần quan sát trên đài cao thi đấu, trong tràng 6 gã đệ tử chỉ có hai người là trúc cơ trung kỳ, và hai người này lại tất cả đều tế ra cao dài pháp khí, hơn nữa trên người gián tinh mang chấp động linh phủ, công kích thủ đoạn càng là lao luyện âm tàn khẽ gật đầu Có thể bị hắn sư môn chọn chúng đến dự thi đệ tử, liền tính toán tu vi chưa tới trúc cơ hậu kỳ, hắn đầu pháp thực lực cũng tất nhiên cao thâm, nhưng mà cảnh giới kém lấy một tầng, liền phép tính khí thành thạo, linh phù huyền diệu, cũng chỉ là cùng đối phương trúc cơ hậu kỳ đối thủ chiến cái thường thường mà thôi, cũng không có chiếm được thượng phong. Trái lại những trúc cơ kêu hậu kỳ tu sĩ, mặc dù cũng đại bộ phận thúc dục lấy cao dài pháp khí, lại ỷ vào bản thân cao hơn đối thủ một tầng cảnh giới, không vội không chậm ổn trong câu thắng, tiến hành theo chất lượng trước vững vàng phòng rừng đối phương pháp khí, chậm rãi hao hết sạch đối phương linh lực, thi đấu thời gian kéo dài được càng lâu, cảnh giới trinh lệch mang đến linh lực chưa đủ cái này nghiêm trọng khuyết điểm sẽ gặp dần dần hiện lộ, đến lúc đó, cảnh giới cao hơn một tầng tu sĩ, có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại. Hình như đã sớm biết điểm này, trong chẳng cái kia hai gã trúc cơ trùng kỳ tu sĩ cơ bản đều không thế nào phòng ngự, chỉ là một mặt ra tăng tiến công độ mạnh yếu, gắng đạt tới tại trong thời gian ngắn, cùng đối thủ phân ra thắng bại. Ba tòa trên đài cao, kim thiết giao kích không ngừng, các loại nhan sắc pháp khí lăng không bay múa, đạo pháp phù lục cũng tầng tầng lớp lớp, thế giới trận một ít đệ tử cấp thấp môn cứng họng, con mắt trận thật lớn, đối với tu tiên lại có một cái khác phiên hiểu rõ. Đấu pháp, đấu không riêng gì pháp thuật, còn có bản thân linh lực, vũ khí mạnh yếu, thời cơ nắm giữ cùng đối với địch nhân rất hiểu rõ. Lật Thiên tỉ mỉ quan sát đến trong chảng mấy người đánh nhau, thỉnh thoảng cùng mình đối lập, sau nửa ngày, Lật Thiên phát giác, liền tính toán phía hắn tế ra cực phẩm pháp khí uy lực. Chỉ sợ cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lúc đối chiến, cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Cảnh giới chênh lệnh, thật sự là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, và dưới trận thi đấu cũng đúng như lật thiên đoán trước cái kia giống như, hai gã trúc cơ trùng kỳ đệ tử trước sau bị đối thủ đánh ra ngoài cao, tuyên bố bị loại bỏ. Choe Nu A Toại, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, gây tu sĩ đối với cái này lần tranh đấu, càng thêm bắt đầu cẩn thận. Không bao lâu, cuối cùng một đôi thi đấu đệ tử cũng rốt cục phân ra thắng bại. Một gã sử dụng truy loại pháp khí tu sĩ thừa dịp đối phương thúc dục pháp khí khoảng cách, vụ trộm tế ra một trường xương mù loại phụ lục đối thủ không để ý, liền bị một đoạn khói đen bao khỏa, đón lấy từng đạo hỏa cầu thuật như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, trực tiếp đem cái kia đoàn khói đen loanh ra đại cao. Vòng thứ nhất chấm dứt, thắng được 3 người đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, và đợt thứ hai cũng mã thượng bắt đầu. Lật thiên thủy trung tại ngưng thần chú ý trong tràng thi đấu. Nhưng mà cái này đợt thứ hai bên trong một cái 14-15 tuổi tiểu đạo sĩ, lại đưa tới chú ý của hắn, đối với hắn cẩn thận chu đáo một phen lúc này mới nhớ tới, trong chẳng cái kia tuổi tác nhỏ bé đạo sĩ, đúng là lúc trước trong tàng thư các, tại thanh láo thân bên cạnh ghi chép lấy sách vợ tiểu đạo đồng. Nhớ tới 4 năm trước đối phương bất quá là luyện khí kỳ tu vi, nhưng là ở đây ở bên trong, lại rõ rõ ràng ràng phong thích ra trúc cơ trung kỳ linh lực, hơn nữa dung mạo của đối phương lại cũng căn bản không có lớn lên một phần hay vẫn là cái kia phó tiểu đạo đồng bộ ráng. chương 159, tụ Linh Chi Tranh, 3. Nhìn xem trên bệ đá tiểu đạo đồng, lật thiên có chút nhào khởi đôi lông mày, đối phương cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy hắn ngược lại không có cảm giác cái gì kinh dị, dù sao chính hắn cũng là chỉ dùng vài năm, liền từ luyện khí kỷ, đạt đến trúc cơ trung kỳ Chỉ là, đối phương cái kia phó như trước non nớt dung mạo, lại làm cho gầy tu sĩ có chút nghi hoặc, nhưng mà nghĩ lại lúc này liền cũng thoải mái. Tu tiên giả chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ cảnh giới mới có thể không chế dung mạo không gian mua, nhưng mà cũng có một ít linh đan có chú nhan công hiệu, chỉ là những linh đan kia không có chỗ nào mà không phải là giá cả kỳ cao, phần lớn là một ít yêu quý dung nhan nữ tu sĩ mới có thể cam lòng phục dụng, nam giới tu sĩ có thể có rất ít người nguyện ý. Tốn hao rất nhiều linh thạch, mua sắm loại nào bất lực tại tu vi linh dược. Có thể cái này tiểu đạo đồng ăn chú nhan đan dược, mới lộ ra thủy chung là cái kia phó non nớt bộ dạng. Sau khi nghị thông suốt, lật thiên liền đón lấy quan sát khởi cái này tổ hai thi đấu. Vừa mới chú ý không lâu, lật thiên liền có một chút kinh nghi, cái kia tàng thư các tiểu đạo đồng chẳng những tu vi tăng thêm mánh liệt, hơn nữa sử dụng pháp khí cũng rất là huyền diệu, đó là một chuỗi màu giám nắng lần chẳng hạn, trên không trung trên dưới cuốn, uy lực tương đương với cao dai pháp khí, kỳ diệu chính là, cái này xuyến lần chẳng hạt khi thì có thể chia lìa số tròn 10 hạt vây quanh đối thủ từ từng cái góc độ công kích Vậy mà làm cho đối diện trúc cơ hậu kỳ tu vi đệ tử một hồi, luôn cung tay chân, chỉ có chống đỡ phía công, cũng không sức hoàn thủ. Nhìn xem tiểu đạo đồng kỳ quái pháp khí, Lật Thiên âm thầm kinh hãi, hắn cực phẩm pháp khí chỉ có thể chia ra làm ba, thế nhưng mà đối phương lại có thể phân số tròn thập phần, nhiều như vậy điểm công kích, liền tính toán đối thủ cảnh giới cao nhất dài, cũng rất khó phòng ngự, chẳng lẽ cái kia xuyến lần chàng hạt cũng là một kiện cực phẩm pháp khí hay sao? Đang tại Lật Thiên nghi hoặc lúc này, Tiểu đạo đồng đối thủ một tên cũng không để lại thần, đang bị một hạt lần tràng hạt đánh trúng vào phần eo, lập tức một cố đại lực chuyển đến, vị này không may tu sĩ trực tiếp bị nền ra đài cao, tiểu đạo đồng vậy mà phía so với đối phương thấp một tầng tu vi, nhẹ nhõm chiến thắng. Dưới trận đang xem cuộc chiến các đệ tử cũng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người, đón lấy liền tuân ra một mảnh trầm trộ khen ngợi thanh âm, đồng dạng là cấp thấp tu sĩ bọn hắn, đối với cái này loại phía cấp thấp thăng cao dài kết quả ngược lại là thập phần thích ngóng Điều đạo đồng thắng được không lâu sau, mặt khác hai trận thi đấu cũng hạ mãn, hai gã đồng dạng là trúc cơ trùng kỳ đệ tử thi đấu ở bên trong, một gã đeo đạo quan đệ tử chiến thắng, mà đổi thành một tổ là một vị sử dụng thổ thuộc tính phi kiếm pháp khí đệ tử chiến thắng. Trận thứ 3 thi đấu ở bên trong, làm cho Lật Thiên có chút kinh ngạc chính là có một vị một thân trong núi tiểu phu cách ăn mặc thanh niên đệ tử, vậy mà tại một hiệp ở trong, liền dùng một thanh thoạt nhìn vô cùng trầm trọng cự đao, đem đối thủ trực tiếp trấn giai đài cao. Ở đây hạ đệ tử nổ vang giống như trầm trồ khen ngợi trong tiếng, vị này thoạt nhìn như là trong núi đốn tuổi người đệ tử, đem cự đao trực tiếp kháng trên vai đầu, quét mắt một cái trước đại điện, đứng ở trưởng môn sau lưng đạo thân ảnh kia sau đó, lộ ra một tia khiêu khích vui vẻ, lúc này mới nhảy xuống đài cao. Theo đối phương ánh mắt nhìn lại, lật thiên cái này mới phát hiện, tại bên cạnh mình cách đó không xa, đang đứng một vị một thân màu xanh đạo bào đệ tử, người này không đến 30 tuổi, mày rầm rộng rãi mục, vẻ mặt ngay ngắn. Lộ ra thập phần nho nhã điểm đạm nho nhã, đối với cái kêu cự đao đệ tử khiêu khích giống như vui vẻ lại cũng không để ý chút nào, chỉ là một mực có chút mà cười, lộ ra bình dị gần úi. Người này lật thiên có thể nhận ra, đúng là bàn vân tông trưởng môn trên đỉnh đầu đại đệ tử, lâm phòng, bàn vân tông trong hàng đệ tử, tu vi cùng nhân duyên tốt nhất một vị. Vị này lâm sư huynh bình thường không lớn xuất đầu lộ diện, nhưng mà mỗi lần xuất hiện đều dẫn tới một ít các nữ đệ tử chạy theo như vị nguyên nhân không ngoài mà khác Vị đại sư này huynh có một chỉ đặc thù linh sủng, Hỏa Nha, hắn nổ ra thú hỏa so địa hỏa quật bên trong địa hỏa vẫn muốn tinh thuần một tầng. Vị đại sư này huynh không riêng đối với luyện đan có sâu đậm tạo nghệ, hơn nữa đối với muốn nhờ hắn luyện chế đan dược sư đệ các sư muội càng là cũng không cự tuyệt. Một ít sư đệ trở ngại tình cảm, cầu qua một lần cũng liền không tốt có lần sau rồi, không nhiều lắm rất nhiều các sư muội cũng không có nhiều như vậy băn khoăn. vị này Lâm đại sư huynh chẳng những tính tình ôn nhã, hơn nữa lớn lên tuấn tú lịch sự. Đối với luyện chế đan dược thỉnh cầu cũng luôn đáp ứng, càng là một đám các sư muội trong nội tâm ái mộ đối tượng, tại rất nhiều đệ tử cấp thấp trong suy nghĩ, vị này xuất tử bản vân điện đại sư mình, chỉ sợ so với chính mình bổn môn đại sư mình vẫn. Muốn thân cận, nhìn thấy lâm phong sư mình, lật thiên sắc mặt cũng là ấm áp, so về vị kia phòng thằng đại sư mình trường nhàm, vị này ôn hòa tu sĩ mới là được rất tốt đại sư mình ba chữ. Cũng không lâu lắm, trên bệ đá trận thứ 3 thi đấu cũng tuyên bố chấm dứt, kế tiếp. Lật Thiên liền từ Minh Chúc Sau Lương trực tiếp đi tới trong trảng, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, nghìn vạn đừng cùng Lâm Phong sư huynh rút tham được một tổ. Cũng không phải hắn không có lực đánh một trận, mà là đối với cái này vị bản Vân Tông nội công nhận đại sư huynh, hắn thật sự là để không nổi quá nhiều chiến ý. Đợi đến lúc Lật Thiên leo lên đài cao, lúc này mới trong nội tâm bâng lẳng, đối diện, đứng đấy đồng dạng là một gã trúc cơ chúng kỳ đệ tử, và mặt khác hai tòa trên đài cao, theo thứ tự là Lâm Phong đối chiến một vị luyện khí điện trúc hậu kỳ đệ tử. Còn bên kia, nhưng lại là linh thú viên đại sư Vinh Trương nham đối chiến một vị không biết tên trúc cơ chung kỳ đối thủ. Tại dâu bạc trưởng lão một tiếng quát nhẹ sau đó, ba khu đài cao phân biệt sáng lên khiếp người hào quang, thi đấu cũng không nể tình chút nào bắt đầu. Lật Thiên mở màn liền tế lên sư tôn tặng cùng cực phẩm pháp khí, lúc trước tự trúc kiếm đã nghiền nát, bây giờ cái này trôi trúc kiếm, gầy tu sĩ liền như trước xưng là tự trúc kiếm. Cực phẩm pháp khí cùng cao dai pháp khí bất đồng, là lực lượng cùng tốc độ nôn nóng tăng và lớn nhất khác nhau là phía một biến hóa 2 hoặc là biến hóa 3, nhưng mà tại không có phân hóa ra mặt khác phân thể thời điểm, cùng giai tu sĩ là rất khó nhìn ra hắn chân chính phẩm dai. Thúc dục lấy Tử trúc kiếm, Lật Thiên vững vàng địch trụ đối phương đao hình pháp khí, lại phân ra chút ít tâm thần, Nương thần quan sát đến đối phương thủ quyết biến ảo, trúc cơ chung kỳ tu sĩ, tại thúc dục pháp khí đối địch đồng thời, cũng có thể sử dụng xuất đạo pháp, cùng luyện khí kỳ tu sĩ phải thu hồi pháp khí mới có thể thi triển đạo pháp bất động. Hai kiện pháp khí đối văn chỉ chốc lát, Lật Thiên đối thủ cao giai pháp khí liền phát ra một tia gạo thét, ẩn ẩn rơi xuống hạ phòng, mà đối phương càng là thần sắc biến đổi, trong tay pháp quyết mịt mở chuyển biến, trong miệng thở khẽ chú nôn, lập tức, bảy đá chung quanh trong không khí thổ thuộc tính linh khí bắt đầu trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, và Lật Thiên dưới chân mặt đất cũng bắt đầu có chút rung rung. Phát giác đối phương khất thượng, Lật Thiên nghĩ lại lúc này bức ra ngang, một cái kéo dài qua, liền thoát ra tại chỗ, là hắn vừa mới nhảy ra trong nháy mắt. Một đạo chậu rửa mặt giống như phẩm chất cực lớn thạch đâm, lại từ hắn vừa mới đứng thẳng địa phương đột nhiên xuyên ra, cho đến một cái cao hơn người mới ngừng lại được. Địa thứ thuật. Thổ hệ công kích loại đạo pháp. Nhìn xem gần như rán bên người xuyên ra sắc bén thạch đâm, lật thiên thật sâu gọi ra một hơi, hai đầu lông mày cũng mang lên một tầng lệnh ý. Một chiêu này đạo pháp nếu không phải hắn sớm cảm giác, chỉ sợ thật sự khó có thể trốn tránh, cái này cũng bị đâm vừa vạn, liền tính toán không chết, cũng phải rơi cái trọng thương Thổ thuộc tính pháp thuật không thể so với mặt khác, bởi vì có thể mượn nhờ dưới chân bệ đá, cho nên xuất hiện được cũng cơ bản không hề dấu hiệu, tại mặt đất thi đấu, thổ hệ. Đạo pháp đem càng có ưu thế. chương 160, Thụ Linh Chi Tranh, 4. Gặp một kích chưa trúng, đối diện đệ tử lông mày nhữ lại, đón lấy thuốc dục đao hình pháp khí lần nữa chém tới, không chút nào cho lật thiên có lưu thở dốc chỗ trống, và trong tay kia cũng bắt đầu biến hóa khởi linh quyết, vờ môi rất nhỏ nhúc nhích, hình như chính suy nghĩ động chúng luôn Lật Thiên vừa mới đứng vững, đối phương pháp khí liền lần nữa kéo tới, tốc độ cực nhanh làm cho người khó lòng phong bị, và dưới chân bệ đá cũng lại một lần nữa bắt đầu có chút rung rung. Thi triển đạo pháp linh lực có thể so sánh thúc dục pháp khí lớn hơn rất nhiều, đối diện đệ tử cái này liền tiếp trở mình cử động, hình như ý tại tốc chiến tốc thắng, loại này rất nhanh và lăng lệ ác liệt đấu pháp lại để cho Lật Thiên có chút cảm thấy cố hết sức, hắn thật không nghĩ đến đối phương đối đai giống nhau cảnh giới đối thủ, cũng biết sử dụng ra đối đãi cao dai đối thủ chiến thuật. Trở tay lúc này, Lật Thiên đã lấy ra hai cái khối lỗi, đối với cái này loại vội vàng và âm tàn công kích, dựa vào một kiện cực phẩm pháp khí, vẫn thật là chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt gì, đã đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, gầy tu sĩ cũng chỉ tốt phụng bồi đến cùng. Lưu quang chuyển động lúc này, hai cái cao lớn vạm vỡ khôi lỗi đã xuất hiện tại Lật Thiên trước người, có chút buồn cười chính là, cái này hai cái khôi lỗi chẳng những chỉ có một nho nhỏ kim loại khối lập phương với tư cách đầu góc. Hơn nữa sau lưng vẫn từng người đeo một căn cực đại sương cá. Xấu xí khôi lỗi xuất hiện, dẫn tới dưới đài một hồi cởi vàng, nhưng mà khôi lỗi chủ nhân lại hào không thèm để ý, giống như phía dưới vây xem các đệ tử là ở cười nhạo người khác. Tại khôi lỗi xuất hiện đồng thời, Lật Thiên dưới chân một hồi miếng đất lật qua lật lại, một căn cùng dưới chân bệ đá nhan sắc tương tự gai đất cũng lộ ra bén nhọn mũi nhọn, nghĩ là làm ngay như ngàn cần treo sợi tóc, hai cái khôi lỗi riêng phần mình rũi ra một cánh tay, bắt được Lật Thiên hai tay. Đồng thời dùng sức hất lên, gầy tu sĩ liền bị khôi lỗi ném lên giữa không trùng, và cái kia phá thạch mà ra gai đất, lại khó khăn lắm đánh hụt. Gai đất chui từ dưới đất lên, lật thiên đón lấy khôi lỗi chi lực nhảy lên, cái này liên tiếp biến cố chỉ phát sinh tại trong ngáy mắt, và giữa không trùng tu sĩ thần sắc ngưng tụ, trước người tử trúc kiếm lại chia ra làm bà, thiểm điện hướng đối phương đâm tới, dưới chân hai cái khôi lỗi càng là thả người nhảy lên, vung vậy lấy hai cái kim loại nằm đấm, hướng về đối phương đập tới Gặp lật thiên dùng như thế biện pháp nẻ tránh pháp thuật, đối diện tu sĩ cũng là sương sở, gặp qua dựa vào thân thủ nhanh nhẹn trôn tránh, gặp qua dựa vào pháp khí vi lực ngăn cản, lần này có thể đầu hồi gặp được lại để cho khôi lôi đem mình ném ra tránh nẻ. Nhưng mà ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, tử trúc kiếm đã chuyển biến làm ba thanh, chia làm ba phương hướng kéo tới. Gặp đối phương pháp khí chia ra làm ba, cái này đệ tử cũng là trong nội tâm kinh hãi. Mặc dù vừa rồi hắn cũng chưa phân biệt ra được lật thiên pháp khí đến tổn cùng là cái gì phẩm dài, nhưng mà từ tốc độ kia cùng lực lượng phân biệt rõ, tất nhiên là cao dài pháp khí phía trên, có thể hắn không nghĩ tới, một cái trúc cơ trùng kỳ đệ tử, vậy mà sẽ có được một kiện chân chính cực phẩm pháp khí. Ba thanh tử trúc kiếm mang theo khiếp người tiếng xé gió kéo tới, lật thiên đối thủ chỉ tới kịp cách dùng khí phân biệt ngăn cản được trong đó hai thanh, về phần đệ tam trôi lại bất lực, cái này vị đệ tử cũng là lưu manh, đem thân thể khẽ đảo. Đến rồi cái thiết bản tiểu thân thể hướng về sau ngửa ra cái cong, hai tay hai chân phân biệt chẳng đất, cái bụng chỉ lên trời, mặc dù tư thế khó coi chút ít, cũng là khó khăn lắm tránh thoát đệ tam thanh phi kiếm. Chỉ là, hắn đã quên còn có hai cái bay chạy tới khôi lỗi. Hai tiếng nặng nghề trầm đục tại trên bệ đá văng lên, hai cái khôi lỗi đồng thời vung ra chân phải, đá trúng đối phương sau lưng, vị này không may đệ tử lợi dụng một loại cổ quái tư thế, trực tiếp bay khỏi bệ đá, trùng trùng điệp điệp ngã vào người vây xem bấy Đối thủ bay ra bậy đá, Lật Thiên cũng vừa tốt rơi xuống đất, thân hình chuyển động lúc này tan mất dưới rơi lực cản, đón lấy một tay vung lên, tử trúc kiếm cùng khôi lỗi phân biệt bị bắt hồi, trận này gọn gàng rất nhanh đánh nhau, cũng là dẫn tới dưới đài một mảnh trầm trổ khen ngợi thanh âm. Gọi nhất hang say, phải kể tới Lật Thiên dưới chân đám người phía trước nhất một cái trắng hán, vị này tu sĩ mày rậm rộng rãi mụ, một đầu dài gần tấc tóc ngắn giống như cương châm chuẩn bị đứng thẳng, lúc này chính một tay cầm bầu rượu một tay không ngừng r Trong đám người vẫn liền thuộc hắn rộng lớn nhất, hôm ấy cuống họng liền uống một ngụm tiểu rượu, cũng không biết hắn là vì là Lật Thiên cố gắng lên trợ uy, hay vẫn là thuần túy đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy trắng hán, Lật Thiên khỏe miệng một phát, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, người này chính là đến từ ngũ long trại, đến nay vẫn còn ngoại viện bên trong đạo tạc, nhị ca. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lật Thiên trợt phát hiện dưới chân trong đám người đang có một cái cao gầy đạo sĩ hướng hắn phất tay, tập trung nhìn vào, đúng là phòng thăng, và phòng thăng bên người Còn đứng lấy một thân hắc ý Trịnh thư Tuyết cùng Đào Đại, Châu Khiên, cái này một đôi tình lữ, mấy người gặp Lật Thiên trông lại, lập tức vung mạnh hai tay, chưa kịp hắn thắng được và vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy ngày xưa cùng nhau trải qua sinh tử đồng môn, đạm bạc tu sĩ, trong nội tâm cũng chạy qua một tia dòng nước ấm, bị người ân cần cảm giác, lại cũng như thế ấm áp. Nhảy xuống bệ đá, Lật Thiên trực tiếp đi đến các đồng bạn bên cạnh, mọi người hình như nhiều năm lão hữu bình thường, si ngốc hỏi không ngừng, nhất là Trịnh Tư Tuyết Cô ý hoán trách một fan lật thiên bình yên trở về, lại không thông chi những người khác cử động, lại để cho gầy tu sĩ cũng là tốt một fan xấu hổ. Mọi người nói chuyện với nhau đồng thời, mặt khác hai trận thi đấu cũng đã chấm dứt, cái này đệ tứ chàng đấu pháp, thế nhưng mà tính toán nhanh nhất một hồi rồi, khác hai gạ thắng được người, không hề ngoại ý muốn chính là lâm phong cùng chương nham, hai vị này mặc dù không có sự xuất quá nhiều đòn sát thủ, thực sự cực kỳ dễ dàng thắng được tỷ thí. Bốn chàng thi đấu chấm dứt. Quyết ra 12 tên thắng được người đem tại ngày mai tiếp tục rút thăm, tuyển ra riêng phần mình đối thủ, tiến hành vòng tiếp theo đào thải, thời gian đã qua 3 ngày, tại dâu bạc trưởng lão tuyên bố hôm nay thi đấu sau khi chấm dứt, trên quảng trường mọi người mới riêng phần mình tắn đi, mà ngồi tại bàn vân điện trước các trưởng lão cũng một vừa đứng lên, chuẩn bị trở về về phía sau nhiều hơn nữa nói thêm điểm chính mình đắt thắng đệ tử một phen. Trường môn, lúc này đây tụ linh trận mở ra, khoảng cách thời gian thật có chút quá ngắn có phải hay không là trận pháp xảy ra điều gì phi thường, mà xuất hiện đi một tí độ lệch Gặp các trưởng lao đi được không sai biệt lắm, ngồi ở trưởng môn Hàn Vũ bên người một vị khác trưởng lão giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Mặc trưởng lao không cần lo lắng, ta đã tự mình điều tra, tủ linh trận bên trong linh khí hoàn toàn chính xác đã tụ mãn, hơn nữa mấy ngàn năm qua, đại trận đều là từ ly tổ chăm sóc, liền tính ra hiện phi thường, ly tổ cũng có thể biết được, và cảnh bày ra chúng ta. Hàn Vũ mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi. Lao Phu chính là lo lắng, những đệ tử này đau khổ tranh đoạt sau đó, phát hiện tụ linh trận căn bản không có tụ đủ linh lực và không cách nào sử dụng, đến lúc đó vẫn không thể đoán trách chúng ta những trưởng Lao này, ha ha ha, đại trận bình thường là tốt rồi. Trưởng Lao nghe được trưởng môn khẳng định, liền cũng mỉm cười, sau đó chắp tay cáo từ mà đi. Sau nửa ngày, bàn vân điện trước trên quảng trường, chỉ còn lại có trưởng môn ổn trọng thân ảnh, sau lưng là hắn đắp ý nhất đại đệ tử Lâm Phong, tiên tinh đứng ở một bên. Hàn Vũ để sau lưng hai tay, nhìn qua hùng vĩ đại điện về sau, này tòa thẳng vào mây xanh bàn vân ngọn núi chính, lẳng lạng dựng đứng hồi lâu, hình như tại nghi kỵ lấy cái gì. chương 161, Thụ Linh Chi Tranh, Nam. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bàn vân điện trên quảng trường dĩ nhiên tụ tập đại lượng đệ tử, mọi người phần lớn top 5 top 3 nghị luận ngày hôm qua thi đấu, tại tông môn các trưởng lao đến đủ sau đó, đợt thứ 2 tỷ thí, cũng tuyên bố bắt đầu. Lần này tham gia thi đấu chỉ còn lại có 12 người. Như trước như trên lần đồng dạng, mỗi lần tam tổ chung 6 người, chia làm 2 trận thi đấu. Lật thiên hôm nay bị phân đã đến trận đầu, và làm cho vị này đạm bạc tu sĩ ngạc nhiên chính là, hắn bị tuyển ra giao đấu người, đúng là cái này 12 tên trong hàng đệ tử, cái khắc cùng hắn tu vi giống nhau trúc cơ trung kỳ đệ tử. Cái này đợt thứ 2 thắng được người ở bên trong, chỉ có 3 gã tu vi tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ, và lật thiên lại đúng lúc rút tham được một cái, trùng hợp như thế. Đến lại để cho những âm thầm kêu cầu nguyện đối thủ của mình là ba người này chúc cơ hậu kỳ các đệ tử thất vọng, dồn dập âm thầm lắc đầu cảm thán. Thi đấu bắt đầu sau đó, lật thiên cùng đối thủ ngược lại là tốt một hồi tỉnh táo tương tích, ai cũng không có sự xuất nặng tay, nhưng mà hai người đều thập phần minh bạch, thắng trận này, có thể tham gia ngày mai cuối cùng quyết chiến, nếu như vận khí tốt, có lẽ vẫn có thể tranh đến một phần tiến vào tụ linh trận danh lạch, mặc dù hai người chiến đấu đến bất ôn bất hỏa, thực sự giấu diếm sắc c Duyên phần mình tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Thúc dục từ trúc kiếm chống đỡ đối phương pháp khí, Lật Thiên cùng đối thủ đã giao thủ sau nửa ngày, từ trúc kiếm càng là sớm đã chia ra làm ba, không qua đối phương mặc dù sử dụng chính là cao dài pháp khí, có thể dĩ nhiên là tam kiện, một thanh đoàn kiếm, một thanh đoàn đao, còn có một kiện màu xanh lá cây, chén ăn cơm lớn nhỏ viên, cầu pháp khí. Tam kiện cao dài pháp khí đồng thời thúc dục, cũng là vững vàng địch trụ Lật Thiên cực phẩm pháp khí, không qua đối phương trước ngực dán một trương hào quang ảm đạm phụ lục lại thủy Trung lại để cho gầy tu sĩ có chút khó hiểu cái kia cái phụ lục hào quang ảm đạm không nói bên trên càng là khắc lấy 7 bố néo 8 lệch ra chú Văn Lật thiên phân biệt rõ hồi lâu lại cũng không có nhận ra cái kia rốt cuộc là 7 ra cái gì phụ lục về phần hắn có công hiệu gì cũng là hoàn toàn không biết gì cả không qua đối phương đã thủy trung dán phụ lục cũng tất nhiên là có chỗ công dụng gặp đối phương có chút cổ quái lật thiên trong lòng cũng tăng thêm vài phần cẩn thận hai cái khôi lỗi càng là sớm liền phong ra Phối hợp từ trúc kiếm tiến công, cũng là bước đối phương khó khăn lắm chống đỡ, trong lúc nhất thời đúng là thế lực ngang nhau cục diện. Mặc dù bị nhiều ra hai cái khôi lỗi công kích được có chút mệt mỏi chống đỡ, thế nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại không một tia lo lắng, tại một lần pháp khí đối hoanh sau đó, một hồi lưu quang chuyển động lúc này, Lật Thiên đối thủ thân thể vậy mà dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Độn thuật, gặp đối thủ biến mất, Lật Thiên lập tức xứng sở, đón lấy liền kinh hãi, Tu tiên giả đạt tới chút cơ kỳ sau đó, có thể tu tập ngũ hành đột pháp, chỉ là loại này đột pháp phải căn cứ tự thân linh căn thuộc tính tu luyện, hơn nữa cần phải thời gian dài phỏng đoán mới có thể thi triển, có thể nói là rất khó luyện thành. Đệ tử cấp thấp trong cung có rất ít người nguyện ý tốn hao đại lượng thời gian, đến tu tập loại này hiệu dụng đồng đẳng với cao cấp ẩn thân phụ độ thuật. Nhưng mà một khi tu thành một loại ngũ hành đột pháp, có thể thông qua hắn đối ứng thuộc tính và trực tiếp dung nhập các loại vật trong cơ thể, ví dụ như tu hành một thuật tu hành thuật sĩ Liền có thể đem bản thể dung hợp tiến một cây đại thụ nội, tu tập thủy thuộc tính tu sĩ, càng là có thể đem bản thân giấu ở một khối băng cứng, hoặc là một con sông lớn ở bên trong, liền tính toán cùng dai tu sĩ sử dụng linh thức do xét, cũng rất khó phát giác hắn bản thể. Ngũ hành độn thuật tác dụng mặc dù cùng ẩn thân phù cùng loại, nhưng có thể tại giống nhau thuộc tính vật thể trong chậm chạp di động, theo tu vi tăng lên, loại này ngũ hành độn pháp tốc độ cũng sẽ cùng theo gia tăng, nghe nói có tu vi cao thâm tu sĩ có thể trốn vào đá núi bên trong hoặc là mênh ngông biển lớn, trong đó hành tàu như bay, tốc độ có thể so với phi hành pháp khí. Đối với ngũ hành độ thuật, Lật Thiên cũng có chút hiểu rõ, là hắn xác định đối phương quả thật thi triển chính là độn thuật sau đó, liền thần sắc ngưng tụ, trở tay từ trong túi chữ vật lại lấy ra hai cái khôi lỗi, véo trong tay, đối phương đã bỏ chạy, như vậy nhất định muốn xử xuất thủ đoạn gì, mặc dù bên người đã có hai cái khối lỗi đề phòng, có thể Lật Thiên lại có chút thiên lòng chưa xong. Tổng tuyệt đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau không ra. Ngay tại gầy tu sĩ vừa mới đem hai cái khôi lỗi xuất ra thời điểm, đối diện cùng tử trúc kiếm đối nghịch tam kiện pháp khí phân biệt hào quang tối xâm lại, tùy theo rơi xuống và xuống, cùng lúc đó, lật thiên dưới chân mặt đất một hồi mơ hồ, hai cái từ thạch đầu tạo thành vừa thô vừa to cánh tay vậy mà lặng yên không một tiếng động từ trên bệ đá thò ra, trong dây lắt cầm hai chân của hắn. Phát giác dưới chân xếp chặt, lật thiên túi đầu xem xét, lập tức trong lòng giật mình Trên bệ đá thỏ ra hai cái từ thạch đầu tạo thành bàn tay khổng lồ, chính giống như kìm sắt bình thường, đưa hắn một mực bắt lấy, mặc kệ dùng sức dãy rùa cũng lây bất động mấy may. Thổ lao thuật, Thổ hệ khốn nhân loại đạo pháp. Nghĩ lại lúc này, Lật Thiên liền nhận ra loại huy lực này bất phàm khốn nhân pháp thuật, vội vàng thúc dục tử trúc kiếm hướng dưới chân thạch tay chém tới, nhưng mà ngay tại cực phẩm pháp khí vừa mới dán lên cực lớn thạch tay thời điểm, đối diện rơi xuống trên mặt đất đoạn kiếm cùng đoạn đao lại đột nhiên nhế lên, mang theo hai đạo hàn mang trực tiếp đâm tới. Ngay tại lúc đó, Lật Thiên sau lưng một hồi quang ảnh chấn động, mượn nhờ độn pháp biến mất đối thủ đang từ dưới bệ đá chậm rãi bay lên, trong tay vẫn kéo lấy một đạo quang mang chói mắt linh phủ, theo trầm thấp chú nôn vang lên, cái kia phủ lục cũng phá không và lên, thẳng đến Lật Thiên hậu thông. Truyền của tôi nét đối diện có cao dài pháp khí kéo tới, sau lưng có một trường công kích loại phù lục, Lật Thiên hai chân lại bị khốn trụ không thể động đậy, đành phải thay đổi trước người tử kiếm, nên hướng đối diện hai quyển pháp khí. Và bên người hai cái khôi lỗi cũng đồng thời đánh ra kim loại cự quyền, chống đỡ sau lưng phụ lục. Gặp pháp khí cùng phụ lục đồng thời bị ngăn trở, vừa mới hiện thân tu sĩ một thất eo, thả người nhảy lên, hai tay thành quyền, trực tiếp phía bản thể thân thể chi lực, công hướng về phía bị pháp thuật khốn tại nguyên chô đối thủ. Đấu pháp đấu đến bắt đầu vật lộn, chỉ sợ chỉ có lật thiên như vậy một tổ, pháp khí, phụ lục, khôi lỗi tất cả đều dây dừa cùng một chỗ, nếu đem đối phương bản thể trọng thương, cái này chẳng thi đấu cũng không tính phân ra tháng thua Dù sao một cái thân thể bị trọng thương tu sĩ, điều động linh lực cũng đem trở nên cực kỳ khó khăn. Lật thiên đối với cầm chính là quyết định cái chủ ý này, và được ăn cả ngã về không liền sông ra ngoài, muốn phía một đôi nhục quyền, trước nện gươi đối phương ấy. Cây xương sườn rồi nói chuyện. Lật thiên giờ phút này chính đồng thời thúc dục lấy một kiện cực phẩm pháp khí, hai cái khối lỗi, mà đối phương cũng đồng thời không chế lấy hai kiện cao dài pháp khí, nhất trương phụ lục, đồng dạng cảnh giới, có thể đồng thời thúc dục tam kiện vũ khí đối địch mấy có lẽ đã là cực hạn rồi, chạy vội tới đệ tử tuyệt đối tin tưởng, phía hai người giống nhau trúc cơ trùng kỳ cảnh giới, đối phương không có khả năng tái sử dụng ra một kiện pháp khí. Mặc dù đối với tay cực phẩm pháp khí có thể chia làm ba thanh, nhưng mà tại bị thổ lao thuật vây khốn sau đó, trong cơ thể đối phương linh lực cũng sẽ trở nên tắc, hơn nữa trong một hôn loạn chiến cuộc ở bên trong, muốn từ hai kiện cao giai pháp khí cực lực tấn công mạnh hạ rút về một thanh trúc kiếm, quyết không là đơn giản sự tình, liền tính toán đối phương tâm thần độ cường đại. Linh lực đủ thông, tại đây tốc độ ánh sáng lúc này, muốn thay đổi một thành cực phẩm pháp khí phân thể đến đây cứu. Chợ, cũng chưa chắc tới kịp rồi. Tại một hồi đắc ý trong ánh mắt, chạy vội tới tu sĩ, đã đem toàn thân lực lượng tất cả đều tụ lại bên phải cánh tay, mượn buôn tập lực đạo đột nhiên đánh ra, trực đảo đối phương sau sườn, chỉ là, tại một hồi hào quang chuyển động giữa, một chỉ toàn thân kim loại khôi lỗi nhân chống rông xuất hiện, cánh tay tráng kiện đột nhân ngẩn, trực tiếp đối với tại kéo tới nục quyền phía trên. Trước 162, Thụ Linh Chi Tranh, 6. Một hồi xương ngón tay vỡ vụn trong thanh âm, kéo tới nhục quyển trực tiếp đập trúng khôi lỗi vung đến cánh tay, đó lấy, tại một hồi không thể tin được trong ánh mắt, vị này ý định cùng đối thủ cận thân vật lộn tu sĩ, bị khôi lỗi trên cánh tay cực lớn lực đạo trực tiếp nền bay, đổi hướng bệ đá bên ngoài. Nhìn xem đối thủ bay ra, lật thiên cũng thở dài một hơi, nếu không phải đã sớm trong tay chuẩn bị cho tốt khôi lỗi phía phòng ngừa vắn nhất, hắn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bằng lúc lấy ra khôi lỗi. Thổ lao thuật hình thành cái kia song thạch đầu bàn tay khổng lồ vừa vặn phủ lên hắn bên hông túi chữ vợ, hơn nữa hắn đã cảm giác được trong cơ thể linh lực bị đạo pháp vây khốn sau đó, đã bắt đầu trở nên tác, muốn tại trong nháy mắt lấy ra khôi lỗi gần như là không thể nào. Nếu không phải đối phương nóng lòng cầu thắng, trận này thi đấu thắng thua, chỉ sợ còn chưa hẳn cũng biết, nhưng mà nhìn đối phương bị đánh bay sau đó, chỉ là kinh ngạc và không có chút nào vẻ mặt thống khổ, gầy tu sĩ trong nội tâm là khẽ động. Vừa mới hắn có thể rõ ràng nghe được đối phương xương ngón tay vỡ vụn tiếng vang, chẳng lẽ cái này đệ tử bị khôi lỗi cho đánh cho váng, một tia cảm giác đau cũng không có. Trong nội tâm vừa mới bay lên một điểm nghi hoặc, tại Lật Thiên trước mắt muốn té rất mặt đất đệ tử đột nhiên bành một tiếng, biến thành một đoàn hôi khí, ngay tại lúc đó, đối phương vừa mới bắt đầu liên tục thúc dục, rồi sau đó đến một mực rất tại trên bệ đá cái kia miếng màu xanh lá cây viên cầu pháp khí, lại đột nhiên nổi lên lăng lệ ác liệt hào quang. Tại viên cầu pháp khí một bên, Vừa mới té rất xuống dưới cái vị kia đệ tử, không biết lúc nào, lại bình yên đứng tại nguyên chỗ, chỉ là hắn trước ngực một mực rắn cái kêu bày ra có chút tối nhạt phụ lục lúc này càng là ảm đạm, không hề linh lực, xem bộ ráng là đã báo hỏng rồi. Phân thân phụ